Lầu 3 phần lớn đều là có chút thế lực cùng linh thạch chủ, mà lầu 4 còn lại là thực lực tương đối cao kim đan nguyên anh tu sĩ nơi, lầu năm không đối ngoại mở ra. Tịch Ly ấn xuống cửa sổ bên một cái báo giá cái nút, đạm mạc thanh âm bị phòng nội biến âm trận pháp thay đổi nguyên lai like thanh âm, trở nên sống mái khó phân biệt già trẻ chẳng phân biệt. Đây là có được phòng chỗ tốt, tự thân an toàn có thể được đến càng tốt bảo đảm. 7000 hạ phẩm linh thạch. Tịch Ly mới vừa kêu ra giá lầu 3 một phòng liền vang lên báo giá thanh. 8000 hạ phẩm linh thạch. Phía dưới lầu một người tức khắc một trận hút khí, quả nhiên kẻ có tiền sinh hoạt là bọn họ tưởng tượng không đến, một lần liền tăng giá 1.000, bọn họ nhưng không có kia quyết đoán. Mọi người cũng nghe ra lầu 3 phòng tiện nội quyết tâm, tựa hồ không mua đến thể không bỏ qua. 8.100, 8.300, 8.500. Nhưng là hiển nhiên như ý cái này pháp y gì người rất nhiều, cũng không có chắp tay nhường lại tính toán. 9.000 hạ phẩm linh thạch. Đến từ lầu ba cái kia phòng lại lần nữa báo giá. Trương 232 khẩn trương. Tranh đoạt người một đốn, lầu hai rất nhiều người đã từ bỏ. 9.100. 9.200. Minh ngữ yên đôi tay khẩn trương bắt lấy ghế, nhìn chằm chằm phía dưới. Đã 9.200, nàng sở hữu thân gia cũng liền một vạn hạ phẩm linh thạch. Nay vẫn là nàng thân là gia tộc tinh anh đệ tử được đến mỗi tháng công kích tương đối nhiều dưới tình huống mới tích cóp xuống dưới. Hiện giờ hổ khiếu sơn chia hoa hồng sẽ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nàng cần thiết phải vì Minh ra làm vẻ vang. cũng cần thiết muốn lấy được tiến vào hai bên bí cảnh danh lệch Ma nàng chỉ là luyện khí thập giai, cho nên một kiện phòng ngự pháp ý như thế ở phải làm. Chỉ là hiển nhiên những người khác cũng có cái này ý tưởng, đặc biệt là lầu ba cùng nàng kêu giới cái kia phòng, người khác có lẽ không biết, nhưng là thân là Tây Nhã thành nguyên chủ dân, tam đại gia tộc về điểm này sự tình, ai không biết. Tuy rằng có trận pháp làm ngăn cách, nhưng là bọn họ nhiều năm quy củ lẫn nhau đều biết, cho nên kêu giới vô cùng có khả năng là mặt khác hai cái gia tộc. Bọn họ cũng có ưu tú con cháu, cũng đánh như vậy bản tính. Chỉ là tam phương đều có ăn ý chỉ làm tiểu bối ra tay, bởi vì bọn họ cạnh tranh không ở nơi này. hai Quả nhiên giá cả lại dâng lên, mà giờ phút này kêu giới cũng chỉ có lầu ba bốn gian phòng. Minh ngữ yên giờ phút này là thật sự thực hoảng, nhưng là nghĩ đến chính mình tiền đồ, lại không thể không bình tĩnh. Giờ phút này các trưởng bối là sẽ không nhúng tay, cho nên chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. minh ngữ yên hướng một bên mấy cái tộc nhân mở miệng mượn linh thạch nhưng là tới đấu giá hội người phần lớn đều có chính mình muốn đồ vật cho nên linh thạch chính mình đều sợ không đủ làm sao bỏ được mượn cho người khác nhưng là minh ngữ yên ở minh ra địa vị bất đồng nàng là gia chủ nhi tử vị hôn thê cho nên nên có mặt mũi đại gia vẫn là sẽ cho chút chỉ là mượn cấp minh ngữ yên linh thạch cũng không nhiều lắm nhưng là linh tinh vụn vặt thêm lên cũng có một ngàn hạ phẩm linh thạch minh ngữ yên tức khắc nhẹ nhàng thở ra cái này pháp y tuy rằng khó được Nhưng là nó tối cao giới cũng là một vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu, đây là cấp luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ cấp thấp chuẩn bị. Mà luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ thân gia phần lớn đều không phải rất nhiều, rốt cuộc thực lực ở nơi đó, chẳng sợ có gia tộc chống lưng, nhưng là thực lực quá thấp, cầm vượt mức linh thạch chính là chói lọi đợi làm thị sân dương. Cho nên chẳng sợ ra cảnh hậu đãi, gia tộc cũng sẽ không quá mức cấp với đệ tử quá nhiều linh thạch, bởi vì này không phải ở vì đệ tử hảo, mà là tự cấp đệ tử tăng thêm nguy hiểm. cũng dễ dàng dưỡng thành đệ tử nói như rồng leo làm như mèo mửa hành sự diễn xuất đương nhiên cũng có liệt ngoại nhưng là đại đa số gia tộc đều là như thế bởi vì trong tộc đệ tử rất nhiều quá nhiều cho tài nguyên chẳng những là gia tộc gánh nặng hơn nữa dễ dàng tạo thành đệ tử ỉ lại tính dưỡng thành mà tịch ly lại nhất thời trong ngoại lệ một viên Vạn đạo tông gia đại nghiệp đại hơn nữa thác nguyệt phong đệ tử không nhiều lắm đặc biệt là bọn họ này một mạch hơn nữa tịch ly có thể nói là thành quân chân quân duy nhất nữ đệ tử thành quân chân quân tuyệt đối nữa nhi liền phải phú dưỡng tự nhiên liền linh thạch cũng cấp đủ đương nhiên linh thạch cấp đủ không đại biểu là không hạn cuối cấp thành quân chân quân cùng vạn đạo tông các vị sư thúc cấp đều là ở nhưng không chế trong phạm vi hơn nữa đừng nhìn này linh thạch tựa hồ rất nhiều nhưng là tu vi càng lên cao yêu cầu linh thạch liền càng nhiều mà tịch linh này thân ra chỉ cần nói linh thạch là có thể so sánh giàu có chút cơ tu sĩ cùng so nghèo kim đan tu sĩ đương nhiên đây là kia vài vị trưởng bồi cấp tịch ly hạ định nghĩa Mà tịch ly tự thân chỉ cần là ra một chuyến môn cơ hồ liền dùng rất 2/3 linh thạch. Tuy rằng nàng không có hoa linh thạch mua một ít lung tung rối loạn đồ vật, phần lớn đều là hoa ở trang bị thượng, nhưng là kia trang bị cũng là thật sự thiêu linh thạch. Chương 233 linh thực. 9500 hạ phẩm linh thạch. Minh Ngữ Yên hàm rằng đã cắn đến khanh khách vang, này đó đều là chính mình tích góp nhiều năm linh thạch a, mỗi tốn một xu, nàng trái tim đều là đau đau. Mà lúc này kêu giới lầu ba chỉ có hai nhà, Minh ra cùng vương gia Hai nhà đều ở trong tối phân cao thấp, muốn bắt lấy pháp ý thì tịch ly thấy chỉ có hai nhà ở kêu giới, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng phòng trường tối cao giới liền ở một vạn tả hưu. Ấn xuống cái nút, thanh âm lại lần nữa truyền ra. Một vạn hạ phẩm linh thạch. Lầu 2 truyền đến thanh âm, tức khắc là nguyên bản tiêu điểm ở lầu 3 mọi người, tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía lầu 2. Nơi này thế nhưng còn có một cái để xuất rất kẻ có tiền. Lầu 2 tuy rằng cũng là ở trong phòng, nhưng là lại vẫn là không có lầu 3 tốt. Minh Vương hai nhà đều là sửng sốt, không nghĩ tới sắp đến đầu tới, có người chặn ngang một chân. Bất quá không cam lòng chung lại đều là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bọn họ tam gia tùy ý một nhà bắt được, liền cũng khỏe, như vậy tam phương lại lần nữa ở vào cân bằng trạng thái. Lam Mặc thấy pháp y hề lập tức tới một vạn hạ phẩm linh thạch, tức khác trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là trên mặt lại là không hiện. Lâu tháng 2 năm 13 hảo phòng một vạn hạ phẩm linh thạch, còn có ai muốn tăng giá sao? Bà yên tĩnh không tiếng động, lam mặc cũng không ngoài ý muốn rốt cuộc có thể bán được một vạn hạ phẩm linh thạch đã xem như cái này pháp y tối cao giới lại nhiều chính là đức không xứng vị một vạn hạ phẩm linh thạch một lần một vạn hạ phẩm linh thạch hai lần một vạn hạ phẩm linh thạch ba lần thành giao, tịch lý như nguyện được đến một kiện phòng ngự pháp y nội tâm vẫn là thập phần vui mừng bởi vì cái này pháp y là gia nhập cực băng lưu vực một ít đặc thù tài chất luyện chế mặt khác không nói phòng lệnh hiệu quả tuyệt đối muốn so bình thường pháp y hảo tịch ly đã trải qua hỏa thế giới hiện giờ lại tới băng thế giới đối kia cực nhiệt cực lãnh thời tiết có chút kháng cự nếu là có thể tịch ly còn muốn tại đây cực băng lưu vực nội mua một ít địa phương một ít phòng lãnh đặc sản tỷ như nói địa phương lưu băng tuyết với than hồng tuyết bối trồn mau cùng băng sơn phổ trà trở. này đó nhưng đều không tiện nghi cho dù là cực băng lưu vực người có được người cũng không nhiều lắm mà lần này đấu giá hội hẳn là cũng là sẽ có chỉ là giá cả chỉ sợ cũng không thấp nhưng là có liền có thể Rốt cuộc thứ này giống nhau nhưng không đối ngoại mở ra, cung cấp đều là tam đại vương triều ưu tiên. Cực băng lưu vực nội người đều không có, hung chi là bên ngoài tu sĩ. Đấu giá hội như cũ tại tiến hành, bán đấu giá đồ vật cũng càng ngày càng chân quý, phía dưới một tầng tu sĩ hiện giờ phần lớn đều là đảm đương phương nền, hỗ trợ phụ trợ không khí, lầu 2 cũng là như thế. Kịch liệt nhất tình hình chiến đấu chính là lầu 3 cùng lầu 4, đặc biệt là vừa mới vì tranh đoạt một phen roi dài, cơ hồ thiếu chút nữa mắng ra tới. kia nhưng đều là một ít có thân phận có địa vị người a phía dưới mọi người chẳng sợ cảm thấy không có mua được bảo bối thập phần đáng tiếc nhưng là có thể mở rộng tầm mắt lại là thập phần vừa lòng đặc biệt là còn quan khán những cái đó cao cao tại thượng các tu sĩ tranh đấu lam mặc cười nhìn hết thảy đấu giá hội tổ chức thập phần thành công đặc biệt là giờ phút này đấu giá hội đã tiến vào lửa nóng trạng thái phía dưới là một gốc cây linh thực nói vậy mọi người đều suy đoán không đến bởi vì đấu giá hội cũng là cơ duyên xảo hợp mới được đến Ta cũng không bán cái nút, một gốc cây đã sớm tuyệt tích phó tuyên thảo. Phía dưới tu sĩ tức khắc một trận yên tĩnh, không phải giật mình, mà là không biết này phó tuyên thảo là vật gì. Lam mặc cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc như vậy tuyệt tích linh thảo giống nhau đều là xuất hiện ở sách cổ trong ngọc giảng, giống nhau tu sĩ muốn quan khán còn nhìn không tới. hắn kia phiên lời nói cũng là nói cho mặt trên những cái đó mua nổi tu sĩ nghe. Mà giờ phút này lầu bốn bên trong đã có người đứng lên, người khác có lẽ không cần này linh thực. nhưng là hắn lại là yêu cầu, bởi vì này tuyệt tích linh thực là mỗi cái nhiệt tình yêu thương luyện đan tu sĩ không nghĩ bỏ lỡ. Chương 234 cuối cùng. Trên lầu đã có chút người ở sao động, Tịch Ly nhìn thấy rốt cuộc tới rồi muốn bán đấu giá chính mình gửi trụ phó tuyên thảo, tức khắc cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tuy rằng thứ này là tuyệt tích linh thực, nhưng là đối với đại đa số người tới nói cũng là có thể có có thể không, chỉ có gặp được luyện đan sư, hơn nữa vẫn là giàu có luyện đan sư, thứ này mới có thể bán ra giá cao. Khởi chụp dưới 6 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 linh thạch. Phó tuyên thảo khởi chụp dưới là cao, hơn nữa bán đấu giá người cũng không nhiều lắm, chỉ là có lầu 3 cùng lầu 4 mấy cái phòng tiêu chụp mà thôi. Nhưng là này cũng như vậy đủ rồi, bởi vì này đó mới là mua nổi người, cũng dùng được đến người. Phó tuyên thảo cuối cùng lấy 13 vạn hạ phẩm linh thạch bị bán đấu giá cho lầu 4 một phòng nội, tuy rằng này cây linh thực không phải đặc biệt cao cấp linh thực, mua có chút quý. nhưng là nó chân quý chỗ ở chỗ là tuyệt tích linh thực, vật lấy hy vi quý. Tích ly nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng cho rằng tối cao giới chính là mua được 10 vạn linh thạch tả hữu rốt cuộc lại là tuyệt tích linh thực, dược hiệu mới là đệ nhất, nhưng là hiện giờ lại được đến 13 vạn hạ phẩm linh thạch. Như vậy liền có khả năng là gặp được cái loại này nhiệt tình yêu thương luyện đan, đặc biệt là hiếm lạ cổ quái đan dược luyện đan sư, rốt cuộc luyện đan sư là giàu có. 13 vạn hạ phẩm linh thạch có lẽ đối với bình thường tu sĩ tới ngôn là cái toàn cục tự, nhưng là đối với tu vi càng cao, hoặc là đan sư một loại người tới giảng, vẫn là có thể lấy đến, đến ra. Lam Mặc cũng thập phần vừa lòng lần này giao dịch, 13 vạn hạ phẩm linh thạch, bọn họ Lăng Tiêu các cũng có thể từ trung gian lấy ra hai thành thu vào. Cầm vừa mới người hầu đưa tới túi chứa vật, bên trong chính là phó tuyên thảo bán đấu giá được đến linh thạch, Lăng Tiêu các khấu trừ hai thành sau, còn dư lại 10 vạn 4 nghìn hạ phẩm linh thạch. bị đổi thành một vạn linh 40 khối trung phẩm linh thạch. Tịch ly ngồi ở ghế trên nhìn đấu giá hội thượng có hay không chính mình thích cảm thấy hứng thú đồ vật. Thời gian một phút một giây quá khứ, trung gian Tịch ly cũng bán đấu giá một ít cực băng lưu vực đặc sản, tỷ như vị thập phần tốt đông tuyết lê lục thịt. Còn mua mấy cái trúc cơ kỳ trận bản, hai trương trương kim đan sơ kỳ bữa chú. Hiện tại đã không có gì Tịch ly cảm thấy hứng thú đồ vật, liền chờ trong chốc lát nhìn xem hay không có kia tam dạng đồ vật. Các vị. Hôm nay trước trăm bán đấu giá vật phẩm đến đây kết thúc, tin tưởng mọi người đều đối mặt sau áp trục vật phẩm hay không cảm thấy hứng thú đi, hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội tiến vào cuối cùng hạng nhất. Phía dưới tu sĩ tức khắc một trận hoan hô, đấu giá hội tiến vào tối cao chiều. Hôm nay đệ nhất kiện áp trục vật phẩm, chính là chúng ta cực băng lưu vực tam bảo chi nhất, lưu băng tuyết với than hồng. Đây là hồng liệt quốc năm nay luyện chế tốt nhất lưu băng tuyết với than hồng, bên trong cảng là tăng thêm cực băng chi t Chẳng sợ ngươi thân ở Tây Xuyên Chi Hải cực bên chỗ, đồ sơn nhất lãnh đoạn hải phòng, cũng có thể làm ngươi không bị rét lạnh khó khăn. Phía dưới tu sĩ nghe nôn tức khắc một trận tiếng hút khí, thứ này chính là so giống nhau bảo bối còn muốn quý, Tây Xuyên Chi Hải cực bên chỗ cùng đoạn hải Phong chính là cực băng lưu vực nhất lãnh địa phương, cũng có thể nói là trọng nguyên đại lục nhất lãnh địa phương. Cho dù là Kim Đan Nguyên Anh tu sĩ tùy tiện tiến vào, cũng có khả năng sẽ táng thân ở kia ác liệt thời thế dưới. Nhưng là kia hai nơi lại có tu tiên giới mỗi người muốn được đến bà bối. Bao gồm luyện chế hải thuyền chủ quặng chính là ở cơ quên chỗ được đến, cho nên Lưu Băng Tuyết với Than Hồng vừa ra, tự nhiên là khiến cho mọi người độ cao nhìn chăm chú, đặc biệt là tu sĩ cấp cao. Thứ này một năm chảy ra sản lượng quá thấp, thậm chí có mười mấy năm không xuất hiện dấu hiệu, hiện giờ ở đấu giá hội thượng xuất hiện, tự nhiên là sẽ khiến cho khắp nơi cấp đoạn. Chương 233 tiêu giới. Hôm nay này Lưu Băng Tuyết với Than Hồng cũng tổng cộng mới có 9 cân. Gửi chụp khách nhân nói, chia làm tam phân, mỗi người chỉ có thể hạn mua một phần. Hiện tại ta tuyên bố khởi chụp giới 10 vạn hạ phẩm khởi chụp giới không được thiếu với 1.000 hạ phẩm linh thạch. Phía dưới truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí. Đây chính là một ít tu sĩ cùng cực cả đời cũng kiếm không đến. Tịch ly cũng hơi hơi giật mình, không thể tưởng được thứ này như vậy quý. Chính mình bán như vậy nhiều đồ vật, thêm lên cũng mới 16 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện giờ trên tay cũng còn dư lại 8 vạn vạn hạ phẩm linh thạch hữu mà thứ này lập tức liền phải 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên này đó đều là hàng xa xỉ, tịch ly do dự mà rốt cuộc muốn hay không mua. Mà này giới vừa ra, lầu một lầu hai hợp với lầu ba cơ hồ đều không có cái gì thanh âm, mà lầu ba cũng chỉ dư lại một gian phòng có thanh âm ở kêu giới, còn lại đều là lầu bốn ở kêu giới. Mà chẳng sợ lầu bốn kêu giới cũng không có nhiều ít, bởi vì tuy rằng tu sĩ cấp cao thân gia tương đối hậu, nhưng là này lưu băng tuyết với than hồng cũng không phải tất cả mọi người yêu cầu. giống nhau yêu cầu than hỏa ở cực băng lưu vực bên trong còn có rất nhiều mặt khác than hỏa tuy rằng không có này lưu băng tuyết với than hường hảo nhưng là đối phó giống nhau rét lạnh vẫn là đủ rồi đặc biệt là này trọ nguyên đại lục trừ bỏ cực băng lưu vực như vậy lãnh cơ hồ tu sĩ cũng muốn dùng than hỏa mặt khác địa phương cơ hồ dùng không đến thực mau giá cả liền dâng lên tới rồi 15 lăm vạn hạ phẩm linh thạch mà kêu giới cũng chỉ là có ít ỏi mấy người lam mặc tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này như cũng mặt không đổi xác cuối cùng đệ nhất phân bị lầu bốn lấy 16 vạn hạ phẩm linh thạch mua được thực mau đệ nhị phân bắt đầu đệ nhị phân cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt tất cả mọi người nghĩ có khả năng đệ tam phân càng thêm quý tịch ly luôn mãi do dự vẫn là tính toán bán đấu giá một phần rốt cuộc kia đoạn vừa mới tới cực băng lưu vực nhật tử quá làm nàng ký ức khắc sâu thường xuyên lánh xanh cả mặt ngay cả thiêu ra tới hỏa tựa hồ đều là lãnh nàng không dám bảo đảm chính mình về sau còn có thể hay không gặp được loại tình huống này nhưng là lo trước khỏi họa tuyệt đối là không có sai Rốt cuộc đi vào tu tiên giới cũng không có bao nhiêu thời gian, nặng ngay cả xuyên qua ba cái địa phương. Từ mai cốt vực đến cái kia sâu cư trú địa phương, ở cho tới bây giờ cái này cực băng lưu vực, hợp với thiếu chút nữa ngã xuống rất nhiều lần. Cho nên trên người mang chút dự bị đồ vật luôn là an tâm chút, tịch ly đương nhiên biết chính mình mua sắm sẽ có chút cao điệu, lại còn có sẽ đã chịu người có tâm chú ý, nhưng là nếu đã tính toán muốn mua sắm, liền không khả năng không cao điệu. Hơn nữa lần này nguy cơ nhưng không có ở kia hai cái địa phương nguy hiểm, cho nên loại này có thể ở tánh mạng quan trọng thời điểm khởi đến tác dụng đồ vật, gặp tự nhiên cũng là một loại cơ duyên. Chỉ là lại phải làm hảo chuẩn bị, tịch ly yên lặng đem chính mình trang bị đều kiểm tra rồi một lần, trong đầu cũng đã xuất hiện tây nhã thành bản đồ, bắt đầu mưu hoa an toàn nhất chạy trốn lộ tuyến cùng kế hoạch. Tịch ly ấn xuống cái nút. 14 vạn hạ phẩm linh. Tịch ly một kêu giới, tức khác trong sân một tĩnh. Mọi người nhìn phía tịch ly đợi phòng Lại là cái này 13 hảo phong gian. Phong này tuy rằng không nghĩ lầu 3 hoặc là lầu 4 như vậy chói mắt, nhưng là lại cũng là để lại cho mọi người khắc sâu ấn tượng. Một cái lầu 2 so sánh với lầu 3 giống nhau có tiền, đấu giá hội trung vị này có thể nói là lầu 2 chung nhất có tiền chủ, thậm chí theo kịp lầu 3 rất nhiều tu sĩ. Nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là bọn họ xem nhẹ vị này, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm có tiền đâu. Phía dưới đã có chút tâm tư bất chính người ở trong tối chọc chọc đánh chủ ý. Lầu 3, lầu 4 người bọn họ không dám chọc, rốt cuộc bọn họ thân phận thực lực ở nơi đó, bọn họ muốn làm chút cái gì, cũng muốn ước lượng ước lượng. Mà cái này lầu hai khách hàng đã có thể không giống nhau, nhìn bộ dáng, tựa hồ là có tiền, nhưng thực lực hoặc là thế lực vô dụng bộ dáng, đây chính là một khối lại phì lại nội thịt. 15 vạn hạ phẩm linh thạch. 15 vạn 6000 hạ phẩm linh thạch. 16 vạn hạ phẩm linh thạch. Chương 236 khắc chế. Giá cả còn ở dâng lên. Cuối cùng ngừng ở mười vạn năm hạ phẩm linh thạch thời điểm chỉ có hai gian phòng ở kêu giới, tịch ly lại lần nữa ra tiếng mười vạn hạ phẩm linh thạch. Giờ phút này ngay cả trên đài Lam mặc đều có chút giật mình, xem ra bọn họ lăng tiêu cắt còn tới một vị khách quý a. Lầu bốn liền cái phòng đều có chút trầm mặc, cái này giá cả đã cao hơn đệ nhất phân giá cả quá nhiều, nhưng là làm cho bọn họ bại bởi lầu hai một cái tu sĩ trong lòng cùng mặt mũi thượng đều là không qua được. Mười vạn nhất ngàn hạ phẩm linh thạch. Lầu 4 số 8 phòng tiêu giới. 18 vạn 3.000 hạ phẩm linh thạch. Lầu 4 số 5 phòng tiêu giới. Tịch ly tinh tế vướt về cửa sổ bên cạnh, thanh âm lại lần nữa văng lên. 18 vạn 5.000 hạ phẩm linh thạch. 18 vạn 6.000. Hiện giờ chỉ còn lại có số 5 phòng còn ở kêu giới. Tịch ly nâng lên tay lại lần nữa hơn xuống cái nút. 19 vạn hạ phẩm linh thạch. Phía dưới người tức khắc cảm giác trái tim bang bang loạn nhảy, rốt cuộc là cái kia phá của nhị thế tổ ở kia coi tiền tài như cắn bã. lâu bốn giá nhà cũng đã không có thanh âm, rốt cuộc lưu băng tuyết với than hồng lại chân quý, nhưng là cũng muốn hợp lý giá cả, năm nay mua không được, về sau cũng còn có. huống hồ bọn họ những người này cũng không phải là vì kia lưu băng tuyết với than hồng mà đến, theo đáng tin cậy tin tức lộ ra, hôm nay này đấu giá hội thượng cuối cùng tam kiện áp trục trụ phẩm mới là vợ kịch lớn. Rất nhiều người chính là buôn kia tam kiện đồ vật tới, này mặt khác đồ vật đều là một ít điểm có tiền. Lam mặc nhẹ nhàng cười. tay nâng lên một phần lưu băng tuyết với than hồng, nhưng còn có người tiêu giới. Nội đường an an tĩnh tĩnh, không thấy một chút thanh âm. 19 vạn hạ phẩm linh thạch một lần, 19 vạn hạ phẩm linh thạch hai lần, 19 vạn hạ phẩm linh thạch ba lần, thành giao. Lưu băng tuyết với than hồng thực mau đã bị người đưa tới tịch ly phòng, người tới cầm lưu băng tuyết với than hồng cung cung kính kính chờ ở nơi đó, chờ đợi tịch ly phó linh thạch. Ở đầu giá hội, nhưng không có nợ chướng này vừa nói. Nếu là phát hiện không có tiền lại lung tung tăng giá tu sĩ, lăng tiêu các là giống nhau nghiêm trị, nặng thì trực tiếp treo cổ. Cho nên chẳng sợ này tới đưa linh thạch tu sĩ cũng là một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, như vậy tu vi đối phó giống nhau tu sĩ vậy là đủ rồi, cho dù là gặp được kim đan tu sĩ cũng có một chút báo tin cơ hội, mà nguyên anh tu sĩ giống nhau là sẽ không làm như vậy vô lại sự tình. Mà nếu là gặp như vậy tu sĩ cấp cao, cho dù là kim đan tu sĩ cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đủ lăng tiêu các cao tầng ra mặt giải quyết. Tịch Ly lấy ra túi chữ vật, bên trong là 1900 trung phẩm linh thạch, cũng chính là 19 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiền trao cháu múc, bắt được linh thạch xác nhận không có sai sao, người hầu cùng cung kính kính lui xuống. Tịch Ly mở ra cái kia trang lưu băng tuyết với than hồng hộp ngọc, ập vào trước mặt không chỉ là một cổ nồng đậm hỏa một linh lực, lại còn có tự mang một cổ nhiệt khí. Tịch Ly chấn động, thân là thiên vu nhất tộc, tự thân đối tả khí một loại cảm ứng tất nhiên là thập phần cường. Mà này lưu băng tuyết với than hồng nội, có một cổ cùng thiên vu tộc hiệu quả như nhau lực lượng, khắc chế âm hàn yêu tà chi khí. Tịch ly tức khắc có chút minh bạch vì cái gì này lưu băng tuyết với than hồng bị chúng tu sĩ nói vô cùng kỳ diệu, liền chỉ cần là này cổ khắc chế yêu tà lực lượng, liền có thể làm giống nhau hơi ẩm hàn khí âm khí sát khí trở tránh mà sa chi. Mà thứ này nghe nói chế tác thủ pháp cùng tài liệu đều là một ít đặc thù đồ vật, nghe nói còn gia nhập phượng hoàng trên người đồ vật, đến nỗi này trong đó thật giả, người khác cũng không biết Tuy rằng bọn họ thiên vu tộc cũng có như vậy năng lực, nhưng là lại muốn tương ứng tu vi, thi triển ra tới, hoặc là dùng tinh huyết một loại đổ vật Này phân lưu băng tuyết với than hồng mua giá trị. Phía dưới lại lần nữa xuất hiện một cái hộp ngọc, Lang mặc ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua ở đây tu sĩ, ở tịch ly phòng thượng tạm dừng một giây. mươi 237 trước tiên. Chỉ là một tức liền lại bất động thanh sắc quét về phía nơi khác. Phía dưới cái này trụ phẩm đồng dạng là cực băng lưu vực tam bảo chi nhất, băng sơn phổ trà. Đồng dạng có tam phân, mỗi phân một cân, lên giá 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Tịch ly nhìn phía dưới đồ vật, màu ngân bạch lá trà đặt ở đặc chế bình lưu ly trung, cách thật xa liền có thể ngửi được kia cổ thấm vào ruột gan trà hương. Tịch ly sờ sờ chính mình túi chữ vật, có chút đau mình. Tuy rằng ban đầu hy vọng có kia tam dạng nổi danh đặc sản, hiện giờ cũng đích sắc có, chỉ là này giá cả cũng không phải giống nhau quý. Nhưng là nghĩ đến chính mình ra cửa du lịch đều sắp hai năm, cũng không có hồi tông, nhà mình sư phó thích uống rượu. Nhưng là đối nàng có ân dịch hoàn sư thuốc lại là cực kỳ yêu thích lá trả. Nay đều tới rồi cực băng lưu vực, cũng gặp đại danh đỉnh đỉnh đặc sản, không mua chút trở về hiếu kính hiếu kính, nàng sợ về sau sự tình bại lộ, sẽ bị làm khó dễ. Tịch ly lại lần nữa đau mình, quả nhiên này đem người ta tay đoạn, ăn người ta khẩu mềm. Cuối cùng tịch ly trực tiếp lấy 20 vạn hạ phẩm linh thạch bắt lấy đệ nhất phần lần này ngay cả lầu bốn một ít người đều có chút ngoài ý muốn. Tịch ly bắt được đồ vật sau Mở ra sở hữu mua được đồ vật, phòng tươi chính mình chuẩn bị hộp ngọc bình ngọc trung, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, thậm chí dùng kim ô chi hỏa qua một lần, phòng ngừa bị người hạ cái gì truy tung ký hiệu. Không có chờ đến đấu giá hội kết thúc, hiện giờ nàng muốn đồ vật cũng đã được đến. Mặt sau, liền không phải nàng có thể tham dự, bán đấu giá hai kiện đồ vật, đã làm tức giận một ít người. Nàng minh bạch, những cái đó có thân phận có địa vị tu sĩ không có cùng nàng tranh đoạt, đại bộ phận không phải sợ hạ giá. Mà là mặt sau có càng quan trọng đồ vật, bọn họ đánh cuộc không nổi. Nhưng là lúc này không có cùng nàng so đo, nhưng là đương sự tình kết thúc sau sẽ có người tìm việc, đặc biệt là một ít dụng tâm kín đáo người. Giờ phút này rời đi có thể ném rất đại bộ phận tu sĩ cấp cao, mà những cái đó tiểu bộ phận người, chỉ cần chính mình nắm chắc hảo, liền có thể đem nguy hiểm hàng vị thấp nhất. Tịch ly thu thập thứ tốt, bất động thanh sắc từ đặc thù trong thông đạo giao một vạn hạ phẩm linh thạch rời đi. Tịch ly vừa ly khai, Trên đài Lam mặc liền thu được thuộc hạ trộm truyền đến ánh mắt, không giấu vết hướng người nọ đưa mắt ra hiệu. Vị kia lầu tháng 2 năm 13 hảo phòng gian tu sĩ, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn làm lăng tiêu các bên trong nhân viên, chính là biết, một cái niên cấp tiểu, tu vi lại không thấp, hơn nữa thân gia còn phong phú mỹ mạo nữ tu. Người như vậy sao có thể không có ra thế bối cảnh, chẳng qua nàng một người tới nơi này như vậy cao điệu, đơn giản mấy cái nguyên nhân. Đệ nhất, bị trong nhà bảo hộ quá hảo, không biết nhân tâm hiểm ác. là một cái đơn thuần đại tiểu thư đệ nhị có thế lực hơn nữa có thực lực mặc kệ là nào một loại lăng tiêu các đều nguyện ý cùng đối phương giao hảo nếu là có thể âm thầm giúp một phen xong việc nói giao tình soát hảo cảm tự nhiên là tốt nhất nếu là nàng đắc tội đắc tội không dậy nổi người bọn họ cũng không hảo ra tay tự nhiên liền khoanh tay đứng nhìn cuối cùng chẳng sợ có người tìm tới mua tới ít nhất bọn họ lăng tiêu các là nhìn nàng an toàn đi ra lâu nội chuyện khác liền cùng bọn họ không quan hệ tịch li một bước ra cửa khẩu. Liền cảm giác được vài đạo ánh mắt nhìn chăm chú, bởi vì nàng ăn mặc đấu lạp mang theo mặt nạ, người khác thấy không rõ, nhưng là những cái đó nhìn quét ánh mắt, chẳng sợ có chút đen tối, nàng cũng cảm giác được. Tịch ly bất động thanh sắc rời đi, mặt sau có người đưa mắt ra hiệu, bốn phía liền có người ở yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Xem ra, có người muốn ôm cây lợi thỏ. Lang tiêu các gám vệ cũng theo ở phía sau, tịch ly hướng tới trong kế hoạch địa phương chạy đến. Mặt sau người cũng theo đi lên. Nàng không có nhanh hơn nện bước. Ngược lại như là đi dạo giống nhau ở trên đường phố đi đi rừng rừng, nhưng thật ra là mặt sau người không cấm có chút ngưng hoặc, không biết có phải hay không người này. Tịch ly đi tới người nhiều địa phương, ở một chỗ sạp dừng lại, nơi xa người cảm giác nàng liền đang hỏi quán chủ cái gì, mà đúng lúc này, tịch ly đột nhiên chắc nhập như nước chảy đám người. Bằng mau tốc độ đi qua, đồng thời trên người hơi thở lợi dụng liễm tức quyết không ngừng thay đổi. Theo dõi người tức khắc kinh hãi, nhanh chóng hướng về tịch ly chạy trốn phương hướng đuổi theo, lúc này... Mấy người cơ hồ đã xác định tịch ly chính là cái kia có linh thạch chủ. Chỉ là chờ bọn họ truy tiến trong đám người mặt, tịch ly đã sớm không thấy thân hình. Trên đường phố người có rất nhiều là ăn mặc cùng tịch ly đồng dạng phúc sức, màu đen đấu lạp thêm mặt nạ. Bởi vì đấu giá hội cử hành, ở Tây Nhã Trấn Thượng, cơ hồ 10 cái trong đám người có 6 cái là người mặc đấu lạp mặt nạ, chỉ là hơi thở cùng thân hình bề ngoài không giống nhau. Mấy người đi đường vội vàng lấy ra một cái tìm tức pháp khí. Chỉ là pháp khí mặt trên kim đồng hồ lại là ở không ngừng chuyển động, căn bản liền vô pháp định vị. Mẹ nó. Cùng ném. lão lục ngươi trở về hướng lao đại hội báo, huynh đệ mấy người tiếp tục truy, lão tử liền không tin phiên này tây nhã trấn còn tìm không đến người nọ. Tịch ly cảm giác ném xuống một bộ phận người, chỉ là mặt sau còn đi theo một bộ phận người. Tịch ly tay không ngừng ở đấu lạp hạ trên mặt đồ bôi mạn thực mau đem dung mạo cũng sửa thất thất bát bát. Hiện giờ đúng là đấu giá hội nửa tháng náo nhiệt kỳ Này lăng tiêu các đấu giá hội tuy rằng là vợ kịch lớn, nhưng là bên ngoài một ít cửa hàng cùng hàng vỉa hè cũng là so ngày xưa gia tăng rồi quá nhiều. Cho nên như vậy tình cảnh, cơ hồ có thể ở Tây Nhã Trấn liên tục nửa tháng, mà mộ danh mà đến người sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều, hơn nữa khẳng định có không nghĩ bại lộ thân phận một ít người. Cho nên những người đó muốn trực tiếp tra là không có khả năng, vậy chỉ có thể ngầm tra. Mà dám ở nơi này điều tra người sau lưng khẳng định là có thế lực. Hơn nữa ở Tây Nhã Trấn Thượng 89 chín phần 10 là nguyên trụ dân. Cho nên, bọn họ cũng thực mau sẽ tra được nàng trụ khách điếm, thậm chí thông qua đủ loại, biết nàng tiến vào thời gian. Chỉ là này sau một chút yêu cầu thời gian có chút lâu, bởi vì mỗi ngày tiến vào Tây Nhã Trấn người trên nhiều đếm không suệ, nếu là người nọ muốn thông qua như vậy phương thức tới điều tra, nhất định phải tiêu phí đại đại giới. Lại còn có yêu cầu khắp nơi thế lực phối hợp, vận dụng một ít nhân mạch thế lực, nhưng là, vì một cái chỉ là có chút giàu có người. Đi làm như vậy hiển nhiên là không có lời. Cho nên nguy hiểm nhất chính là phía trước mấy ngày không thể đủ bại lộ, thời gian chính là háo chết bọn họ vũ khí, thời gian càng lâu, bọn họ sở muốn trả giá đại giới liền càng nhiều, cuối cùng phát hiện thu hoạch khả năng còn không có trả giá phí tổn nhiều, thông minh liền sẽ buông tay. Mà những cái đó không biết buông tay, một lòng nhào vào phát đại tài tu sĩ, hơn phân nửa là không có gì tiền đồ hoặc là cường đại thực lực cùng thế lực người. Bọn họ phần lớn là địa phương một ít dù côn lưu manh hoặc là một ít nhận không ra người tổ chức. Bọn họ có thể ở một thành trì bên trong hốn, không phải có người chống lưng, chính là hiểu được xem người sắc mặt. Cho nên cuối cùng nguy cơ chính là uy hiếp chủ những cái đó muốn chết cắn không bỏ tu sĩ. Mà vũ lực chính là tốt nhất uy hiếp lực, tịch ly trên tay nắm chặt kia trường còn dư lại một lần sử dụng quyền nguyên anh kiếm phụ, chỉ mong nàng sẽ không dùng đến thứ này. Hơi thở không ngừng thay đổi, mặt sau truy người cũng thực sự giật mình. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cùng ném Tịch ly cảm giác được mặt sau còn có người ở truy Thậm chí có người dùng thần thức tỏa định nàng Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Chương 238 thần thức đại võng. Nhìn phía trước một mảnh linh thực xem xét mà Tịch ly trong mắt ưu quang lập lòe Cảm giác được trên người kia cổ thần thức Khỏe miệng hiện lên cười lạnh Thật đúng là kiêu ngạo Còn không phải là nhìn chính mình là một cái luyện khí tu sĩ sao Tịch ly nắm chặt bùa chú tay linh lực hơi hơi kích động kiếm phủ hơi thở bị tiết lộ ra tới, tức khắc một cổ nguyên anh tu sĩ uy áp tàn ra, phạm vi trăm mét nội, chúng tu sĩ chỉ cảm thấy khí huyết không thông, thân thể hơi cương. tịch ly trên người kia mặt thần thức nháy mắt thu hồi, đuổi theo người cũng chấn động. chính là này một cái chớp mắt, tịch ly thân hình nhanh chóng hướng về linh thực mà lóe đi, trên chân linh lực vận chuyển tới nhanh nhất, đồng thời liễm tức quyết vật khởi, trên người hơi thở lại lần nữa thay đổi, đã trốn vào đám người sau, một trương ẩn thân phủ đối với thân thể một phách. tức khác thân hình biến mất tại chỗ chẳng qua này ẩn thân phù phẩm giai quá thấp nếu là đụng tới tu sĩ cấp cao thần thức cơ hồ không có gì dùng mà tịch ly cũng không tính toán dựa vào này chương ẩn thân phù nay chỉ là dùng để làm hiểm hộ tác dụng tịch ly lợi dụng quanh thân linh thực thân hình ở linh thực gian qua lại xuyên qua cuối cùng hơi thở hoàn toàn cùng linh thực tương dung hợp thời điểm tịch ly một cái lắc mình nhảy lên một viên trên đại thụ mặt sau người thực mau đuổi theo tới chỉ là đã hoàn toàn mất đi tịch ly tung tích mấy đội nhân mã tức giận không thôi tịch ly ẩn thân số không chút nào thu hút chung quanh đều là một ít linh thực cùng thụ có linh quả thụ cũng có linh do thụ này đó đều là cho tới linh thực viên tham quan tu sĩ thưởng thức tịch ly đã sớm đánh này khiến linh thực viên chủ ý bởi vì liễm tức quyết nguyên nhân chỉ cần là có thực vật địa phương nàng liền có thể thực tốt ẩn tàng thân hình hơn nữa trong khoảng thời gian này lượng người đặc biệt nhiều kế hoạch cũng có thể lợi dụng có nắm chắc cho nên tịch ly mới dám mạo hiểm tịch ly đôi mắt mị thành một cái tế phùng đối với những cái đó tu vi cao thần thức cường đại người tới nói cho dù là ngươi che giấu hảo thân hình chỉ cần là ánh mắt dừng ở trên người hắn cũng sẽ khiến cho bọn họ chú ý cùng cảnh giác tịch ly bất động thanh sắc nhìn đi qua đi mấy đội nhân mã chung có hai đội người thực lực không cao cho nên bọn họ khả năng chính là những cái đó địa đầu xả tổ chức mà mặt khác hai đội thoạt nhìn danh giới rõ ràng hành động cũng gọn gàng ngăn nắp cho nên này đó có thể là địa phương một ít thế lực tương đối cường gia tộc mà trong đó một đôi đi qua khi tịch ly chỉ là hơi hơi một phía liền thu hồi ánh mắt thậm chí liền tim đập đều bị nàng phóng tới thấp nhất một cái kim đan tu sĩ cấp cao hơn nữa nếu là nàng nhớ do không tồi nói bọn họ trên người kia ngọc bài tuy rằng đều không giống nhau nhưng là ngọc bài góc cái kia đánh dấu nàng lại là ở lăng tiêu các nội nhân thân thượng nhìn thấy quá cho nên này đối nhân mã là lăng tiêu các người tịch ly sắc mặt lạnh lẽnh phủ phái thân mình hơi hơi một đốn có chút ngưng hoặc vừa mới tựa hồ là có người nhìn hắn một cái tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nghĩ đến cái gì Thân thức tức khắc hóa thành một cái lưới lớn hướng bốn phía quét tới, chỉ là lại cái gì đều không có phát hiện, luôn mãi xác định, vẫn là không có gì. Chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi, hoặc là cái ngoài ý muốn. Đoàn người nhanh chóng đi qua, chỉ là chưa từng có bao lâu, phủ phái một người bất động thanh sắc về tới nguyên lai địa phương, đôi mắt mị mị, thần thức hóa thành từng sợi, tỉ mỉ xem xét chung quanh, chỉ là vẫn cứ không có gì khả nghi dấu vết. Mà hắn hành động, hiển nhiên làm bốn phía người có chút bất mãn. nhưng là ngại với thực lực của hắn lại không dám nói cái gì. Chính là cũng có tu sĩ cấp cao ở trong đó, nhìn phủ phái hành vi, sắc mặt có chút lánh, nhưng là cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Đương nhiên nếu là người này lại tiếp tục như vậy, bọn họ đã có thể sẽ không nén giận giận Phủ phái cũng biết chính mình hành vi thực thất lễ, xác định không có gì khả nghi dấu vết sau. Đối với bốn phía cúc thi lễ, lúc này mới rời đi. Mọi người sắc mặt lúc này mới hảo chút. Phủ phái trở lại lăng tiêu các phục mệnh, Lam Mặc cũng không nghĩ tới kẻ hèn một cái luyện khí kỳ thế nhưng có như vậy bản lĩnh, tuy rằng phần lớn là chiếm cứ thiên thời địa lợi nguyên nhân, nhưng là này cũng thể hiện người nọ bất phàm nhu trí. Thôi, nếu cùng ném liền tính, tin tưởng giờ phút này nàng cũng còn không có ra khỏi thành, làm chúng ta người ở cửa thành chỗ nhìn chằm chằm, nếu là phát hiện, không cần rút dây động dừng, nếu là như ngươi theo như lời, trên người nàng hẳn là có nguyên anh chân quân cấp bảo mệnh thủ đoạn, như vậy người nọ liền không phải đơn giản người. cho nên vẫn là có thể giao hảo liền giao hảo các ngươi có bị nàng phát hiện thân phận sao hồi bẩm ngũ thiếu ra bọn thuộc hạ đều là âm thầm hành động chẳng sợ nàng phát hiện có người theo dõi nhưng là nếu lựa chọn chạy trốn chính là thực lực không đủ huống hồ chúng ta cũng không có bại lộ thân phận nàng hẳn là không có phát hiện vậy hành, nhớ kỹ có thể giao hảo liền tận lực giao hảo người nọ không phải chúng ta cực băng lưu vực tu sĩ nếu là có thể lợi dụng thích đáng chúng ta thế lực còn có thể ở mặt khác tứ giới được đến phát triển Thả lại quá 3 năm chính là trong tộc đại bỉ nhật tử, chúng ta yêu cầu thế lực, còn cần minh hữu, đừng làm những người đó có dấu vết để lại. Thuộc hạ biết, tịch ly này ngẩn ngơ, chính là 10 ngày, mà những người đó còn từng chưa từ bỏ ý định, đến nơi đây phúc tra quá, chỉ là đều không có phát hiện tịch ly. Đợi cho ban đêm buông xuống, chung quanh tu sĩ tuy không có ban ngày nhiều, nhưng là lại vẫn là có rất nhiều, chung quanh tuy rằng treo dạ Minh Châu, nhưng là vẫn là so ban ngày ám thượng rất nhiều. Tịch ly lại lần nữa đem chính mình họa thành một cái nam tu, hầu kết chỗ cũng làm hơi chút sửa đổi, may mắn nàng bộ ngực còn không có phát dục, đem trên eo cuốn lên mấy tầng eo bố, làm eo không hề là thiếu nữ tinh tế, biến thành thiếu niên phát giải, màu da cũng thiên hướng tiểu mạch xác Cuối cùng một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông, chỉ là có chút hơi thanh tú thiếu niên xuất hiện, tịch ly vận hành liễm tức quyết, đem hơi thở lại lần nữa che giấu lên, lại nghĩ đến Minh Lan nói, để người vắng nhất, tịch ly đem cái kia túi thơm mang ở trên eo. Tu Vi cũng đổi thành luyện khí tứ giai, chữ vật không gian đều bị nàng bên người tàng hảo, lúc này thật là khảo nghiệm tàng tư tiền thuê nhà bản lĩnh, may mắn trước kia nàng có cái tỉ muội liền thích tàng tư tiền thuê nhà, để ngừa bị nàng ca, ca phát hiện. Như thế làm nàng cũng học xong như vậy mấy chiêu. Trên người chỉ để lại một cái phổ phổ thông thông túi chữ vật, hợp với hành vi động tác, tích ly đều làm thay đổi, từ lúc trước cái kia lạnh nhạt mỹ lệ thiếu nữ, biến thành một cái mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu thành tú thiếu niên. Tuy rằng Tịch Ly có chút không thích đứng, nhưng là vẫn là khắc chế chính mình. Giờ phút này Tịch Ly phảng phất để vào trong đám người liền lại tìm không thấy tung tích bình phàm tu sĩ. Tịch Ly nương lá cây tới xuống bóng ma, thân hình từ trên cây dần dần bất động thanh sắc xuất hiện ở một khác chỗ, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp ở hành tẩu trong đám người. Tuy rằng đấu giá hội kết thúc, nhưng là Tịch Ly tên tuổi lại vẫn là để lại. Một cái coi tiền tài như cặn bã, thân gia phong phú lại thần bí nhị thế tổ. Minh Lan đi ở trên đường cái, nhìn muôn hình muôn vẻ người. Muốn mua vài thứ cho chính mình tỷ tỷ Hai ngày này, tỷ tỷ bị chấn trên Minh ra kêu đi huấn luyện đi Quá mấy ngày chính là hổ khiếu sơn chia hoa hồng sẽ Hiện giờ Minh ra còn ở đối ngoại tuyển nhận luyện khí kỳ tu sĩ Hiện giờ còn kém 30 cái danh ngạch Mẫu thân cũng đi hỗ trợ, liền dư lại chính mình Bởi vì tỷ tỷ xông ra biểu hiện Minh ra cho nhà bọn họ một ít ban thưởng Hiện giờ trên người nàng cũng có 10 khối hạ phẩm linh thạch Đây là nàng trước kia không dám tưởng sự tình Tỷ tỷ làm hắn có thể đến trên đường đi dạo Nhìn xem có hay không chính mình thích đồ vật, chỉ là hắn lại muốn vì nàng chuẩn bị vài thứ. Minh Lan cẩn thận che chở chính mình trước ngực 10 khối hạ phẩm linh thạch hắn cảm giác từ hắn từ trong nhà ra tới sau, người chung quanh liền nhìn chằm chằm vào hắn ngực, cái này làm cho hắn thực bất an, hiện giờ hắn cũng coi như là có chút của cải người. Chương chín tìm về. Dọc theo đường đi đi đi rừng dừng, gắt gao bảo vệ trước ngực, chỉ là đương hắn khắp nơi tin sử hay không có thích hợp tỉ tỉ vũ khí khi trong lúc vô tình ngó tới rồi một thứ đại thấy rõ ràng người nọ tức khắc sắc mặt trắng bệnh chính mình đưa tịch ly cái kia túi thơm như thế nào sẽ xuất hiện ở một thiếu niên đai lương thượng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đó là chính hắn từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới nghĩ đến chính mình cực cực khổ khổ làm được túi thơm lòng tràn đầy vui mừng đưa cho chính mình bạn mới bằng hưu chính là người nọ qua tay liền đem túi thơm đưa cho người khác trong lòng tức khắc lại toàn lại xác còn có chút ủy khuất nước mắt từng giọt ra bên ngoài rớt Kia thiếu niên là nàng bạn mới bằng hữu đi, nàng đã quên mất còn có một phàm nhân bằng hữu đi. Minh Lan một cái không chú ý, thân mình đã bị người đụng phải một chút, tức khác thân thể lệch về một bên, đụng vào người của hắn, vội vàng đỡ lấy hắn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, công tử không có việc gì đi. Minh Lan lấy lại tinh thần, hoảng loạn xoa nước mắt. Không có việc gì, ta không có việc gì, không có quan hệ, ta không có chuyện. Người nọ thấy vậy, lúc này mới buông tay, sau đó rời đi. Minh Lan khắc chế chính mình muốn xúc động tiến lên dò hỏi tâm, rốt cuộc hắn lại không phải người nọ người nào, có lẽ ở trong lòng nàng, liền bằng hữu đều không tính là. Nếu là kia thiếu niên thật là người nọ người trong lòng, chính mình tiến lên đi cũng là tìm nàng kham. Minh Lan rủi tay sửa sang lại hảo tự mình quần áo, đột nhiên chấn động. Tay vội vàng sờ hướng chính mình trước ngực, bên trong linh thạch sớm đã không cánh mà bay, tức khác hoảng loạn tìm kiếm, chỉ là trên người, ngầm đều không có. Đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu. Chỉ là ở trong đám người còn nhìn đến cái kia đụng vào người của hắn bóng dáng. Minh Lan tức khắc khẩn trương, đây chính là tỉ tỉ chuyên môn để lại cho hắn, tỉ tỉ chính mình đều không có bỏ được hoa. Đứng lại, an trộm. Minh Lan hét lớn một tiếng, tức khắc hấp dẫn ở đám người, mà kia mặt thân ảnh lại muốn chạy trốn. Minh Lan không hề nghĩ ngợi, muốn tiến lên đuổi theo. Chỉ là người nọ lại là một cái tu sĩ, chẳng sợ chỉ có luyện khí một tầng, nhưng là tốc độ lại là so Minh Lan cái này nhược nam tử mau thượng rất nhiều. Tịch Ly nghe được kia thanh hét lớn, cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Minh Lan hướng tới một phương hướng đuổi theo. Nàng cũng không nghĩ tới còn lại ở chỗ này gặp được Minh Lan, rốt cuộc nơi này là tây nhã chấn nội thành, mà Minh Lan chỉ là một phạm nhân. Tịch Ly ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến trong đám người, cái kia chạy trốn thân ảnh, còn có hắn cách đó không xa mấy cái đưa mắt ra hiệu người. Tịch Ly thân hình chật lóe, vô thanh vô tức xuất hiện ở kia chạy trốn người phải đi từ bên đường. Ở người nọ nhanh chóng chạy qua thời điểm, tay phải một câu, bất động thanh sắc cầm đi người nọ hộ ở trước ngực linh thạch. Sau đó dường như không có việc gì rời đi. Kia ăn trộm thực mau ở đồng bạn hiểm hộ hạ biến mất không thấy, Minh Lan mệt thẳng thở dốc, vẫn là không có đuổi theo người nọ, tức khắc trong lòng lại tức lại bi. Đều do chính mình, nếu không phải chính mình phân tâm, tỷ tỷ cực cực khổ khổ tích cóm xuống dưới tiền như thế nào sẽ bị người trộm đi, đều là chính mình vô dụng, chẳng những gấp cái gì đều không giúp được, còn trở thành tỷ tỷ cùng mẫu thân liên lụy. minh lan suy sút ngồi xuống góc nước mắt lại lần nữa không biết cố gắng rơi xuống lệch cạch lệch cạch rơi trên mặt đất tịch ly thật sự không có gặp qua như vậy ái khóc nam nhân so nữ nhân còn nữ nhân nam nhân Lệch cạch một cái đồ vật rừng ở minh lan trước mặt hắn theo bản năng nhìn lại liền thấy được cái kia quen thuộc bao vây còn lộ ra bên trong linh thạch minh lan tức khắc cả kinh ngầm đầu liền nhìn đến một thiếu niên nghịch quang đối với hắn theo sau liền thấy được cái kia túi thơm tịch ly nhìn như cũ ngốc ngốc minh lan nhữ mảy Công tử, đây là ngươi đổ vật đi, lần sau nhớ rõ bảo quản hảo. Minh Lan tức khắc lấy lại tinh thần, nhìn bao vây cùng linh thạch, rõ ràng linh thạch về tới chính mình trong tay, nhưng là lại là bị người này tìm trở về, nhất thời không biết là hỉ vẫn là bi. Tịch ly không hề ở lâu, xoay người rời đi. Minh Lan ngẩn người, sau đó nhanh chóng đuổi theo tịch ly. Cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ. Tịch ly như cũ mặt mang mỉm cười, phản phất cũng không quen biết Minh Lan giống nhau. Minh Lan do dự trong chốc lát. vẫn là chỉ vào tịch ly bên hông túi thơm hỏi cái này người là nơi nào tới. Tịch ly theo hắn tay nhìn về phía nhà mình bên hông, đương nhìn đến túi thơm khi, minh bạch minh lan hỏi chính là cái này. Người khác đưa. Quả nhiên như thế, nguyên lai like nhà mình đưa đồ vật lại là có thể cho hắn không chút nào để ý, qua tay liền đưa cho người khác. Minh lan nhìn không được trộm quét về phía tịch ly, trước mặt thiếu niên tuy rằng không phải diện mạo tuyệt mỹ, nhưng cũng là thanh tú khả nhân, ít nhất nhân ra dáng người tinh tế, thoạt nhìn thước tha nhiều vẻ. Có thể là nàng thích người, tuy rằng là đưa cho nàng thích người, nhưng là hắn vẫn là có chút không vui. Tịch ly nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng hắn nói tiếp, đối diện đường phố lại có người ở tuần tra. Hiện giờ nàng vào thành thân phận là không thể dùng, cho nên trụ không được khách điếm, chỉ có thể đủ lại tưởng mặt khác biện pháp. Công tử nếu là không có sự tình, như vậy tại hạ liền cáo tử. Tịch ly hơi hơi chấp tay, liền hướng về đường phố bên kia đi đến, minh lan sửng sốt, đại tịch ly đi xa sau, hơi hơi nhăn cái mũi ngửi. Cảm giác trong không khí trừ bỏ kia túi thơm mùi hương còn có cái gì hương vị, đột nhiên trước mắt sáng ngời là đã từng chính mình ở tịch ly trên người ngửi qua mùi hương. Minh Lan tức khắc trong lòng một trận kinh hỉ, muốn gọi lại tịch ly, lại phát hiện nàng sớm đã đã không có bóng người, không khỏi một trận bắt góc, nhấc chân liền hướng về tịch ly vừa mới rời đi địa phương đuổi theo. Tịch ly hướng tới cửa thành đi đến, trên mặt cười càng thêm ôn nhu hiện giờ muốn ở trong thành có một cái tân thân phận, một lần nữa vào thành đăng ký mới là tốt nhất lựa chọn. ở thành vệ nơi đó kiểm tra sau tịch ly thành công hôn ra khỏi thành hướng về ngoài thành rừng cây đi đến hiện giờ này tây nhã thành làn này phạm vi mấy ngàn dặm duy nhất một tòa có truyền tống trận thành thị mặt khác một ít phần lớn là một ít thôn trang hoặc là chấn nhỏ cho nên tịch ly mới không có trực tiếp lựa chọn tiếp theo tòa thành đột nhiên tịch ly trong lòng nhảy dựng thân hình tức khắc nhanh chóng lóe hướng một bên phanh nàng nguyên bản đứng địa phương chỗ xuất hiện một cái hố to giờ phút này hố to bên trong còn mạo yên Ha ha, tiểu nha đầu phản ứng cũng không tệ lắm sao. Trong rừng truyền ra một trận sột sột soạt soạt thanh âm, tịch ly thân mình căng chặt, không có trả lời người nọ nói, thân hình lại là trận lóe. Phanh, Quả nhiên người nọ lại đã phát một kích, tịch ly sắc mặt ngưng trọng, trong mắt sát ý dần dần lan tràn. Đối phương là cái tốc độ hình cao thủ, tu vi tuyệt đối cao hơn chính mình quá nhiều. Tiền bối có phải hay không nghĩ sai rồi, vạn bối cũng không phải là cái gì tiểu nha đầu. Tịch ly trên mặt bất động thanh sắc, trong tay háo tay đã sớm nắm chặt kia trương vẫn luôn giấu ở ống tay háo nội kiếm phủ chỉ đợi hơi có chuyển cơ liền trực tiếp xuống tay chỉ là hiện giờ người nọ thanh âm phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến giống nhau làm tịch ly không có dấu vết để tìm ha ha ha tiểu nha đầu ngươi gạt được người khác nhưng lửa không được ta thiên huyễn lao ma thức thời một chút đem trên người đồ vật đều giao ra đây lão ma còn có thể làm ngươi chết thống khoái chút nếu như không bằng nhất định phải làm ngươi này tiểu con kiến muốn sống không được muốn chết không xong hắn chính là truy tung nha đầu này hồi lâu từ đấu giá hội ra tới sau liền vẫn luôn sưu tầm nha đầu này thân ra tuyệt đối phong phú có lẽ còn cố ý ngoại kinh hỉ chờ hắn khai quật đâu chẳng qua này tiểu nha đầu tu vi không cao bản lĩnh lại không nhỏ đặc biệt là kia che giấu công pháp cùng liễm tức công pháp nếu là chính mình có thể được đến về sau làm chuyện gì còn muốn sợ sao chỉ cần được đến này hai loại công pháp Chính là nhiều ra vô số điều chạy trốn phương pháp, bảo vệ vô số lần tánh mạng. chương 240 đấu. Tịch ly nghe ngôn, minh bạch người này đã sớm xuyên qua thân phận của nàng, cũng là hướng về phía nàng thân gia tới. Tiền bối nếu muốn vạn bối thân gia, dù sao cũng phải lộ cái mặt đi, cũng làm vạn bối có thể đến cái minh bạch. Tịch ly thần thức độ cao tập trung, thời khắc chú ý quanh thân gió thổi cỏ lay, đôi mắt hơi hơi nheo lại, kim sắc lưu quang hiện lên. A. Tiểu nha đầu, phép khích tướng đối lao Ma ta nhưng vô dụng. Lão ma biết trên người của ngươi có nguyên anh chân quân cấp bảo mệnh đồ vật, bất quá, kia đồ vật hộ được ngươi một lần, nhưng hộ không được ngươi lần thứ hai. Nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe xong lão ma nói, ta còn là thực nhân tử." Tịch Ly Lô thai nghe kia kiêu ngạo đến cực điểm, đồng thời sống mái mạc biển thanh âm, trong mắt Lưu Quang hội tụ ở đồng tử. Người này dám trực tiếp đơn thương độc mã tới đánh cướp nàng, hơn nữa đối nàng tựa hồ cũng hiểu biết không ít, như vậy tu vi tuyệt đối ở nàng phía trên, hơn nữa hắn kiêng kỵ chính mình trong tay bữa chú. cho nên không có khả năng là nguyên anh tu sĩ bởi vì nguyên anh tu sĩ chế tác đùa chú tuy rằng lợi hại nhưng là là chết mà nguyên anh chân quân chiến đấu lại là sống nếu đối phương là cái nguyên anh chân quân cho dù là cái nguyên anh sơ kỳ cũng không có khả năng liền ra tới gặp mặt cũng không dám huống hồ nàng thân gia tuy rằng không tồi, nhưng là nàng tự nhận là còn chưa tới đạt nguyên anh chân quân đánh cướp nông nỗi thậm chí có tiền một ít kim đan chân nhân đều sẽ không ra tay cho nên đối phương có khả năng nhất là kim đan tu sĩ lại còn có ở kim đan đại viên mãn dưới kia cái gì gọi là thiên huyễn lao ma tu sĩ đích đích xác sắc, sắc là một cái ma tu tịch ly cảm giác đến hắn nhưng là người nọ tốc độ thập phần mau vẫn luôn ở biến hóa thân hình mà tịch ly trước mắt tu vi còn quá yếu cho nên căn bản tỏa định không được hắn vị trí tịch ly trong tay linh quang trận lóe hình vương xuất hiện thiên huyễn lao ma tức khắc cả kinh nhưng là đương thấy rõ ràng chỉ là một phen không chút nào thu hút kiếm khi lại yên lòng thật là một cái thiên chân tiểu loài bò sát bất quá hắn liền thích loại này thiên chân tiểu cô nương màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm khô nước cánh môi trong mắt lấp lóe ngon ngẹt rục dịch thân hình mộ về phía trước ngể nhanh chóng đánh về phía tịch ly hưu một tiếng tiếng xe gió vang lên tịch ly thân hình về phía sau chật lóe chỉ là tốc độ lại vẫn là chậm rất nhiều trên mặt tức khắc bị cắt ra một lỗ hổng máu tươi theo gương mặt chảy xuống thiên huyễn lao mà càng thêm hưng phấn thật là thơm ngọt làm người muốn một ngụm ăn luôn đâu lại là một kích đánh lại Tịch ly trên tay xuất hiện một trường trúc cơ kỳ bạo phá phủ, đối với kia chỉ khô khốc ngóng đuốt ném đi, thiên huyễn lao ma theo bản năng né tránh, sợ hai đó là cái gì đại sắc khí, nhưng là lại phát hiện chỉ là một trường trúc cơ kỳ bởi chú. Nha đầu túi, ngươi chơi ta. Thân hình nhanh chóng bùng lên. hô hô ho, ho. Liên tiếp công kích hướng về tịch ly trí mạng chỗ, tịch ly nhanh chóng múa may hình vương, chỉ là như cũ không đuổi kịp người nọ động tác, thực lực trên lệnh quá lớn, trên người đệ nhất kiện pháp y thành công báo hỏng bên trong kia kiện lưu hỏa tinh quang cũng lập lòe một chút tịch ly vẫn là cảm giác được bị đánh trô đau đớn một cái kim đan trung kỳ gần đột phá kim đan cao kỳ tu sĩ trên mặt bị kêu móng nuốt cắt vài đạo khẩu tử dữ tợn khủng bố lại là một trận tiếng xe gió chuyển đến tịch ly trên tay xuất hiện một trường kim đan kỳ bừa chú đối với người nọ ném đi xoay người bỏ chạy đi thiên huyễn lao ma cả kinh né tránh bùa chú nổ mạnh trung tâm trên người cơ hồ không có đã chịu cái gì thương Nhìn đến kia chỉ tiểu lão thử muốn trò cũ trọng thi Trên mặt hiện lên kinh thường Tịch ly vài lần muốn tiếp theo linh thực né tránh mặt sau người nọ truy tung Nhưng chính là phát hiện người nọ có thể tìm ra nàng tung tích Mới vừa kéo ra khoảng cách bất quá chỉ có mấy tức thời gian liền lại lần nữa bị kéo gần Tránh cũng không thể tránh Tịch ly đối với mặt sau lại là mấy chương bùa chú Luyện khí cùng chúc cơ bùa chú đối thiên huyễn lao ma căn bản liền không có cái gì tác dụng Trong chớp mắt thiên huyễn lao ma công kích liền đến trước mặt Hán tựa hồ cũng không tính toán lại tiếp tục chơi mèo vờn chuột trò chơi khô gầy móng nuốt mang theo kim đan trung kỳ toàn lực một kích còn không có công kích đến trên người tịch ly cũng đã cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn tịch ly vội vàng đem chính mình trên người phòng ngự bùa chú dán lên khô gầy móng nuốt mang theo ma khí hướng về tịch ly ngực đánh tới tịch ly trên chân linh lực vận hành đến nhanh nhất muốn tránh thoát chính là công kích đã tới rồi trước mắt tuy rằng tránh thoát ngực kia một móng nuốt lại trực tiếp xỏ xuyên qua tịch ly xương sườn phía trên tức khắc máu tươi phun trào thiên huyễn lao ma thị huyết liếm liếm môi phảng phất là gặp điểm mỹ đồ vật đây là hắn ngửi qua nhất thơm ngọt máu tươi tuy rằng tay tiếp xúc đến máu thời điểm có chút phòng tay nhưng là là thật sự mỹ vị tịch ly tay phải gắt gao chế trụ thiên huyễn lao ma kia chỉ móng ướt muốn ngăn lại trụ hắn muốn hút máu cách làm chỉ là tay mới đụng tới người nọ móng ướt đã bị hắn hung hăng gặp lại giang dắt gãy xương thanh thúy thanh ở hai người bên thai vang lên tịch ly không hề do dự tay trái linh lực hội tụ trên tay kiếm phù lập tức quang mang đại tác Ngập trời kiếm khí từ bùa chú trung nổ bắn ra mà ra, một phen tử kiếm xuất hiện ở trên bầu trời, đối với thiên huyễn lao ma chính là mở ra. Thiên huyễn lao ma tức khắc cả kinh, không thể tưởng được thế nhưng là nguyên anh tu sĩ cấp cao kiếm phủ, tuy rằng giật mình, nhưng là hắn sớm có chuẩn bị. Trên người tức khắc xuất hiện một khối mai rùa, cự kiếm công kích ở mai rùa trên người. Phanh. Cùng lúc đó, tịch ly tay trái nắm lấy tay phải bị bẻ gãy địa phương, hung hăng gốn éo. Giang giác Biến hình xương cốt bị sinh sôi tiếp trở về, tịch ly trên trán gân xanh bạo khởi, mồ hôi lạnh từ trên mặt chảy xuống. Tay phải còn không có cái gì sức lực, nhịn xuống đau đớn, tịch ly trong tay hình vương kim quang trật lóe, dần dần hình thành một phen cung. Thiên huyễn lao ma thân hình bạo lui, mai rùa vỡ ra, khỏe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị thương. Bất quá khỏe miệng hưng phấn lại là như thế nào cũng che đậy không được. Hảo A. Nguyên Anh tu sĩ cấp cao kiếm phủ Hảo A. Nay liên càng thêm có thể chứng minh tiểu nha đầu trên người đồ vật tuyệt đối không ngừng kia một chút. Chính mình mấy ngày nay ngồi canh quả nhiên không có ủng phi A, nếu là có thể được đến nha đầu này thân ra, chính mình nói không chừng có thể đột phá kim đan trung kỳ tới kim đan cao kỳ đâu. Rốt cuộc trên người có nguyên anh kiếm phù tiểu hoa nhi không phải có cái nguyên anh chân quân vi sư phó, chính là có cái nguyên anh chân quân vì chỗ dựa, trên người đồ vật tuyệt đối muốn so với bọn hắn loại này tán tu tới cường. Chỉ là còn không đợi hắn ổn định thân hình. Một tiếng tiếng xé gió vang lên Hiu Đây là tịch ly mạnh nhất một mũi tên Cơ hồ đem trong cơ thể linh lực hào quang Kim ô chi hỏa quấn quanh nhẹ nhẹ lôi linh lực Mang theo cực nóng cuồng bạo năng lượng bắn về phía thiên huyễn Lao Ma Thiên huyễn Lao Ma tức khắc lắp bắp kinh hãi Hắn cảm giác được mặt trên kia cổ làm hắn và không thoải mái năng lượng Đây là thứ gì Đôi mắt hơi hơi nheo lại Có thể làm hắn không thoải mái đồ vật Tuyệt đối là khắc chế yêu tà chính khí Trong mắt sát ý ngập trời. Loại đồ vật này đổi đến cái kia ma tu gặp được đều không thích, giống như là chính đạo tu sĩ gặp được ma môn tả khí giống nhau, chỉ cần là thực lực cũng đủ, tuyệt đối là có gặp qua mà không buông tha. Muốn ngăn trở tịch ly phát ra một mũi tên, đáng tiếc mũi tên đã tới rồi trước mắt, thiên huyễn lao ma lập tức hướng về một bên loại đi, kia một mũi tên lại phản phất có được linh trí hướng tới hắn tránh né địa phương vào tới. mươi 241 kết thúc. Ở bắn ra kia một mũi tên sau, tịch ly cũng không có lập tức chạy trốn. Người này phảng phất có thể xuyên qua nàng chạy trốn thủ đoạn cung lộ tuyến, ngay cả vận hành liễm tức quyết tựa hồ hiệu quả cũng không lớn, cho nên chẳng sợ giờ phút này chạy trốn, hắn cũng sẽ đuổi theo, cho nên người này tuyệt đối không thể lưu. Tịch Ly sử dụng một lần nguyên anh kiếm phủ, thần thức tiêu hao đã coi chút đại, nếu là lại lần nữa sử dụng, khả năng mấy ngày nay dưỡng thần thức lại muốn một sớm trở lại trước giải phóng, có lẽ còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là không giết người này, nàng trong lòng khó an. Tịch Ly trên tay lại lần nữa xuất hiện một chương kiếm phủ. Linh lực vận hành, trong phút chốc lại là nhất kiếm. Kinh thiên nhất kiếm, phá không chém tới, thiên huyễn lao Ma trong lòng đại trấn, hắn không nghĩ tới cái này, nha đầu thúi trong tay còn có một trường kiếm phủ. Thứ này không phải thập phần quý giá sao. Như thế nào nha đầu này trong tay lập tức xuất hiện hai trường. Tức khác trong lòng lại là ảo não, lại là hối hận, muốn chạy trốn, nhưng là cự kiếm đã đối với hắn chém xuống. Phanh, mặt đất một tức tức vỡ ra, cho đến mấy chục mét, mà thiên huyễn lao Ma đã miệng phun máu tươi. Ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Tịch Ly thân hình có chút lay động, thần thức giờ phút này như là có vô số kim đâm đau. Cắn chặt khớp hàm, nàng biết nơi này động tĩnh quá lớn, thực mau sẽ có người tiến đến, nơi xa đã xuất hiện tiếng xé gió, nàng không có dư thừa thời gian. Trên tay Huỳnh Vương xuất hiện, giơ tay chém xuống, máu tươi bắn nàng vẻ mặt. Nay kỳ thật là Tịch Ly lần đầu tiên giết người, trước kia không có, tới rồi tu tiên giới nhiều lắm là cùng người khác đánh nhau, nhưng là chưa bao giờ giết qua người. nhưng là giờ phút này không chấp nhận được nàng suy nghĩ quá nhiều, phất đi trên mặt huyết. Tịch Ly nhanh chóng nhặt lên thiên huyễn lao ma trên người chứa vật công cụ, sơ soạn xong sở hữu địa phương, dưới chân linh lực vừa động, hướng về cách đó không xa rừng rậm chạy tới. Nàng không dám lại tiếp tục chạy trốn, bởi vì đương tới nhất định khoảng cách sau, nàng chạy trốn thân hình sẽ rơi vào tu sĩ cấp cao thần thức trung, ngược lại là lệ ông tôi ở buổi này. Đôi mắt đảo qua, đương nhìn đến một cái yêu thú đánh hầm ngầm sau, nhanh chóng lắc mình tiến vào huy động. tiêu diệt dấu vết sau nhưng ngả lảo đảo dọc theo huyệt động chỗ đi vào đi nàng không dám giết bên trong yêu thú sợ hãi khiến cho bên ngoài tu sĩ chú ý cho nên vận hành liễm tức quyết sau hướng về trên người dán mấy trương ẩn thân phủ thứ này đối phó tu sĩ cấp cao vô dụng nhưng là đối phó giống nhau yêu thú lại là có chút tác dụng tịch ly phóng nhẹ bước chân chỉ là thân hình có chút không xong huyệt động một chỗ trong một góc nằm một toa kính cấp thỏ đều là luyện khí sơ kỳ tịch ly chậm rãi đi hướng càng sâu chỗ không có bừng tỉnh này đó thỏ con đương tới nhất định chiều sâu sau tịch ly mới thả ra cái kia che giấu trận ở mắt trận chỗ nạm nhập thượng phẩm linh thạch sau mới ngã ngồi trên mặt đất nhịn xuống đau đớn chạy nhanh chữa thương dùng đan dược mà bên ngoài đã sớm đã phiến thiên tây nhã thành nội sở hữu tu sĩ đều nhìn thấy kia kinh thiên nhất kiếm kia đem cử kiếm mang theo ngạo thị quần hùng khí thế phá không mà ra ngay từ đầu tu sĩ còn tưởng rằng là có bảo vật xuất thế chỉ là sau lại lại kiến thức tiền bối nói Đó là nguyên anh chân quân Kiếm Triều, vẫn là nguyên anh tu sĩ cấp cao. Cao giai nguyên anh chân quân A, hướng là bọn họ này đó tu sĩ khả năng cả đời đều không có nhìn thấy quá. Những cái đó đại năng nhưng đều là ở tại Tam Đại Vương Triều trong Hoàng Cung Mặt, giống nhau là sẽ không ra ngoài, mà tây nhã chấn thượng tối cao tu vi cũng bất quá là thành chủ tề vân dương, kim đan tu sĩ cấp cao. Mà ở tịch ly rời đi sau đó không lâu, mấy đội nhân mã liền xuất hiện ở vừa mới chiến đấu quá địa phương, bọn họ vừa mới ở nơi xa. cũng không dám đến gần, dù sao cũng là nguyên anh chân quân chiến đấu, nếu là một cái không cao hứng chọc giận đối phương, khả năng chính là bọn họ những người này chết không có chỗ chôn là lúc. Chẳng qua chiến đấu đều kết thúc hảo một đoạn thời gian, mọi người phát hiện còn không có động tĩnh gì, không cấm suy đoán có phải hay không đã kết thúc, hoặc là ra ngoài ý muốn, tỉ như nói lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, có rất nhiều người tâm tư đã lung lay lên. Nguyên anh chân quân à, vẫn là cao giai nguyên anh chân quân thân ra, chính là ngàn năm khó gặp cơ duyên, vì thế lại có tu sĩ không chịu nổi dụ hoặc liền tiến lên xem xét đi. Có cái thứ nhất tu sĩ, mặt sau tu sĩ tự nhiên là không dám lật hậu. Tam đại gia tộc cùng thành chủ phủ người tới rồi thời điểm, liền thấy rất nhiều tán tu cùng tới tham gia lăng tiêu các đấu giá hội thế lực khác đều ở hướng về chiến đấu lấy ra chạy đến. Nhìn đến nơi này, bọn họ còn có cái gì không rõ, chỉ là nơi này là tây nhã thành thế lực trong phạm vi, liền tính là có cái gì có thể nhặt tiện nghi sự tình tốt. cũng nên là bọn họ mới đúng, này đó người bên ngoài căn bản liền không có cái kia tư cách. Mà những cái đó tán tu, liền tính là nhặt được, chính là hắn dám lấy sao, hắn giữ được sao. Bọn họ đầy cõi lòng kích động chạy tới hiện trường, phán đoán chung lưỡng bại câu thường, trời dáng bánh có nhân sự tình không có, cũng chỉ có một khối bị lây cái gì đều không có trắng bóng thi thể. Tức khắc đoàn người giận dữ, trong lòng nghĩ đến tuột cùng là ai to gan như vậy, dám ở bọn họ mí mắt phía dưới làm chuyện như vậy. chỉ là thực nhanh có người liền phát hiện không đúng tề vân dương dỗi tay sờ hướng mặt đất vết rách nhìn hiện trường một mảnh hỗn độn nơi này chỉ sợ không phải có cái gì nguyên anh chân quân xem nơi này dấu vết hiển nhiên chỉ có hai bên chiến đấu mà nằm ở chỗ này chỉ có một kim đan trung kỳ tu sĩ chính là nơi này hiển nhiên là chiến đấu quá thử nghĩ một chút một cái cao dai nguyên anh chân quân sao có thể cùng một cái kim đan trung kỳ tu sĩ so chiêu lâu như vậy hai người thực lực trên lệch đại nguyên anh chân quân cơ hồ có thể nhất chiêu đánh chết người này cho nên đối phương hẳn là so này kim đàn tu sĩ tu vi còn có nhược tu sĩ chiến đấu kịch liệt sau phát hiện không địch lại mới dùng nguyên anh chân quân sát chiêu mà kia sát chiêu khả năng chính là ngọc lệnh hồn bài cùng kiếm phủ một loại tới rồi lăng tiêu các đoàn người chung lam mặc ánh mắt lóe lóe nguyên anh chân quân cấp đại sát chiêu hắn thật đúng là biết có một người cái kia tiểu nha đầu chỉ là không thể tưởng được người nọ trên tay nếu là một trường cao giai nguyên anh tu sĩ kiếm phủ Vương gia trưởng lão vương thập lục nhìn trên mặt đất vết rách, lông mày cao cao phồng lên. Lúc ấy ta đang ở trong thành, cũng gặp được kia nhất kiếm, uy lực thật lớn, lại xem này vết kiếm, đối phương chẳng những là cái nguyên anh cao kỳ tu sĩ, vẫn là cái kiếm đạo bất phàm đại kiếm sư. Chỉ là chúng ta này tây nhã thành tuyệt đối không có nhân vật như vậy, chính là toàn bộ cực băng lưu vực nổi danh kiếm sư, tựa hồ cũng không có mấy cái. Thời buổi này, luyện kiếm rất nhiều, nhưng là kiếm đạo không tầm thường lại là không có mấy cái. đặc biệt vẫn là nguyên anh chân quân đại kiếm sư vị kia lan lạc tiền bối tựa hồ ở mấy chục năm liền bế quan tu luyện mà vị kia hồng nguyệt tiền bối giờ phút này ở kế vân đê cốc đi mọi người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau phát hiện này khả năng không phải bọn họ cực băng lưu vực nguyên anh chân quân mấy người hiển nhiên đều nghĩ tới sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng mà cách đó không xa thanh hoan tông cũng hiển nhiên thấy được trong đó mang đội vị kia nguyên anh chân quân sắc mặt thập phần khó coi người khác có lẽ không biết đó là ai kiếm phủ nhưng là hắn biết Vạn đạo tông, kiếm quân tử, càng nói đúng ra là kiếm kẻ điên, thành quân chân quân. Lúc trước, thành quân trúc cơ thời điểm, chính là như vậy nhất kiếm, tuy rằng xa xa không có hiện tại như vậy thanh thế to lớn, uy lực thật lớn, nhưng là cũng là nổi danh truyền xa, được đến một cái thành quân nhất kiếm danh hiệu. Nghĩ đến thành quân kia kẻ điên, liêu cắt tăng cảm giác chính mình xương sườn lại ở ẩn ẩn làm đau. Chứ 242 tiêu tức thông. Lúc trước bởi vì kia chuyện, bọn họ thanh hoan tông chính là cũng đã chịu kia kẻ điên trên ép. Hắn cũng cùng người nọ đối thượng mấy chiêu, sau đó xương sườn chặt đứt hai căn. Hiện giờ nhớ tới đều là nghĩ mà sợ, chỉ là hiện giờ kia kẻ điên không phải ở trung nguyên giới bên kia sao. Hắn hai kiếm phủ lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Nếu không phải hắn bản nhân, có được hắn kiếm phủ tu sĩ lại có mấy cái. Chúng tu sĩ đều tại nội tâm suy đoán, nhưng là đương sự lại hoa ở huyệt động trung an tâm dưỡng thương. Mà xuất hiện ở trên bầu trời cự kiếm lấy tin mà không kịp che thai chi thế truyền khắp Tây Nhã Thành. Hơn nữa còn có hướng ra phía ngoài khuyết trương xu thế. Ở cực băng lưu vực, chúng tu sĩ truyền tin nhưng không giống mặt khác bốn vực dùng truyền âm ngọc phù, truyền âm lệnh bài, mà là dùng thư từ qua lại linh, hai bên hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng là người sau truyền tin khá nhanh, nhưng là tương so người trước, truyền tin không quá ổn định. Tịch ly ở yêu thú huyệt động ngẩn ngơ chính là nửa tháng, trong cơ thể thương tốt thất thất bát bát, chính là thần thức lại khôi phục tới rồi lao bộ dáng. Chẳng qua lần này chiến đấu Đến là làm nàng trực tiếp đột phá tới rồi luyện khí cửu dai, tới luyện khí cao dai. Chẳng qua là ra cửa rèn luyện một lần, lại liên tiếp xuất hiện các loại nguy cơ. Tịch ly cũng không biết nên cảm thán chính mình vận khí tốt đâu, vẫn là cảm thán chính mình vận khí quả thực là xui xẻo. Vận khí tốt nói, đi vào tu tiên giới sau gặp được địch nhân tựa hồ đều có chút cường đại, nếu là vận khí không tốt, lại từng đợt từng đợt được đến người khác nộ không thấy cơ duyên. Tên họ Tuổi Một viên linh châu Thủ thành thành vệ cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một bên một vị thiếu nữ. Thiếu nữ phổ phổ thông thông, tu vi cũng chỉ là có luyện khí nhị giai, đặt ở trong đám người cũng một chút cũng không chói mắt. Lý Cơ, 14 tuổi. Tịch Ly yên lặng từ trong lòng ngực móc ra một viên linh châu, đặt ở thành vệ đăng ký trên bàn. Kia thành vệ nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng đăng ký hảo Lý Cơ tên, tùy tay vứt cho Tịch Ly một cái mộc chế thẻ bài. Tiếp theo cái, Tịch Ly cầm tới tay thẻ bài cất bước đi hướng bên trong thành lại lần nữa tiến vào tây nhã thành giờ phút này tây nhã thành so với nửa tháng trước nhưng thật ra quặng cu ế e không ít những cái đó buôn đấu giá hội mà đến tu sĩ phần lớn đều đã rời đi dư lại tới đại đa số là bản địa tu sĩ tịch ly tùy tiện tìm một cái khách điếm an bài hảo chỗ ở liền hướng về tây nhã thành duy nhất một cái hỏi thăm tin tức địa phương đi đến ở cực băng lưu vực không có thính phong cách nhưng là lại có một tổ chức tiêu tức thông ở bên trong có thể dùng linh thạch nghe được tin tức Tuy rằng đây là một cái ngầm tổ chức, nhưng là lại là lương dựa tam đại vương tộc, thế lực cũng không dung coi thường. Đi vào cái kia thoạt nhìn giống như là trà lâu địa phương, trong tiệm tiểu nhị nhìn thấy có người tiến vào, vội vàng gương mặt tươi cười đón chào. Khách nhân là uống trà đâu, vẫn là nhà ở. Tịch ly lấy ra một túi linh thạch. Ta muốn tiểu nhị minh bạch sao? Kia tiểu nhị nhìn đến tịch ly trên tay đồ vật, tức khắc ánh mắt sáng lên. Minh bạch, minh bạch, khách nhân bên trong thỉnh. Đây là quy củ. Uống trà chỉ cần một khối linh thạch, nhà ở yêu cầu 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà vượt qua này đó, tự nhiên không phải buôn này hai dạng tới. Điếm tiểu nhị mang theo tịch ly đi tới một cái cùng loại hậu viện địa phương. Khách nhân chờ một lát, người hầu một lát liền tới. Tịch ly gật đầu, kia điếm tiểu nhị cung kính lui ra, tịch ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút trà lâu, kỳ thật giấu giếm càng khôn. Chẳng những địa lý vị trí là chọn ở Tây Nhã Thành hỗn loạn nhất cũng nhất náo nhiệt địa phương Ngay cả bên trong từng cái nhìn như đơn giản trang phục cũng là ở trong chứa huyền cơ. Liên chỉ cần là nơi này trận pháp liền không dưới mấy chục cái, có lẽ mặt khác địa phương còn có một ít cơ quan bí thuật. Tịch ly chỉ là chờ đợi nửa nén hương không đến, cũng đã có một cái mang theo mặt nạ tu sĩ tiến lên, không lưng hành lễ. Khách nhân yêu cầu cái gì tin tức? Hải thuyền vé tàu Chỉ là bốn cái đơn giản tự, kia mang theo mặt nạ người chỉ là kinh ngạc một tức thời gian. Khách nhân muốn tin tức giá trị năm vạn hạ phẩm linh thạch. Tịch ly không có vô nghĩa, trực tiếp đảo linh thạch. Loại này mua bán tin tức tổ chức, sẽ chỉ là dùng linh thạch nói chuyện. Tuy rằng một tin tức chính là năm vạn linh thạch có chút quý, nhưng là tịch ly còn hoa đến khởi. Người nọ tiếp nhận linh thạch sau, hơi hơi lênh đầu, trên tay linh lực vừa động, liền xuất hiện một quả ngọc giản, đôi tay phủng thượng. Thỉnh! Tịch ly lấy quá ngọc giản, dò ra một sợi thần thức, xác định là chính mình muốn đổ vật, hơn nữa cũng không có hạ cái gì cấm chế sau, rời đi tiêu tức thông. Trở lại chỗ ở, quan hảo cửa phòng. Ngọc Giản ghi lại vé tàu tin tức. Mà tịch ly muốn chính là như thế nào thu hoạch hải thuyền vẽ tàu, bên trong nhưng thật ra có vài loại phương pháp. Đệ nhất loại, cũng chính là dùng nhiều tiền mua, hơn nữa được đến nổi danh nhân sĩ bảo đảm. Đệ nhị loại, tam đại hoàng thất xuất lực. Loại thứ ba, mượn ngoại vực ở chỗ này thế lực. Cuối cùng một loại là nhanh chóng nhất, hơn nữa không dễ chọc phiền thoái, hơn nữa vẫn là gần nhất mới ra tới tin tức. Hai bên bí cảnh. chuyện này quan tâm đại vương triều phân quyền phân lợi bí cảnh chỉ cần có bản lĩnh có năng lực đại biểu tùy ý vương thất xuất lực nhưng hoạch phong phú khen thưởng này trong đó liền bao gồm đi thông mặt khắc bốn vực hải thuyền vẽ tàu đương nhiên đây là thành lập ở ngươi có cái kia bản lĩnh hơn nữa còn đạt được tương ứng thứ tự tiền đề hạ chuyện này lại nói tiếp dễ dàng nhưng là lại làm lên không dễ dàng liền chỉ cần là muốn từ toàn bộ cực băng lưu vực tinh anh trổ hết tài năng liền không phải dễ dàng như vậy huống chi muốn ở tinh anh tinh anh nổi bật nhưng là này cuối cùng một loại phương pháp lại là nhất hấp dẫn tịch ly đầu tiên này hai bên bí cảnh bên trong nghe nói cơ duyên vô song chẳng những có bên ngoài sớm đã tuyệt tích linh thực còn có một ít chân quý khoáng thạch cực băng lưu vực muốn hỏi nổi tiếng nhất trừ bỏ phòng lệnh đồ dùng đại để chính là khoáng thạch tịch ly muốn tìm được một ít tốt khoáng thạch tế luyện tiến nhà mình thiên vu cung bên trong thiên vu cung đã từng bị hao tổn quá nghiêm trọng nếu muốn chỉ dựa vào linh lực tầm bổ kia không biết phải chờ đợi nhiều ít năm thoạt nhìn không quá hiện thực mà tế luyện chân quý khoáng thạch một loại luyện khí tài liệu lại là có thể tế luyện khoáng thạch một loại đồ vật tương đương với cho chính mình vũ khí ăn cơm làm nó cắn nuốt vài thứ kia tới tẩm bổ tự thân. tuy rằng nó so thêm luyện háo linh thạch háo tài liệu nhiều nhưng là lại có một cái mà khác thêm luyện đều không có ưu điểm chính là vũ khí chính mình cắn nuốt rất vài thứ kia sẽ không phá hư tự thân thuộc tính mà thêm luyện tài liệu liền tương đương với cấp vũ khí gia nhập mặt khác đồ vật thêm hảo còn có thể để cao vũ khí phẩm giai. nhưng là nếu là biến khéo thành vụn liền sẽ gia tăng vũ khí trong cơ thể tập chết phá hư vũ khí tự thân linh tính mà tịch ly thiên Vũ cung tuy rằng hiện giờ phẩm giai hạ ngã thật sự nghiêm trọng nhưng là lại vẫn là so với kia chút bình thường pháp khí lợi hại quá nhiều tịch ly nhưng không nghĩ vẽ rắn thêm chân tiếp theo năm rồi hai bên bí cảnh đều là đối mặt bên trong nhân viên mở ra liền tính là có mặt khác tu sĩ nhưng là đều là thiếu chi lại thiếu huống chi lần này còn đối ngoại vực tu sĩ mở ra chỉ là danh ngạch hữu hạn định Điều kiện này nhưng thật ra miễn đi tịch ly nói bữa tân thân phận, sơ hở chống chất, còn làm người có dấu vết để lại tốt hơn nhiều. mươi 243 phép đo lực thạch. Chỉ là không biết lần này vì cái gì Tam Đại Vương Triều đối ngoại mở ra danh ngạch, mà hiện giờ Tây Nhã Thành bên trong liền có Lan La Quốc mở ra hai cái danh ngạch. Muốn đạt được danh ngạch muốn tới thành chủ phủ đi thí nghiệm, mà hai bên bí cảnh yêu cầu năng lực không chỉ là linh lực thực lực, còn có mặt khác các phương diện thực lực. Chỉ cần ngươi có nhất nghệ tinh, hơn nữa lực gáp hoa thơm cỏ lạ liền có thể đạt được cơ hội như vậy. Thích Ly buông ngọc giản, trong lòng quyết định thử một lần. Thanh chủ phủ nội, kín người hết chỗ, hiện giờ là ngày thứ 10 tuyển nhận, miễn miễn cưỡng cưỡng có 12 cái luyện khí tu sĩ phù hợp các hạng yêu cầu. Tuy rằng chỉ cần có nhất nghệ tinh liền có cơ hội thử một lần, nhưng là lại có mấy người một kỹ có thể lực gáp quần hùng. Tiến vào hai bên bí cảnh, là có vô song cơ duyên, nhưng là cũng muốn có cái kia bản lĩnh A. Nếu là kỹ năng không đủ đứng đầu, còn không có thực lực, Như vậy chỉ biết trở thành những người khác liên lụy, nếu là ngươi kỹ năng cũng đủ làm mọi người thần phục, như vậy để cho người khác bảo hộ ngươi cũng không phải không thể. Lần này hai bên bí cảnh quan hệ trọng đại, đề cập ích lợi không chỉ có riêng là mặt ngoài đơn giản như vậy, nghe nói còn có 10 năm sau một hồi cơ duyên, kia mới là vở kịch lớn. Mà hiện giờ trận này bí cảnh cơ duyên không chỉ là vì ba cái quốc gia ích lợi phân phối, càng quan trọng là vì 20 năm sau kia tràng đại tạo hóa đảo tạo nhân tài. Lợi dụng biển to đãi cắt đảo thải phương pháp côn sống ngấm chết, thu hoạch ưu tú nhất nhân tài. Tịch ly bị thành chủ phủ gã sai vật đưa tới chuyên môn thí nghiệm quảng trường. Ở đây người ít nhất có hơn 1.000 người. Lý cơ tiểu hữu, phía trước chính là thí nghiệm địa phương. Chỉ cần triển lãm ra bản thân chỗ hơn người, thành chủ sẽ tự có điều định đoạn. Đa tạ. Tịch ly lãnh đầu, đi vào quảng trường. Trên quảng trường liệt có mấy cái đài cao. Đài cao phía trên lập một cây kỳ. Đan phủ khí trận, tu vi, vũ lực, kỳ môn thuân đánh, 7 cái đài cao. Ở mặt trên đã có rất nhiều người luôn triển lãm. Tịch ly nhìn nhìn, cuối cùng lựa chọn ở vũ lực trên đài cao, giờ phút này nàng Tu Vi đã khôi phục tới rồi luyện khí cao dai, nếu muốn muốn trổ hết tài năng, nên triển lãm liền phải triển lãm. Trừ bỏ linh lực Tu Vi, nàng luyện thể Tu vì đã tới chúc cơ kỳ cửa, chỉ kém chỉ còn một bước, liền có thể đột phá chúc cơ kỳ. Xếp hạng trong đám người, lựa chọn vũ lực đài cao phần lớn đều là luyện thể Tu Sĩ, một đám nữ Tu lớn lên khổng lồ eo viên, rắng người cường tráng. Nhưng lại như vậy dáng người ở Lan La là Quốc nhưng thật ra không có vẻ hiếm lạ, bởi vì nơi này chủ trương chính là nữ cường nam nhược. Những cái đó tiến đến thí nghiệm nam tu nhưng thật ra một đám nhược liêu phủ phong, thoạt nhìn văn văn nhược nhược. Tịch ly đứng ở một đám nữ tu chung, vẫn là có chút thu hút, đưa tới không ít ánh mắt, nhưng là nhìn đến nàng tuổi không lớn cũng đã luyện khí cao dai, cũng không dám tiến lên khiêu khích. Rốt cuộc ai sẽ cả ngày không có việc gì tìm việc, mọi người đều rất bận, cũng không nghĩ không có đầu góc khắp nơi gây thủ chuốc quán. Thí nghiệm thực mau, vũ lực trên đài cao có một khối phép đo lực thạch, chỉ cần ngươi dùng sức hướng lên chiến đánh, phép đo lực thạch sẽ biểu hiện ngươi đánh ra lực công kích là cái gì tu vi. Mà tu vi thí nghiệm bên kia đại khái giống nhau, chính là thí nghiệm linh lực tu vi, sau đó xem linh lực lực công kích. Còn lại những cái đó tài nghệ chính là khảo nghiệm tu sĩ tài nghệ mạnh yếu, có tỷ thí luyện đan, chế phủ, bày trận luyện khí cùng kỳ môn độn giáp cơ quan thuật. Thức mau liền đến phiên tịch ly. Tiếp theo cái Tịch ly đi lên đài, đăng ký hảo tên họ, thu vi, tuổi. Tịch ly vén tay áo, thân thể cường độ hơn nữa linh lực một quyền oanh ra, đánh ở phép đo lực thạch thượng, tức khác phép đo lực thạch linh quang hơi hơi lập lòe. Phép đo lực thạch thượng xuất hiện một hàng tự. Lực công kích, trúc cơ sơ kỳ. Đăng ký đệ tử sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, đây là cái thiên tài. Đạo hữu, đến từ phương nào? Nếu là bọn họ Tây Nhã thành địa vực tu sĩ. Thành chủ phủ nhưng thật ra có thể thử mời chào nhập chính mình dưới trướng. Trung Nguyên Vực, Vạn Đạo Tông Trung quanh tinh tĩnh, mọi người đều có chút ngoài ý muốn bọn họ nơi này không phải không có ngoại vực tu sĩ, nhưng là lại là rất ít. Mọi người đánh giá tịch ly, nhìn đến nàng tuổi không lớn, nhưng là một thân tu vi không yếu, còn luyện thể, chẳng lẽ bên ngoài bốn vực tu sĩ đều như vậy cường hãn sao? Thành chủ nghe được tịch ly là bên ngoài, lại còn có có tông môn nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. tuy rằng đáng tiếc không phải bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ nhưng là đối với tịch ly là đến từ trung nguyên vạn đạo tông hắn vẫn là có chút kinh ngạc rốt cuộc ở bọn họ nơi này chẳng sợ có ngoại vực nhưng là càng có rất nhiều tây xuyên chi hải phụ cận thế lực tới nơi này nhiều nhất đại để chính là ma môn thanh hoan tông mà này vạn đạo tông ở vào trung nguyên vực tây nam phương hướng có thể nói trừ bỏ trung nguyên vực linh khư tông là ly đến xa nhất trung nguyên vực thế lực có thể đi vào nơi này chính là không dễ dàng cơ hồ vượt qua một cái trung nguyên vực Lý Tiểu Hữu năng lực cường hãn, bên này thỉnh. Đây là một thiên tài, hơn nữa vẫn là một cái có thế lực đối cảnh thiên tài, tuy rằng bọn họ cùng bên ngoài nằm vực quan hệ không tốt lắm, nhưng là về sau liền không thấy được, cho nên có thể kết giao vẫn là muốn kết giao. Rốt cuộc nếu là vị này thiên tài không có ngã xuống, về sau cũng nhất định là một phương đại năng. Đa tạ thành chủ tán thưởng. Tịch ly cuối cùng vẫn là được đến hai cái danh ngạch chung một cái, mà một cái khác nghe nói là tài nghệ siêu quần, một cái cơ quan thiên tài. Tên là Ngô Thất Thất. Thành chủ phủ quyết định 3 ngày sau liền xuất phát, làm cho bọn họ hai cái chuẩn bị tốt. Mà cùng bọn họ cùng xuất phát còn có mặt khác tam đại gia tộc cùng lăng tiêu các người. Tịch ly lúc này đây nhưng không có đi lăng tiêu các mua đồ vật, trải qua lần trước theo dõi sự kiện, tịch ly đối lăng tiêu các ấn tượng không phải thực hảo. Liên ở mấy nhà danh dự cũng không tệ lắm cửa hàng mua vài thứ, có thành chủ phủ cấp lệnh bài, ở Tây Nhã Thành thông hành cùng mua sắm thương phẩm vẫn là thực phương tiện. Lần này hai bên bí cảnh có thể nói là tịch ly lần đầu tiên chính thức tham gia bí cảnh, kia mai cốt vực cùng kỳ quái địa phương căn bản là nàng không biết tình cùng ngoại ý muốn tiến vào. Hơn nữa đối với nàng tới nói, hai bên bí cảnh vẫn là tương đối công bằng, bởi vì ở tiến vào bên trong mọi người tu vi đều là luyện khí kỳ. Mọi người đều là cùng đi vào, cùng cái tu vi, liền xem ai bản lĩnh đuổi kịp một bậc. Vượt qua chút cơ kỳ đan phủ khí trận đều đã chịu áp chế, sử dụng không ra. Cho rằng tiến vào khi cần thiết là luyện khí kỳ nhưng là lại là có thể ở bên trong đột phá đến chút cơ kỳ. trừ bỏ bản mạng pháp khí, mà thiên vu cung cùng tịch ly ký kết chính là linh hồn khế ước, cũng tương đương với là tịch ly bản mạng pháp khí. Nhưng là nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm, tỉ như một ít phòng lệnh than hỏa, lá trà, đại chăn chiên cùng hậu mao pháp ý thề. Tuy rằng này đó không thể so băng sơn phổ trà, lưu băng tuyết với than hồng mấy ngày này giới đồ vật, nhưng là lại cũng là so giống nhau đồ vật muốn phòng lệnh nhiều. Đồ ăn cũng là muốn tiếp viện. Tịch Ly liên tiếp đi dạo vài ra cửa hàng, tuy rằng hoa đi Linh Thạch không đổi kịp một lần đấu giá hội hoa đi số lẻ, nhưng là vẫn là sợ ngây người đi theo Tịch Ly phía sau gã sai vạt. Trừ bọn này đó, Tịch Ly còn mua mấy quyển chuyên môn giảng cực băng lưu vực đặc sản thư tịch, bên trong bao gồm một ít yêu thú, khoáng thạch, Linh thực chờ Ba ngày sau, đoàn người đứng ở một con thuyền phi hành linh trên thuyền, hướng về Lan La Quốc Kinh Đô bay đi. Đoàn người cùng sở hữu 54 cá nhân. Trừ bỏ tham gia hai bên bí cảnh 14 cái tu sĩ, mặt khác 40 cái đều là hộ tống cùng bảo hộ tu sĩ. mươi 244 công tích điểm, tịch ly cùng ngô thất thất là thành chủ phủ người, cho nên bị an bài ở cùng cái phòng nội. Trong lúc hai người đều không có nói chuyện, chính là lẫn nhau ai bận việc ấy, tịch ly vội vàng dưỡng thân thức, tu luyện. Mà ngô thất thất còn lại là ở đùa nghịch hắn những cái đó cơ quan con dối bảo bối một loại. Tới kinh đô đã là 5 ngày sau, đoàn người một chút tàu bay đã bị an bài ở Hoàng Cung đón khách điện. Hai bên bí cảnh mở ra thời gian đại để là ở nửa tháng sau, trong lúc này, hoàng cung sẽ tổ chức một ít tiến hội, minh chính là làm khắp nơi thiên tài lẫn nhau nhận thức, trên thực tế là cho bọn họ lan la là quốc vương tộc con cháu mượn sức nhân tâm cơ hội. Nay trong đó chẳng những đề cập tới rồi hoàng quyền đoạt vị, còn liên quan đến một quốc gia ít lợi, cho nên yến hội tự nhiên là muốn nhiều dày đặc liền có bao nhiêu dày đặc. Tịch ly Nguyên bản không phải rất muốn tham gia, nhưng là nếu là một người làm độc lập, khó tránh khỏi có chút chói mắt, cũng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Cho nên nhưng thật ra ra mặt một hai lần, sau đó toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt, bởi vì Tịch Ly dung mạo quá mức bình phàm, tu vi cũng không phải tối cao, cho nên tới một hai lần người kết giao sau, thấy Tịch Ly là cái du một ngật đáp liền không có người tiến lên, nhưng thật ra làm Tịch Ly được cái thanh nhàn. Chỉ là có lẽ người khác không biết, nhưng là Tây Nhã chấn thượng một ít người vẫn là nghe lúc ấy cùng Tịch Ly cùng thí nghiệm người ta nói, cái này thoạt nhìn bình phạm tiểu cô nương, kỳ thật thực lực lại không dung coi thường. Đặc biệt là luyện thể thế lực Chính là có được nửa bước trúc cơ tu vi, hơn nữa linh lực thêm vào liền có thể tương đương với trúc cơ kỳ thực lực. Cho nên nếu có thể có người này làm đồng đội tuyệt đối là một đại chiến lực, ở đây tuy rằng phần lớn là luyện khí đại viên mãn, cao dai cũng có, nhưng là đều là chiến lược phi phạm, nhưng là nửa bước trúc cơ lại là không nhiều lắm. Bởi vì hai bên bí cảnh chẳng những yêu cầu tu vi là luyện khí kỳ, hơn nữa tuổi không được quá 50, mà luyện khí kỳ trường thọ nhất mệnh cũng liền 200 tuổi. Cho nên này trong đó liền soát đi rất nhiều lao tu sĩ, mà tuổi đủ, phần lớn lại thực lực không đủ, cho nên ở bên trong này chọn chọn lựa lựa dư lại phần lớn đều là tư chất không tồi, hoặc là kỳ ngộ không tồi. Chỉ là tịch ly biểu hiện quá mức cao lãnh, mà cùng nàng cùng còn có cái kia ngô thất thất, kia cũng là cái kỳ ba. Thậm chí so với kia cái lý cơ càng thêm kỳ ba, kia lý cơ ít nhất tới tham gia yến hội liền thẳng tóc đứng hoặc là đoan đoan chính chính ngồi, làm lơ mọi người. Mà kia lý cơ chính là toàn bộ hành trình vớt nàng cơ quan con dối, hoàn toàn nhìn không thấy bất luận kẻ nào, mà giống bọn họ như vậy kỳ ba cũng không phải không có. Rốt cuộc địa phương nào đều có độc hành hiệp cùng quái gở giả, bất quá này đều không quan trọng, bởi vì chỉ cần ngươi có đủ thực lực, ở bí cảnh bên trong chẳng sợ ngươi một người, cũng không có người ta nói ngươi. Hơn nữa này cũng không ảnh hưởng Vương Triều, bởi vì cuối cùng ngươi được đến thành tích đại biểu cho Vương Triều. Tịch ly đi qua hai lần qua đi liền không có lại đi. Thanh thản ổn định ở chính mình phòng nội tu luyện, mấy ngày nay, nàng phát hiện chính mình cùng hình vương phối hợp độ được đến đại đại đề cao, đối kiếm đạo lý giải cũng được đến vài phần tiến bộ. Nửa tháng thời gian đúng hẹn tới, Lan La Quốc 500 tu sĩ bước lên truyền thống trận. Xuất phát đêm trước, Lan La Quốc cho mỗi cái tu sĩ đã phát một cái ngọc bài, đó là chuyên môn ký lục tu sĩ ở bên trong đánh chết nhiều ít yêu thú, mỗi đánh chết một đầu luyện khí cấp thấp yêu thú là một cái công tích điểm, một đầu luyện khí trung kỳ yêu thú là 10 công tích điểm. Luyện khí cao gia yêu thú 30 công tích điểm, đại viên mãn còn lại là 60 công tích điểm. Mà trúc cơ sơ kỳ vì 150, trung kỳ 300, cao kỳ 600, đại viên mãn 1.000. Tu sĩ tiến vào thời điểm, ở công tích bài thượng đánh vào chính mình hơi thở, lệnh bài liền sẽ sáng lên, đương tu sĩ tiến vào bí cảnh sau, mỗi sát một đầu yêu thú, lệnh bài liền sẽ được đến tương ứng công tích điểm. Mà tiến vào bí cảnh tu sĩ cùng sở hữu 1.800 tu sĩ, mà chỉ có tiến vào trước 500 tu sĩ. Bí cảnh ngoại công tích bia mới có thể xuất hiện tên họ. Mà tiền tam trăm tu sĩ mới xem như các quốc gia trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, trước 200 có phong phú khen thưởng, trước 100 tắc có đặc thù khen thưởng, hơn nữa là các quốc gia mời chào cướp đoạt đối tượng, khắp nơi tài nguyên cũng sẽ hướng về trước 100 nghiêng. Mà Tam đại vương triều đảo cũng hào phóng, tiến vào bí cảnh trừ bỏ công tích điểm là thuộc về quốc gia, đoạt được tài vật lại về đạt được giả chính mình sở hữu, trừ bỏ muốn nộp lên Tam đại vương triều định ra thiếu bộ phận nhiệm vụ tài nguyên. mà bởi vì điểm này tam đại vương triều thắng được vô số tu sĩ hảo cảm cũng mượn này mời chào khắp nơi thiên tài đệ tử mà làm như vậy ánh mắt thiển cận người tự nhiên sẽ cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi cảm thấy là tam đại vương triều làm lô vốn mua bán kỳ thật bằng không này bí cảnh đoạt được bảo bối tuy rằng về tu sĩ chính mình sở hữu nhưng là đi vào tu sĩ phần lớn đều là vương triều thế lực so với bọn họ những người đó được đến bất quá là tiểu đầu mà muốn được đến đồ vật phải sát yêu thú Sát yêu thú chính là cấp tam đại vương triều kiếm công tích điểm cuối cùng được đến công tích điểm cũng sẽ trở thành vương triều phân phối tài nguyên hữu lực thủ đoạn thả đừng xem thường chúng tu sĩ thiếu giao kia một thiếu bộ phận chẳng sợ lại thiếu người nhiều tài nguyên tích lũy cũng sẽ trở thành nhiều bọn họ thông qua chiêu thức ấy đoạn chẳng những có thể được đến ưu tú đệ tử thu hoạch tốt danh dự còn có thể đủ tích lũy vật tư tích tiểu thành đại cuối cùng còn có thể đủ lợi dụng công tích điểm đạt tới ích lợi phân phối tích ly đứng ở lan la quốc đội ngũ chung Mỗi cái quốc gia cấp công tích bài thượng đều khắc có bất đồng đồ án, đó là các quốc gia quốc huy. Lan la quốc quốc huy là một cái lốc xoáy trạng phù văn, trung gian còn có một đóa hoa lan, mà Phượng Lâm quốc quốc huy là một con rục hỏa trùng sinh phượng hoàng dương cánh bộ dáng, Hồng Liệt quốc còn lại là một phen cự kiếm hơn nữa một cái trăng giảm. Thời gian vừa đến, Tam Đại Vương Triều thêm lăng tiêu các tu sĩ cấp cao liền bay lên trời cao, đối với một chỗ đáy cốc liên tục thi pháp, linh lực hội tụ đến cùng nhau, hình thành đủ mọi màu sắc phù văn. cuối cùng hóa khai ở đáy quốc. Và anh, một trận cường quang qua đi, đáy cốc trung gian một phân thành hai, trung gian xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Chúng tu sĩ cả kinh, đái màu đen lốc xoáy càng lúc càng lớn, một cái hắc động xuất hiện ở mọi người trước mắt. "Hảo, thời gian không nhiều lắm, các ngươi chạy nhanh đi vào." Đi đầu nguyên anh chân quân hạ lệnh, đoàn người đi hướng hắc động, chỉ là một bước vào hắc động, người nọ liền biến mất không thấy. Tịch ly cũng theo Lan là quốc tu sĩ tiến vào hắc động, một trận choáng váng qua đi. Tịch Ly cảm giác cường quang xuất hiện, mở mắt ra, khép hí mắt. Trước mặt là một chỗ sa mạc, mênh mông vô bờ sa mạc, trời cao phía trên còn treo một vòng thái dương, chung quanh độ ấm thập phần nhiệt, thói quen cực băng lưu vực rất lạnh, đột nhiên lại về tới nóng bức địa phương. Tịch Ly còn có chút không khỏe, ném ra một cái trật bản, nhanh chóng rút đi trên người hậu Mao pháp y diệp, thay chính mình nguyên bản pháp y diệp, lúc này mới hào chút. Đại sở hưu tu sĩ đều tiến vào bí cảnh sau, khắp nơi thế lực lúc này mới thu hồi linh lực. Mỗi lần hai bên bí cảnh mở ra thời gian đều là 3 năm, này 3 năm, bọn họ những người này không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này. Lưu lại cũng chỉ sẽ là số ít, chẳng qua lần này, khắp nơi thế lực đều không có vội vã phải đi, mà là cộng đồng ở bí cảnh ngoại kiến trúc gác mái ly chờ đợi. Những cái đó tiến vào bí cảnh phần lớn tu sĩ có lẽ không biết, nhưng là làm trọng điểm thế lực cùng vương tộc người lại là biết một chút sự tình. mươi 245 truyền tin Lần này hai bên bí cảnh nhưng không thể so trước kia. Trừ bỏ những cái đó cùng năm rồi giống nhau nhiệm vụ ngoại, khắp nơi tinh anh đệ tử còn thu được một cái mệnh lệnh. Hai bên bí cảnh cung điện, có cái phong hỏa lệnh. Phong hỏa lệnh là mở ra trọng nguyên giới đạo khư bí cảnh nội truyền thừa điện lệnh bài. Đạo khư bí cảnh đó là nguyên anh tu sĩ mới có thể đủ tiến vào bí cảnh, bên trong cơ duyên đủ để cho vô số người điên cuồng cũng là bọn họ những người này mấy năm gần đây trong lúc vô tình phát hiện. Đạo khư bí cảnh hiện thế nhiều năm, nhưng là bên trong truyền thừa điện lại trước sau không có mở ra Sau lại mới phát hiện tiến vào truyền thừa điện yêu cầu phong hỏa lệnh, mà phong hỏa lệnh tổng cộng mới có 8 cái. Sách cổ ghi lại, hai quả ở trong chiến tranh bị hủy, bốn cái rơi xuống không rõ, còn có hai quả, một quả ở Ngự Kiếm Tông trong tay, một quả ở Vô Cực Tông trong tay. Hiện giờ này trong cung điện mặt nếu là thật sự có, như vậy bọn họ cực băng lưu vực sẽ được đến bay nhanh phát triển, thậm chí vượt qua còn lại bốn vực, trở thành toàn bộ trọng nguyên giới đệ nhất tu tiên vực. Mà những cái đó đồng dạng tiến vào bên trong tu sĩ không biết con Hảo, chỉ biết trở thành bọn họ tay đấm, rốt cuộc hai bên bí cảnh tuy rằng là nhằm vào luyện khí tu sĩ, nhưng là kia cung điện nội vây, thật sự không có người tiến vào quá, nghe nói đi vào người một trăm trung đều không thấy được sẽ có một cái an toàn ra tới. Nếu là những cái đó được đến cái gì tin tức muốn phân một ly canh tu sĩ, bọn họ cũng chỉ có thể đủ đem những cái đó tu sĩ ấn sát ở bên trong, làm bí mật chung quy trở thành bí mật. Diệp tĩnh giao vớt trong tay kiếm, trong mắt một mảnh kiên định, lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không làm lê tích bắt được kia cái phong hỏa lệnh. đời trước cực băng lưu vực hai bên bí cảnh xuất hiện phong hỏa lệnh tin tức bị địa phương tu sĩ cao tầng che đến kín mít, thẳng đến mặt sau bị lê tích trong lúc vô tình xâm nhập bí cảnh được đến phong hỏa lệnh, hơn nữa đem phong hỏa lệnh giao cho nàng sư tôn trợ thẩm diệu đạt được trí bảo trở thành đạo môn đệ nhất nhân, cũng trở thành lê tích mạnh nhất hữu lực hậu thuẫn, càng là dẫn tới diệp gia chịu khổ diện tổ quân chủ lực. lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh. Cha trộn ở phượng lâm quốc đội ngũ chung, nàng hiện giờ tu vi đã luyện khí bắt dai, chỉ kém một bước liền tiến vào luyện khí cao dai. Mà kêu lê tích hiện giờ cũng là luyện khí bắt dai, chỉ cần chính mình so nàng mau một bước, như vậy hết thể liền đều còn có truyền cơ. Và đạo tông nội, lục tiêu nhéo trong tay truyền tin ngọc phù, mày cao cao hợp lại khởi. Ngọc phù chung là hắn một vị ra ngoài du lịch gia tộc đệ tử truyền tin, nói là ở cực băng lưu vực nhìn thấy thành quân chân quân kiếm phù xuất hiện, hơn nữa vẫn là liên tiếp hai lần. Thử hỏi. có thể được đến thành quân sư huynh kiếm phủ có mấy người tựa hồ trừ bỏ hắn kia mấy cái đồ đệ liền không có ai rốt cuộc sư huynh kỳ thật là cái thoạt nhìn hào phóng kỳ thật so với hắn còn keo kiệt người mà hắn kia đồ đệ đại đồ đệ chết oan chết uổng tuy rằng trên người đồ vật đều bị đoạt đi rồi nhưng là thành quân đã từng đưa cho hắn kiếm phủ lại là ở hiện trường nhìn đến quá kích phát dấu vết cho nên không có khả năng là đại đồ đệ đánh rơi mà chắc cầm cùng lam vũ giờ phút này đều ở tông môn nội liền càng không thể Trừ phi là hai người thành kiếm phủ giao cho quá người khác, nhưng là kia có khả năng sao? Kia không phải cái gì hạt mẹ cải trắng, là cao giai nguyên anh chân quân kiếm phủ. Mà cái kia nghiệp chướng Nam Cung Vân nhưng thật ra có khả năng nắm thành quân sư huynh kiếm phủ, ở bên ngoài tác vai tác phúc, bởi vì dựa theo thành quân sư huynh lúc trước cấp kia nghiệp chướng tam trường kiếm phủ, người nọ chỉ dùng hai trường hiện giờ trong tay tựa hồ còn có một trường Lại hoặc là hắn kia sư huynh từng ở bên ngoài đã cho ai. Mà cái kia nhỏ nhất đồ đệ Lục tiêu dừng một chút, có thể hay không là kêu tịch ly còn sống. Rốt cuộc ở tu tiên giới hồn đèn tắt trừ bỏ tu sĩ ngã xuống ngoại, còn có một cái khả năng, chính là nàng bị nhốt ở một cái ngoại giới tra xét không đến địa phương, làm hồn nghĩ lầm chủ nhân đã thân tử đạo tiêu. Chỉ là như vậy tỷ lệ thập phân tiểu, bởi vì tu tiên giới, cho dù là giống nhau bí cảnh cái gì, hồn đèn đều có thể cảm ứng đến. Nhưng là như vậy địa phương cũng không phải không tồn tại, rốt cuộc đã từng tu tiên giới. đã từng liền có một sống sờ sờ tu sĩ trong lúc vô tình tiến vào hoàng tuyển. Sau đó sư môn hồn đèn tắt, cuối cùng nhiều năm rồi lại tồn tại ra tới, sau lại mới cùng cái gì nói rõ ràng ngọn nguồn. Chỉ là như vậy địa phương nhất định là thập phần nguy hiểm, nói là cửu tử nhất sinh có lẽ đều là nhẹ. Mà hồn đèn một khi tắt, nguyên lai kia trản đèn liền không có dùng, đến hai làm lại từ chủ nhân thắp sáng. Cho nên sau lại chẳng sợ kia nha đầu ra tới, bọn họ cũng không biết. Nhưng thật ra có cái này khả năng. Nhưng nếu không phải, nếu là nói cho thành quân sư huynh, làm hắn bạch cao hứng một hồi, lại lần nữa từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, tựa hồ lại có chút tàn nhẫn. Lục tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là đối với chính mình gần nhất bên ngoài thanh danh mau thành kẻ điên sư huynh đã phát một cái truyền tin phủ. Chẳng sợ không phải kia nha đầu, có thể sử dụng sư huynh kiếm phù cũng liền dư lại kia cầu đồ vật, sư huynh không phải muốn tìm người nọ thân thủ giải quyết hậu họa sao, nếu là người nọ, đảo cũng là một cái cơ hội. Làm hiện giờ người gặp người ghét cậu thấy cậu phiền sư huynh đi ra ngoài chuyển một vòng vẫn là tốt chỉ là lại muốn ở bảo đảm hắn an nguy điều kiện hạ không cần lại phát sinh giống lần trước như vậy sự tình tịch ly nhất kiếm chém xuống bán khởi đầy trời cắt vàng đồng thời từng con màu nâu góc nhìn xuống con bò cạp bị chém rớt xuống đất công tích bài lập loè không ngừng này phiến sa mạc phảng phất vọng không đến cuối sa mạc yêu thú thập phần nhiều liền giống như này góc nhìn xuống con bò cạp tuy rằng là luyện khí cấp thấp yêu thú nhưng là số lượng thượng lại là làm người ra đầu tê dại thành phiến thành phiến xuất hiện rậm dạp, tịch ly bốn phía đã bị chém xuống đầy đất góc nhìn xuống con bò cạp nhưng là vẫn là có quần cuộn không ngừng góc nhìn xuống con bò cạp từ dưới nền đất hoặc là nơi xa xa mạc chui ra tịch ly suy đoán nàng có khả năng xui xẻo tiến vào một cái góc nhìn xuống con bò cạp hang ổ phạm vi vài trăm dặm thậm chí ngàn dặm đều là này đó góc nhìn xuống con bò cạp địa bàn tịch ly trên người đã dính đầy đen tuyền con bò cạp huyết đối mặt đã quần quận không ngừng góc nhìn xuống con bò cạp tịch ly không ngừng huy động trong tay hình vương lợi kiếm xuất động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh đây là tịch ly này trong vòng nửa tháng luyện được thành quả cánh tay thượng sức lực khiến cho càng thêm tinh vi động tác cũng càng thêm lưu loát thông thuận hơn nữa càng thêm quyết đoán tàn nhẫn nhất kiếm đi xuống cơ hồ liền không có lạc quá không chỉ là này đó con bò cạp quá nhiều tịch ly linh lực vô dụng thời điểm yêu cầu nghỉ ngơi khôi phục linh lực chiến đấu nửa ngày tịch ly chém xuống một mảnh góc nhìn xuống con bò cạp sau ở một cái tương đối sạch sẽ trên đất chống đặt trận bàn mở ra trận bàn tức khắc bên ngoài con bò cạp bị ngăn cản trụ không ngừng dùng bọn họ kia phiếm sâu kín hàn quang kìm lớn tử cùng cái đôi đập ở trận pháp phát ra trên quần sáng góc nhìn xuống con bò cạp và chạm phát ra bang bang tiếng vang triệt ở tịch ly bên hai tịch ly không có quản bọn họ đây là một cái luyện khí cao dài phòng ngự trận có thể ngăn trở này đó cấp thấp yêu thú một thời gian chỉ cần linh thạch cũng đủ theo chân bọn họ háo đều có thể háo chết chẳng qua tịch ly nhưng không tính toán như thế nay phòng ngự trận tuy rằng là luyện khí cao giai trận bàn Nhưng là này đó luyện khí cấp thấp yêu thú số lượng quá nhiều, nếu là áp dụng tiêu hao phương thức chiến đấu, chẳng những cuối cùng có khả năng trận bàn sẽ bởi vì quần quận không ngừng công kích mà báo hỏng. chương 246 đột phá. Hơn nữa, còn lãng phí linh thạch, lãng phí thời gian. Mấy thứ này tuy rằng tích phân không cao, nhưng là cũng là thắng ở lượng nhiều, cho nên tịch ly mới có thể ở chỗ này theo chân bọn họ chiến đấu. Nay chẳng những là một cái tôi luyện nàng kiếm đạo hảo thủ đoạn, cũng là kiếm lấy tích phân hảo thủ đoạn. Nóc tại tịch ly không ngừng hấp thu linh lực, nói đến nơi này tựa hồ là một cái hoàn chỉnh không gian, nhưng là linh lực cơ hồ chỉ có hỏa linh lực cùng thổ linh lực. Vì cái gì nói cơ hồ, bởi vì nơi này trừ bỏ này hai dạng linh lực, còn lại linh lực thiếu có thể xem nhẹ bất kể. Tịch ly ở chỗ này khôi phục linh lực, hấp thu đều là hỏa linh lực, trong cơ thể lôi linh lực là một chút đều không thấy chướng bất quá cũng may nàng còn có thể hấp thu hỏa linh lực, nếu như bằng không, chỉ sợ là lại phải dùng chính mình linh thạch tới tu luyện. bất quá cũng may tuy rằng linh lực chỉ một chút nhưng là lại thắng ở nồng đậm cho nên tịch ly điều tức thời gian cũng hoàn toàn không lâu đương trong cơ thể hỏa linh lực khôi phục kia một khắc, tịch ly thu trận pháp kia bên ngoài góc nhìn xuống con bò cạp tức khắc vây quanh đi lên tịch ly trong tay hình vương vung lên dày nặng thân kiếm nhanh chóng hướng về đánh út lại con bò cạp chém tới Phân phật tiếng gió cùng sột sột soạt soạt thanh âm ở cánh đồng bát ngát trong sa mạc phập phập phường phồng tịch ly một đường sắt một đường thu yêu thú thi thể đừng nhìn đây là cấp thấp yêu thú nhưng là nó trên người hai đối kìm lớn tử cùng đôi bỏ cạp lại là so giống nhau yêu thú da lông hoặc là thi cốt đáng giá. Thứ này là rất nhiều luyện khí sư muốn đồ vật, tuy rằng cũng không phải đặc biệt quý, nhưng là môi thịt lại tiểu cũng là thịt không phải. Tịch ly cứ như vậy vẫn luôn sát, vẫn luôn đi, kia nhìn như vô biên vô hạn sa mạc lại ở tịch ly nỗ lực hạ thấy được cuối. Nơi xa sóng biển đánh ra nham thạch mặt đất thanh âm chuyển vào tịch ly trong thai, vây quanh tịch ly góc nhìn xuống con bỏ cạp đã không nhiều lắm. Phần lớn con bò cạp bị tịch ly trên người lệ khí cùng sát ý hái lui. Mà lưu lại góc nhìn xuống con bò cạp phần lớn là rết đỏ cả mắt rồi. Tịch ly nhanh chóng giải quyết rất kia mấy chỉ không thuận theo không buông tha con bò cạp. Cảm giác thân thể một trận răng rắc răng rắc thanh âm chuyển đến. Tịch ly biết đây là chính mình rèn thể tu vi muốn đột phá. Dài đến hơn một tháng chém giết, tịch ly rèn thể tu vì chẳng sợ bị nàng đè ép lại áp cũng sắp đột phá đến chúc cơ kỳ. ngay cả luyện khí cựu giai tu vi đều bởi vì hấp thu quá nhiều hỏa linh lực mà trở nên có chút buông lỏng thu thập xong cuối cùng một con góc nhìn xuống con bò cạp tịch ly nhanh chóng ở một cái cồn cắt cản gió chỗ bày ra trận pháp liên tiếp vài cái trận pháp bày ra trong cơ thể răng rắc răng rắc càng lúc càng lớn thanh tịch ly vội và ngồi xuống liêm thần điều thức đồng thời vận hành luyện khí quyết vận dụng linh lực cọ rửa gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ linh lực bị tịch ly hấp thu đến trong cơ thể dọc theo kỳ kinh bắt mạch cuối cùng tới đan điền chỗ linh lực càng ngày càng nhiều tịch ly trên người cũng xuất hiện một ít mồ hôi nhưng là này mồ hôi lại là cho đen sắc chỉ là tịch ly bài trừ tạp chết. thời gian trôi qua từng phút từng giây đưa ngày thứ ba tới thời điểm theo một tiếng ba tịch ly kia luyện thể cuối cùng một chút hàng rào đột phá từ rèn thể luyện khí tới rèn thể trúc cơ kỳ ma hỏa linh lực vận chuyển trực tiếp dẫn tới tịch ly ngoại hiển linh căn đột phá tới rồi luyện khí thập giai mà trong cơ thể ẩn lôi linh căn bởi vì linh lực không đủ đủ Tuy rằng cũng tiến bộ, nhưng là lại còn không có đột phá đến luyện khí thập giai, mà dừng lại ở luyện khí kiểu giai. Tịch ly mở to mắt, người được trong không khí toan sú mùi vị, không cần tưởng, nàng đều biết đây là cái gì tạo thành. Mấy cái thanh khiết thuật đi xuống, thân thể cùng trên quần áo vết bẩn mới bị thu thập sạch sẽ. Thành quân giờ phút này tâm là thật sự đặc biệt lo âu, nghĩ đến sư đệ truyền nói, hắn nhưng thật ra hy vọng trời cao không có cho hắn cái này thân thủ khoảnh khắc nghiệp chướng cơ hội. bởi vì hắn kiếm phụ giống như là sư đệ theo như lời như vậy, trừ bỏ ngốc tại bên người này hai cái đồ đệ, liền thật sự chỉ có kia hai người cầm. một cái là làm hắn không thể không giết người, một cái là làm hắn hận không thể phụng ở trong tay người. cỡ nào khả nhân ấm lòng tiểu đáo đông a, nếu là có thể trước nay, hắn nhất định sẽ không vì kia nghiệp trướng phóng nhà mình mới nhập môn không lâu tiểu đồ đệ một người ngốc tại tông nội. nếu như như vậy, có phải hay không đều sẽ không có như vậy kết cục. hắn cỡ nào hy vọng không phải kia nghiệp chướng Mà là nhà mình khả nhân tâm can bảo bối ngợt đáp Chính là hắn lại không dám tưởng Hôn đen đều diệt Cái loại này tiến vào đến mặt khác độc lập thế giới Sự tình quá mức mơ hồ Hơn nữa có thể trở về tỷ lệ đều thiếu chi lại thiếu Nói là một phần vạn đều là khuyết đại huống hồ liền tính là đã trở lại Như vậy có thể làm đồ đệ lập tức vận dụng hai lần kiếm phù Có thể thấy được nàng gặp được nguy cơ không phải giống nhau nguy cơ Hắn cấp kiếm phù là vì có cơ hội bảo vệ nàng Nhưng là hắn liền sợ hãi Hắn kia tiểu đệ tử liền bừa chú còn không có dùng ra tới, đã bị người bưng. Ngồi ở một con thuyền trên hải thuyền, nhìn màu xanh biển tây xuyên chi hải, nắm tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Một bên nhìn chính mình sư tôn bộ dáng chắc cầm cùng lam vũ cũng không quá dễ chịu, nói đến cũng có bọn họ một ít nguyên nhân đâu. Nam cung vân giờ phút này sắc mặt tâm trầm, thu hồi tay, bị hắn nắm người tức khắc ngã xuống đất. Không có sinh lợi, cực băng lưu vực đám kia lao đông tây quả thật là có chút thủ đoạn. Phong hỏa lệnh a. cỡ nào quý giá đồ vật nhưng thật ra canh trường thanh tàng đến kín mít hiện giờ sợ là chỉ có cực băng lưu vực kia mấy cái trung tâm đệ tử mới biết được chuyện này đi hắn cũng là vì giết người kia mới đến này hai bên bí cảnh cái kia hủy hoại hắn tiền đồ hại hắn không thể không nhập ma người hiện giờ hắn giết không được nhưng là con hắn hắn còn giết không được sao cỡ nào tốt cơ hội à kia lão đông tây tử biết hắn đột phá kim đan kỳ sau liền vẫn luôn đem hắn đứa con này xem cùng trong mắt dường như đáng tiếc kia tiểu súc sinh lại là không biết lãnh này phân hảo ý Thừa hắn cha không chú ý lại là trộn gạt mọi người đi tới này cực băng lưu vực, còn tiến vào hai bên bí cảnh, chỉ là vì một nữ nhân. a, dưới bầu trời này nữ nhân đều không có một cái thứ tốt. Hắn một ngày nào đó muốn cho những người đó biết vậy chẳng làm. Hắn sẽ làm người nọ vì hắn làm những chuyện như vậy trả giá đại giới, một năm tới, ai cũng trốn không thoát. Chẳng qua tu vi lại là bị áp chế ở luyện khí đại viên mãn, ngay cả thân thể cường độ cũng từ kim đan sơ kỳ về tới luyện khí trung giai. Quả nhiên không hổ là lúc trước cái kia đại năng sáng chế bí cảnh, tại đây hai bên bí cảnh chung, tự thân Tu Vi chỉ có thể đủ là luyện khí kỳ. Nếu là lại bên trong đột phá, sẽ không đã chịu áp chế, chỉ là nó tối cao Tu Vi không được vượt qua kim đan kỳ. Nếu là vượt qua nơi này hạn chế Tu Vi, liền sẽ đã chịu áp chế, Tu Vi càng cao càng là như thế. Hắn linh lực Tu Vi cùng tuổi đều có thể đủ sử dụng bí pháp áp chế ở luyện khí đại viên mãn cùng trong phạm vi, chẳng sợ vì thế trả giá một ít đại giới. chính là hắn thân thể cường độ lại là không thể đủ áp chế cho nên mới sẽ trực tiếp giảm xuống đến luyện khí trung kỳ chẳng qua giờ phút này rồi lại xuất hiện ngoài ý muốn kinh hỉ đâu phong hỏa lệnh hắn nhất định phải được người kia hắn cũng nhất định phải sát tịch ly nhìn biển rộng có chút phát sầu sớm biết rằng nàng hẳn là mua một chiếc linh thuyền lúc trước kia con linh thuyền hủy hoại lúc sau nàng không phải không có nghĩ tới mua nhưng là đều không có như ý nếu không phải phẩm dai quá thấp lực phòng ngự quá kém Nếu không chính là phẩm giai cao, nhưng là giá cả lại là nàng nhận không nổi. chương 247 phù long lân tôn. Lúc ấy nàng tính toán đem hải vẽ tàu lộng tới tay sau, về tới trung nguyên vực lại mua, chỉ là hiện giờ không có linh thuyền, nàng vô pháp độ hải. Thiên kim khó mua sớm biết rằng, tịch ly chỉ có rèn thể tu vì đột phá tới rồi chút cơ kỳ, linh lực tu vi vẫn là luyện khí kỳ, huống hồ nàng cũng không có học tập quá ngự kiếm phi hành. tịch ly dọc theo đường ven biển đi, hy vọng có thể gặp được cá nhân. Nếu là hợp tác là tốt nhất, đáng tiếp hợp với đi rồi năm ngày, chính là không có gặp được quá một người, tịch ly ánh mắt ám ám, nhìn biển rộng, đột nhiên trong mắt lưu quang hiện lên. Nếu không có người, vẫn là đến dựa vào chính mình. Tịch ly từ trong túi chữ vật lấy ra một khối mang huyết yêu thú thịt, dùng một ít tài liệu làm một cái đơn giản câu cá can, kiến, còn lại là luyện khí trung dai băng ngọc con nhện phun ra ti, nhưng thật ra cũng vững chắc hẳn, đến nỗi câu, còn lại là dùng không biết từ nơi nào được đến châm làm. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, tịch ly liền tìm một cái tương đối đột ra đường ven biển ngồi xuống. Yêu thú thịt đối với muốn thả câu địa phương vứt đi, móc mặt trên lại treo một khối yêu thú người cùng một cây linh thực, trực tiếp ném biển rộng. nang đảo muốn nhìn này trong biển còn có hay không vật còn sống, tính toán kiên nhận chờ đợi. Chẳng qua làm tịch ly ngoài ý muốn chính là mới bỏ xuống đi đổ vật liền hấp dẫn tới thứ gì, chỉ thấy bị yêu thú huyết nhiễm hồng địa phương, liền xuất hiện động tĩnh. Từ biển rộng nơi xa, Một cái thật dài mớn nước hướng tới kia yêu thú thịt chạy đi, tịch ly tức khắc chuẩn bị sẵn sàng. Mà cách đó không xa cũng xuất hiện khác động tĩnh, xem ra tới đồ vật, còn không ngừng một cái. Tiến vào bí cảnh thời điểm, lan la quốc người liền công đạo qua, tiến vào bí cảnh cần thiết là luyện khí tu vi, nhưng là ở bên trong có thể đột phá. Mà hai bên bí cảnh không chỉ có riêng là cơ duyên vô song, càng là nguy cơ tứ phía, cho nên trong tiềm thức, hắn cũng đã thuyết minh, ở hai bên bí cảnh chung, không có khả năng yêu thú cũng chỉ là luyện khí kỳ Nhưng là tối cao tu vi cũng chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng là chẳng sợ như thế, tiến vào nơi này tu sĩ cũng ở vào nhược thế địa vị. Chẳng qua nơi này yêu thú ở bên ngoài đều là luyện khí kỳ, chỉ có qua một tầng kết giới sau, tiến vào bí cảnh nội vây, mới có thể gặp được trúc cơ kỳ yêu thú. Hai bên bí cảnh thập phân đại, cho dù là truyền thừa đến nay, có chút địa phương đều không có ghi lại trên bản đồ thượng, mà tịch ly ngốc quá đến sa mạc cùng này phiến biển rộng nhưng thật ra có chút giống hai bên bí cảnh phương Tây. chẳng qua bản đồ trung quy là bản đồ cùng trong hiện thực sự vụ vẫn là kém pha đại tịch ly nhìn mớn nước càng ngày càng gần thả câu tuyến bỗng nhiên vừa động tịch ly nắm cột tay căng thẳng thả câu cột đột nhiên đi xuống kéo đi xử toàn bộ cột hốn lượn xuống phía dưới tịch ly trên tay linh lực vừa chuyển nắm câu cá can thủ đoạn dùng sức lôi kéo hào hào trên mặt nước tức khắc bị lôi ra một cái quái vật khổng lồ hỏa hồng sắc thân mình hai căn thật dài trồng râu thật lớn cái kìm dương nhanh múa bướt Rõ ràng là một con cùng loại tôn hồn đồ vật, vì cái gì nói cùng loại, bởi vì hắn thân mình không thể so tôn hồn như vậy, mà là giống xà giống nhau thoát dài, mặt trên còn bao trùm một tầng thật dày màu đỏ đen lân giáp. Một con luyện khí cao dai phủ long lân tôm, loại này yêu thú lực phòng ngự cùng sức chiến đấu kinh người, nghe nói có được long tộc cùng kỳ lân huyết mạch. Tịch ly hơi hơi giật mình, tuy rằng này chỉ yêu thú có lẽ trong cơ thể đựng huyết mạch chi lực thập phần thiếu, nhưng là ở tu tiên giới cũng coi như là kỳ chân dị thú. Phù Long Lân Tôm thân mình đừng tịch ly kéo lên ạ, một đôi như ngưu mắt to, giờ phút này chính hung tận trừng mắt tịch ly. Tịch Ly nhìn còn gắt gao cắn yêu thú thịt không bỏ đại ra hỏa, cầm cần câu tay dùng sức vung. Quái vật khổng lồ đã bị tịch ly một cái dùng sức kéo lên ạ, nên ở trên bờ cát. Phù Long Lân Tôm vừa rơi xuống đất, thân thể liền xuống phía dưới cung khởi, làm tùy thời muốn công kích chuẩn bị. Tịch Ly trong tay trường kiếm đối với nó chính là một kích, trường kiếm sắc bén dày nặng, gặp được luyện khí cao giai phù long lân tôm thân xác. phát ra khi thì thanh thúy khi thì dày nặng đánh thanh phù long lân tôm bị tịch ly nhanh trong kiếm pháp đánh liên tục lui về phía sau thật lớn cái kìm cũng thiếu một cái khẩu tức khác giận dữ khổng lồ thân thể nhanh trong công kích hướng tịch ly trên bờ cắt bị một người một thú chiến đấu lực lượng trộn lẫn lung tung rối loạn tịch ly mỗi nhất kiếm đều đánh ở phù long lân tôm yếu ớt địa phương rất nhiều địa phương đã chảy ra máu tươi thời gian càng lâu phù long lân tôm sức chiến đấu liền càng ngược từ ban đầu hùng hổ cho tới bây giờ kế tiếp bại lui Phù long lân Tôn muốn lui về phía sau. Tịch ly tay phải cầm kiếm, tay trái bắt lấy chạy trốn Phù long lân Tôn cái đuôi, hung hăng vùng, Phù long lân tôm bị tịch ly xoáy tới rồi đáng ngầm thượng, vô sinh lợi. Đoàn người ở trên biển sát yêu thú, cách đó không xa một đạo mớn nước nhanh chóng xẹt qua, mọi người còn không kịp thấy rõ ràng là cái gì yêu thú, kia đổ vật cũng đã không thấy. Có người muốn đuổi theo, nhưng là lại bị thủ hạ những cái đó tiểu yêu thú cuốn lấy bước chân. Tịch ly an an ổn ổn ngồi ở một con văn tiêu cá trên người. văn tiêu cá tốc độ là luyện khí kỳ yêu thú chung lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú chi nhất mà tịch ly dưới chân này chỉ văn tiêu cá là một con luyện khí cao giai cá tu vi có thể nói tịch ly gặp được sở hữu yêu thú chung nhất cùng nàng tâm ý dưới chân văn tiêu cá giờ phút này thành thành thật thật chỉ là nguyên bản cũng coi như là cá chung một dòng nước trong tú khí cá giờ phút này chật vật vật phần kia trương nguyên bản tiêm tê cá đầu giờ phút này mặt mũi bầm dập, hai căn tròm dâu cũng ít một cây đây là bị tịch ly sinh sôi tấu ra tới Giờ phút này văn tiêu cá liền sợ nó trên lưng người này tu có cái gì bất mãn, bởi vì nếu là nàng không vui, nó phải bồi không vui. Bắt đầu gặp được cái này sát tinh thời điểm, nó còn thực kiêu ngạo, sau đó bị sinh sôi tấu quỷ dạp trên mặt đất, vô số lần quyền cước tương thêm, rốt cuộc làm nó không thể không khuất phục tại đây nhân tu dâm, uy dưới. Khuất nhục làm cho nhân tu tọa kỵ, trên đường nó không phải không có nghĩ tới biện pháp muốn chạy trốn, thậm chí giết trên lưng người, cái gì chìm vào trong biển, chết đối nàng. Cái gì mượn mặt khác yêu thú giết nàng, nham hiểm lớn mật quang minh đều nghĩ tới, chỉ là đều không có thành công. Cuối cùng kế hoạch không thành công tự nhiên lại không thể thiếu một đốn béo tấu, mấy ngày nay xuống dưới, nó là thật sự không dám có một chút tiểu tâm tư, tọa kỵ liền ngồi kỵ đi, ít nhất đi theo người này tu, nàng trướng mắt một ít đồ vật, hắn còn có thể đi theo nhặt nhặt của hời, đây là nó duy nhất có thể an ủi chính mình. Tịch ly ngồi ở văn tiêu cá trên lưng, an phủ long lân tôm thịt, đừng nói. Này yêu thú thịt là thật sự ăn rất ngon, thương hoạt mềm yếu, quy đạn ngon miệng. Mặc kệ là là trực tiếp nướng ăn vẫn là hầm ăn, đều là thập phần mỹ vị. Từ đây lần trước ăn đến này yêu thú thịt sau, tịch ly liền cảm thấy này hải vực chung, không có yêu thú thịt là có thể cùng chi so sánh. Cho nên mấy ngày nay xuống dưới, trừ bỏ đánh chết yêu thú kiếm lấy công tích điểm ngoại, thuận tiện ngắt lấy một ít linh thực. Tích ly chính là đang tìm kiếm kia ngoạn ý, rốt cuộc thứ này trừ bỏ ở trong bí cảnh còn có thể gặp được ngoại, ở bên ngoài là rất khó gặp được. Chương 248 thần thú hậu duệ mà này phù long lân tôm tuyệt đối là một loại làm người nhất phẩm khó quên mỹ thực, chờ nàng mang về lúc sau, làm nhà an đại sư phụ hỗ trợ xử lý, làm thành càng thêm mỹ vị đồ ăn. Thành quân vừa đến cực băng lưu vực liền chạy tới kiếm phù đã từng xuất hiện quá Tây Nhã Thành, một phen hỏi thăm qua đi, thậm chí tới rồi địa phương tiêu tức thông, dùng linh thạch tạp, cuối cùng mới được đến một cái khả năng. Vị kia sử dụng kiếm phù tu sĩ không phải cực băng lưu vực người. thậm chí có thể là lúc trước ở lăng tiêu các đấu giá hội bán đấu giá cái kia lầu tháng 2 năm 13 hảo phòng gian chủ nhân. Mà cái kia bị kiếm phủ chém đầu tu sĩ là cực băng lưu vực nội tội ác chồng chất kiếp tu thiên huyễn Lama. Mà cái kia thần bí tu sĩ thực lực tuyệt đối không có vượt qua kim đăng Kỳ, mà theo lăng tiêu các tin tức nơi phát ra nói, cái kia tu sĩ là một người nữ tu, vẫn là một người tuổi không lớn luyện khí nữ tu. Thành quân chân quân một đường xuống dưới, cảm giác chính mình kia viên sớm đã gặp chuyện thẳng nhiên. làm việc không kinh trái tim bùm bùm loạn nhảy giờ phút này hắn đã có 8 phần nắm chắc người kia chính là chính mình tiểu đồ đệ tịch ly nghĩ đến tin tức cuối cung cấp người nọ chạy trốn sau không còn có xuất hiện cũng không có chết ở đường trường khi hắn thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. không có tin tức chính là tốt nhất tin tức tịch ly ở biển rộng liên tục đánh chết yêu thú gần 2 tháng chuyên chọn cao giai một ít yêu thú bởi vì tích phân cao cũng có thể khởi đến rèn luyện hiệu quả ngắt lấy xong một gốc cây phù thủy liên sau tịch ly vừa mới chuẩn bị rời đi nơi xa liền truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang thật lớn năng lực dao động chấn động nguyên bản bình tĩnh mặt biển tức khắc sóng gió mãnh liệt tịch ly dưới chân kia chỉ văn tiêu cá run bần bật, muốn chìm vào đáy nước tranh né này cổ làm hắn sợ hai hơi thở nhưng là trên người lại là một cái khác sát tinh còn không đợi tịch ly làm ra phản ứng trong cơ thể lôi hỏa linh lực bạo động cùng lúc đó đến từ huyết mạch chỗ sâu trong truyền đến bài xích mà sao động lợi hại nhất lại là thiên vô cung Nếu không phải có tịch ly thần thức đệ nặng, sợ là đã lao ra trong cơ thể, hướng về kia trô sát đi. Tịch ly Trấn an thiên vô cùng, vận hành thanh tâm quyết, cho nàng như vậy cảm giác không phải ma vật chính là cái gì tà vật. Mà hai bên bí cảnh cũng không phải là đạo môn thí luyện địa, có ma tu tiến vào cũng đúng là bình thường, tịch ly không có tính toán xen vào việc người khác. Chuẩn bị rời đi, nhưng là dưới chân văn tiêu cá lại run bần bật, không dám nhúc nhích. Lịch. Một tiếng chim hót chân phá trời cao. Tức khắc một mảnh xương mù mênh mông mặt biển thượng xuất hiện một con cả người là hỏa đại điểu, chợt mắt nhìn đi, đỉnh đầu vương miệng, lông chim diễm lệ như hỏa, rõ ràng là một con hỏa phượng. Tịch Ly hơi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được trọng nguyên đại lục sớm đã biến mất không để lại dấu vết thần thú hậu duệ, thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, tuy rằng còn chỉ là một con ấu niên kỳ phượng hoàng, nhưng là hắn xuất hiện cũng đã cũng đủ làm rất nhiều người giật mình. càng làm cho người giật mình chính là đứng ở hỏa phượng trên đầu cái kia Bạch Tỷ thiếu nữ. nhìn đến là một con đã có chủ phương hoàng tịch ly mất đi hứng thú tuy rằng tu tiên giới cũng có giết người đoạt yêu thú tồn tại nhưng là loại này thần thú hậu duệ lại là kiêu ngạo có chút thà rằng tự bạo cũng không muốn chịu người bài bố cho dù là bị bị thu được sau chỉ cần là có chủ tu vi cảnh giới đều sẽ ngã xuống mấy cái cảnh giới tịch ly kéo lê văn tiêu cá còn dư lại kia một cây trống dâu làm nó quay đầu tịch ly đi xa sau kia phương chiến đấu như cũ ở tiếp tục xem kia hỗn loạn linh lực hẳn là không ngừng là một phương Lê Tích đứng ở phượng thất trên đầu, nhìn phía dưới cái kia một thân hắc ý tuấn mỹ nam nhân, trong tay nắm trường kiếm. Nam Cung Vân hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thiếu nữ trên người thế nhưng còn có một con thần thú. Chính mình chẳng qua trong lúc vô tình siêu hồn một cái tu sĩ, được đến nơi này có một gốc cây tu tiên giới sớm đã tuyệt tích linh dược, liền lại đây tìm, chỉ là lại gặp cái này thiếu nữ ngắt lấy linh dược hình ảnh. Hai người vung tay đánh nhau, ngay từ đầu. Hắn cho rằng bắt lấy cái này chẳng qua là luyện khí bắt giai, luyện khí trung kỳ tiểu nha đầu dư giả, nhưng là kế tiếp chiến đấu lại là làm hắn chấn động. Không phải bởi vì cái này tiểu nha đầu có bao nhiêu lợi hại, ở trong mắt hắn, này tu tiên giới mỗi người khen ngợi thiên tài phần lớn đều là giá áo túi cơm, bất quá là có tiếng không có miếng. Có thể làm hắn thừa nhận cơ hồ không có mấy cái, mà cái này tiểu nha đầu, thực lực có lẽ so giống nhau người cường, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Làm người ngoài ý muốn chính là nàng kia ùn đùn không dứt các loại bảo bối, mà này hỏa phượng chính là để cho hắn ngoài ý muốn. Mỗi người đều khen ngợi hắn, thậm chí có người khen hắn là thiên đạo chi tử, nhưng là trước mặt người này, mới là làm hắn mở rộng tầm mắt. Che giấu diện mạo diệp tĩnh giao đứng ở cách đó không xa, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đã từng tu tiên giới đệ nhất thiên tài cùng cái này thiên đạo khuê nữ đánh nhau, không biết ai càng tốt hơn đâu, thật là làm người chờ mong đâu. Tịch ly rốt cuộc xuyên qua kia phiến biển rộng. Thấy được cách đó không xa một mảnh rừng rậm, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Dưới chân văn tiêu cá cũng nhẹ nhàng thở ra, làm một con cá thật sự khó, làm một cái văn tiêu cá càng thêm khó, rốt cuộc muốn đưa đi cái này sắc tinh. Văn tiêu cá tức khắc cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng, bơi lội đều vui sướng chút. Tịch ly cảm giác dưới thân này con cá động tác, nhướng mày, xem ra không ngừng nàng một người cao hứng a. Cực băng lưu vực. Mọi người nhìn công tích trên bia trước 500 cường đã lục tục xuất hiện tên. Này công tích bia cũng không phải là đi vào sát mấy đầu yêu thú liền có thể tiến vào, cần thiết giết được yêu thú tới nhất định số lượng, tích phân vậy là đủ rồi, mới có thể tiến vào này công tích bia. Mà nhất dẫn nhân chú mục đơn giản chính là trước 100 danh, đặc biệt là tiền 10. Này Hồng Liệt Quốc năm nay nhưng thật ra ra cái lợi hại, này Cung Vân là ai a? Thế nhưng trực tiếp ở đứng đầu bảng, còn vẫn luôn không có bị đá đi xuống. Trước kia cũng không có nghe nói qua Hồng Liệt Quốc có như vậy một người a. Bất quá này Cung Vân liền tính. Như thế nào Phượng Lâm Quốc khi nào lại xuất hiện một cái lê tích đa? Cái này ta biết, người này là Phượng Lâm Quốc gần nhất trong khoảng thời gian này nữ hoàng tân thu nghĩa nữ, nói là gọi là gì như ý công chúa. Đột nhiên công tích bia một trận quang hiện lên, mặt trên lại xuất hiện văn tự. Lại có người thượng bảng. Lý cơ. Lan La Quốc, chẳng lẽ là lý gia người? Diệp Giao, đệ Tam danh. Ta Thiên, này năm nay Lan La Quốc cũng là hắc mã rất nhiều a, Lục tục càng ngày càng nhiều người thượng bảng. mà đứng đầu bảng thượng tên nhưng vẫn không chút sức mẻ thành quân chân quân trải qua nhiều mặt điều tra cuối cùng vẫn là đem phương hướng định ở cái này hai bên bí cảnh thầy cho ba người giấu ở trong đám người nhìn bảng thượng hai tên hắn tin tưởng chính mình đồ đệ tên định là có thể tại đây bảng thượng nếu là không có chỉ có hai loại khả năng đệ nhất loại chính là nàng đồ đệ không nơi này đệ nhị loại chính là nàng che giấu tên họ thật hắn càng tin tưởng là đệ nhị loại bởi vì sở hữu manh mối đều là chỉ hướng hắn đồ đệ ở bên trong này Chẳng qua, có lẽ nơi này không chỉ có có hắn muốn tìm một người, nhìn đứng đầu bảng cung vân, thành quân trong mắt lánh quang lập lòe. Tốt nhất người này cầu nguyện không phải người kia che giấu tên họ qua đi người, nếu như bằng không, à. mươi 249 chuẩn bị. Tịch ly không thể không cảm thán, này vận khí tới, như thế nào chắn đều ngăn không được. Trước mắt đủ mọi màu sắc khoáng thạch hoảng đến nàng đôi mắt đều có chút hoa. Lúc này đây nàng nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm. chính là muốn tìm một chỗ đào cái huyệt động tu chỉnh một chút thời điểm, gặp này chỗ địa phương. Một đường bao xuống dưới, phát hiện phía dưới có chút không thích hợp, sau đó liền phát hiện này chỗ loại nhỏ khoáng thạch mà. Nàng liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đào. Hiện giờ một cái túi chữ vật bên trong như cũ đôi nổi lên một tòa loại nhỏ khoáng thạch sơn, tuy rằng phần lớn đều phẩm giai giống nhau, nhưng là thắng ở lượng không ít, lại còn có, có rất nhiều cực băng lưu vực bên trong mới có đặc sản. Tịch ly yên lặng đến khoáng thạch Loại này vận may nhưng không nhiều lắm. Giờ phút này trong lòng thập phần cao hứng, khoe miệng nhịn không được thượng tiểu. Ở bên trong này tuy rằng phần lớn đều phẩm giai giống nhau, nhưng là lại là vẫn là có mấy khối tốt. Sau khi trở về liền có thể cấp thiên vu cung tế luyện. Tịch ly khai phá xong cuối cùng một khối khoáng thạch, nhắc tới linh lực nhanh chóng rời đi. Tuy rằng khả năng sẽ không có người phát hiện, nhưng là vạn nhất đâu. Hiện giờ nàng tu vi là không yếu, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thể không phiền vài thời điểm. Vẫn là không phiền thoái tương đối hảo. Tịch ly rời đi sau đó không lâu, đoàn người liền đến kia chỗ địa phương. Thương cửu huyên nhìn la bàn thượng không ngừng chuyển động châm, mày nhắc lại, liền ở một ngày phía trước, này la bàn thượng kim đồng hồ còn chỉ vào cái này phương hướng, hiện giờ lại là mất đi định vị, chỉ có một khả năng, nơi này đồ vật bị người nhanh chân đến trước. Hai bên bí cảnh, có chút người ở sát yêu thú, mà có chút người lại ở vội vàng đột phá, vì cuối cùng một năm bí cảnh nội vây mà làm chuẩn bị. Tịch ly cũng ở mấy cái nguyện trước rừng sát yêu thú hành động, bởi vì nàng tu vi có có điều bông lỏng, có lẽ là tịch ly ở củng cố tu vi thời điểm áp thực khẩn ở đột phá luyện khí bắt giai lúc sau, linh lực liền phảng phất là được đến phát tiết. Hiện giờ nàng đã tìm được một chỗ linh lực không tồi địa phương bế quan tu luyện, chỉ vì chờ đợi cuối cùng một năm nội vây hành động. Công tích bài thượng tích phân đã rất nhiều, chỉ là đi ly nội vây càng gần, cao gia yêu thú ngược lại biến thiếu, này cũng đã nói lên nơi này yêu thú đã bị người giết không sai biệt lắm. chỉ còn lại có một ít tu sĩ trước mắt. Nói đến này hai bên bí cảnh mở ra, sẽ tiến vào hơn một ngàn tu sĩ, bọn họ không ngừng sát yêu thú kiếm tích phân, theo lý thuyết, yêu thú tuyệt đối sẽ bị chậm rãi ma sạch sẽ. Chẳng qua sự thật lại phi như thế, này hai bên bí cảnh trung yêu thú tuyệt đối là nhân tu mấy chục lần nhiều, hơn nữa nơi này thời gian pháp tắc có chút đặc biệt, nơi này sinh trưởng sinh vật, tu vi tăng trưởng tương đối mau, nói cách khác nơi này yêu thú so bên ngoài yêu thú đột phá mau. cho nên mới sẽ có mỗi lần tu sĩ tiến vào đều sẽ có cao dai yêu thú xuất hiện tịch ly trong cơ thể linh lực đã càng thêm sinh động một tháng trước lôi linh căn đột phá đến luyện khí cửu dai thẳng bức luyện khí thập dai mà hôm nay hỏa linh căn lại xuất hiện ý động tịch ly tĩnh hạ tâm vận chuyển công pháp lôi hỏa linh lực nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể âm dương nghịch sinh hoa được đến linh lực cọ rửa vui sướng lắc lư mà kia viên hạt giống cũng tàn mát ra một trận màu ngân bạch quang huy bao vây lấy tịch ly đan điền linh lực từ bên ngoài bị tịch ly hấp thu tiến vào trong cơ thể chung quanh là tịch ly dùng linh thạch bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận phòng ngừa linh lực hấp thu quá nhanh dẫn nhân chú mục hút vào tịch ly trong cơ thể linh lực nàng lại dùng thần thức tiến hành đè ép thẳng đến linh lực bị áp chế không được thời điểm trong cơ thể rốt cuộc xuất hiện ba một tiếng thuận lợi đột phá đến luyện khí thập giai đột phá sau cảm giác thân thể càng thêm thoải mái ngay cả thần thức thượng thương đều tựa hồ hảo không ít đại tịch ly củng cố hảo tu vi sau nhìn về phía đặt ở một bên đồng hồ cát khoảng cách bí cảnh nội vây mở ra chỉ có 6 ngày thời gian bí cảnh hai năm tịch ly trường cao không ít ngay cả nguyên bản trên mặt trẻ con phì đều giảm bớt thủy kính chung nàng dung mạo càng thêm hướng về kiếp trước tới gần chỉ là tuy rằng có chút giống nhưng là cũng không phải đều giống nhau kiếp trước nàng có được một đôi thanh triệt mà lạnh lẽo hai trong mắt hiện giờ con ngươi lại là một đôi lửa cháy rực rỡ đào hoa mắt sặc sỡ loá mắt này đôi mắt cực kỳ giống hàn mẫu chỉ là tịch ly trong ánh mắt là lạnh nhạt, mà hàn mâu trong ánh mắt càng có rất nhiều từ ái cùng ôn nhu thủy quang. kế tiếp có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, tịch ly thay một bộ đơn giản lưu loát pháp ý điề, tóc cao cao dựng thẳng lên, bị thu ở trong túi chữ vật công tích bài bị treo ở trên eo. ở bên ngoài thời điểm còn có thể điệu thấp đem công tích bài để vào túi chữ vật, nhưng là từ tiến vào nội vây kia một khắc bắt đầu muốn điệu thấp hành sự, đó là không có khả năng. bởi vì muốn tiến vào nội vây, cần thiết đem công tích bài đặt ở trên người. Mà không phải túi chữ vật, bởi vì một khi này hai bên bí cảnh nội vây pháp tác lực lượng cảm thụ không đến lệnh bài hơi thở, liền sẽ đem tu sĩ bài xích bên ngoài. Mà tiến vào trước 500 tu sĩ lệnh bài nhan sắc là màu đỏ, trước 400 là màu vàng, tiền 300 là màu xanh lục, trước 200 là màu xanh lá, trước 100 là màu lam, mà tiến vào tiền 10 còn lại là màu tím. Mà này công tích bài bởi vì thứ tự bất đồng, phát ra quang liền bất đồng, đồng thời, này quang, chẳng sợ ngươi đem nó đặt ở bên trong quần áo. cũng ngăn cản không được. Cho nên này quang chính là ở trói lọi nói cho người khác, người thứ tự. Mà nguy hiểm nhất không chỉ là bên trong có chút cơ kỳ yêu thú, hơn nữa cùng với còn có người khác cấp đoạn. Không sai, cái này công tích bài bên trong công tích điểm là có thể cấp đoạn, chỉ cần là mất đi công tích bài người, nếu là lại trong vòng nửa ngày vô pháp đạt được tân công tích bài, liền sẽ bị chuyển tống ra tới. Mà thu hoạch đến người khác công tích bài sau, chỉ cần đem chính mình công tích bài hấp thu rất người khác công tích bài bên trong tích phân sau. liền có thể đạt được tân tích phân thẳng đến bí cảnh đóng cửa chiến tranh mới kết thúc cho nên từ giờ phút này bắt đầu chân chính giết chóc sắc bắt đầu tịch ly công tích bài bởi vì mặt sau thời gian dài tu luyện nhan sắc đã từ màu xanh lục biến thành bình thường nhan sắc nói cách khác giờ phút này tịch ly thứ tự không hề trước 500. vài ngày sau bí cảnh nội đột nhiên đất rung núi chuyển từng đạo cường quang xuất hiện ở bí cảnh bên trong cuối cùng hợp thành một cái vây quanh hình tròn cường quang qua đi một cái hình tròn kết giới xuất hiện Mọi người đều có thể đủ nhìn đến mặt trên thất thải quan mang, đây là tiến vào nội vây kết giới, mà này kết giới chỉ có 7 ngày thời gian, một khi vượt qua thời gian này, vòng sáng liền sẽ biến mất. Vòng sáng biến mất qua đi, tu sĩ muốn lại lần nữa tìm được tiến vào bên trong lộ, liền cơ hồ khả năng không lớn, cho nên tại đây 7 ngày trong vòng, muốn tiến vào nội vây tu sĩ phải nắm chặt thời gian. Tịch ly sửa sang lại hảo tự thân trang bị, liền dưới chân sinh phòng, hướng về vòng sáng địa phương chạy đến, trên đường gặp được rất nhiều tu sĩ. Chẳng qua đại gia giờ phút này đều không có thời gian đi quản người khác, đều nghĩ tiến vào nội vây. Rốt cuộc hai bên bí cảnh chân chính cơ duyên cũng không phải là bên ngoài vài thứ kia, mà là bên trong một ít đồ vật. Nghe nói bên trong không chỉ có có một ít vô giá linh dược cùng khoáng thạch, càng là có một ít không muốn người biết đồ vật. năm 250 bỏ qua. Đương vòng sáng cuối cùng một bó quang sau khi biến mất, những cái đó còn ở bên ngoài tu sĩ đã không thấy tâm hơi tung tích, ngay cả vừa mới chỉ kém một bước xa tu sĩ cũng không thấy thân ảnh. Trung quanh phong cảnh đột nhiên đã xảy ra thay đổi, Tịch ly tiến vào địa phương là một mảnh rừng rậm, chỉ là giờ phút này rừng rậm không thấy, xuất hiện ở trước mắt chính là phiến thảo không sinh nham thạch mương vách tường. Màu đen nham thạch, toàn bộ thế giới phản phất đều là màu đen nham thạch, đủ loại hình dạng, này đó hình thù kỳ quái nham thạch cấu tạo ra tới thế giới thoạt nhìn quái dị làm người lưng có chút lạnh cả người. Kia thật lớn nham thạch cao ngất trong mây, tu si đứng ở phía dưới, liền dường như người khổng lồ trước mặt con kiến Cùng tịch ly cùng tiến vào nơi này tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhận thức người vội vàng tổ đội, mà không quen biết còn lại là đề cao cảnh giác. Rốt cuộc, từ giờ khắc này bắt đầu, chân chính giết chóc chính thức bắt đầu. Tịch ly đi bước một đi ở trên nham thạch, phát ra lộc cục thanh âm, đã có tu sĩ nhìn thấy nơi này không có yêu thú bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Hảo, Việt huynh Đệ, nơi này không có gì yêu thú, trách môn người cũng nhiều, không cần như vậy sợ hãi, ta xem nơi này là lối vào, nào có cái gì nguy hiểm a? Trách môn không cần như vậy khẩn trương hề hề. Cách đó không xa một đội người chung, chuyến ra một cái giọng nữ, tùy tiện, cả lơ phất phơ nói truyền thanh, làm một ít người cảm thấy cũng thập phần có lý. Chỉ là cũng có người không dám thả lỏng cảnh giác, vẫn như cũ nắm chặt trong tay vũ khí. Kia nữ nhân thấy vậy, khinh thường hừ lạnh, Đại kinh tiểu quái, một đám không có gặp qua việc đời tu sĩ. Lời này tức khắc khiến cho một ít người bất mãn, kia nữ nhân trong đội dẫn đầu người, ho khan một tiếng. hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nữ tu tức khắc kia nữ tu không nói mà liền tại đây một khắc tịch ly trái tim đột nhiên nảy dựng thân hình nhanh chóng hướng về trời cao chạy trốn a a a a phía dưới vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết tiếp theo là linh lực cùng pháp khí va chạm phát ra thanh âm tịch ly thân mình nhảy ở giữa không trung tuy rằng tránh thoát đệ nhất sóng công kích nhưng là thực mau liền nên đón đệ nhị sóng công kích tịch ly lần này a thấy rõ ràng là thứ gì từng cây cùng nham thạch cơ hồ hòa hợp nhất thể màu đen dây đằng, màu đen dây đằng thượng một đám nô lên, đó là gai ngược. Giờ phút này này đó dây đằng đối với phía dưới tu sĩ chính là một đốn đập loạn trừu, dây đằng đánh vào tu sĩ trên người, giống nhau pháp y căn bản ngăn cản không được, một roi đi xuống, pháp y hợp với huyết nhục đã bị này dây đằng sinh sôi xé rách hạ, tức khác huyết nhục mơ hồ. Mà kia dây đằng lại không giống giống nhau dây đằng, nó ra giống như là một tầng cứng rắn nham thạch, nếu là không có một chút thực lực căn bản chém bất động này ngoạn ý tịch ly nhìn một cây dương nanh múa vớt dây đằng hướng về nàng đánh tới trên tay hình vương đối với kia dây đằng chính là vung lên phốc. mau lục đậm chất lỏng phun tung tóe ra tới tịch ly lắc mình né tránh mà kia căn bị nàng chém rứt dây đằng rơi xuống trên mặt đất chỉ là thực mau kia căn chặt đức chủ dây đằng từ miệng vết thương lại mọc ra một cây tân dây đằng chỉ là nhan sắc tương đối thiện kia căn dây đằng phẫn nộ hướng về tịch ly liền hung hăng huy tới lại là nhất kiếm đi xuống tịch ly nhất kiếm nhất kiếm Hướng về chiều hắn công kích mà đến dây đằng hoặc phách hoặc chém, kiếm kiếm lưu loát sạch sẽ. Chỉ là này đó dây đằng phản phất là bất tử giống nhau, vô luận ngươi chém tới nhiều ít, nó liền mọc ra nhiều thượng, mà các loại pháp thuật cũng phản phất đối nó vô dụng Thậm chí có người dùng hỏa công, mà đưa tới vô số dây đằng vây công. Ta đã biết, đây là hoa trạch thạch đằng. Phía dưới tu sĩ, đột nhiên có người tuân ra những lời này, tức khác đại đa số người đều có chút ốc, không biết đây là thứ gì. mà chỉ có số lượng không nhiều lắm vài người biết này hoa trạch thạch đằng đến tột cùng là cái thứ gì mà thứ này tịch ly thật đúng là biết chẳng qua cũng cùng nơi này hoa trạch thạch đằng có chút xuất nhập bởi vì ở điển tịch trung ghi lại hoa trạch thạch đằng đại đa số là màu xanh lục hoặc là màu vàng căn bản là không có xuất hiện quá màu đen hoa trạch thạch đằng cho nên mọi người mới nhất thời không nghĩ tới đây là hoa trạch thạch đằng bất quá giờ phút này xem ra đích xác có thể là kia đồ vật Rốt cuộc nó có thể gọi là hoa trạch thạch đằng rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì này hoa trạch thạch đằng nhan sắc là vì hiểm hộ chính mình, cho nên sẽ biến thành cùng nó sinh trưởng phụ cận nham thạch không sai biệt lắm nhan sắc. Mà này phụ cận đều là màu đen nham thạch, cho nên này hoa trạch thạch đằng mới có thể là màu đen. Mà này hoa trạch thạch đằng là thuộc về kỳ thực bảng thượng đồ vật, bởi vì này đã là thực vật lại là nham thạch, nó lực phong ngự cùng sức chiến đấu kinh người, chẳng qua thứ này lại có một cái chí mạng khuyết điểm, sợ sú. Chỉ cần là xú đồ vật, nó giống nhau là sẽ không ăn hoặc là công kích, nói thẳng chính là loại này hoa trạch thạch đằng vẫn là một loại tương đối bắt bẻ nhan, cẩu thực, nó cảm thấy xú đồ vật chính là xấu. Biết thứ này sau mọi người sắc mặt đều có chút vật mẹo, bởi vì nơi này thời gian dài không có người tiến vào, bên trong hoa trạch thạch đằng đã lan tràn, muốn vẫn luôn sát đi xuống là cái ngu xuẩn ý tưởng. Này hai bên bi cảnh bên ngoài còn có bản đồ đang nói, nhưng là tiến vào nội vây liền không có bản đồ vừa nói. Bởi vì đã từng có người cũng muốn dùng bản đồ ký lục xuống dưới bên trong địa phương. Nhưng là sau lại phát hiện, mỗi một lần, tu sĩ tiến vào địa phương đều là không giống nhau, cho nên ký lục bản đồ cũng không có gì dùng. Có đại năng suy đoán này hai bên bí cảnh có thể là cùng một ít địa phương tương liên, hoặc là cùng mặt khác địa phương thông ở bên nhau. Chỉ là nhiều năm như vậy qua đi, nghiên cứu nó người đều không có phát hiện nó bí mật, cho nên đến sau lại liền từ bỏ. Rốt cuộc cái này bí cảnh người sáng tạo là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đại năng tiền bối. Đã có tu sĩ bắt đầu dùng xú xú đổ vật bôi trên trên người, có chút người không nghĩ, nhưng là cũng sẽ bị đồng bạn buộc bôi. Tịch ly ở trong túi chữ vật tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi một loại tên là yến cơ hoa phấn hoa, loại này hoa là một loại điểu phi thường thích thực vật, chỉ là này hương vị lại là thập phần khó nghe. Tịch ly cũng không chê, trực tiếp đem phấn hoa vẩy lên người, tức khác tịch ly bên người hoa Trạch thạch đằng lập tức lui rất xa. Phía dưới đã có người bị hơn nước mắt nước mui chảy ròng, loại này lung tung rối loạn thứ gì hương vị đều trộn lẫn ở bên nhau cảm giác, quả thực làm đầu người nào ngất đi. Mà kia hoa trạch thạch đằng càng là trực tiếp tàng tới rồi ngầm, liền mặt trên cục đá cũng không triển. Đoàn người tuy rằng an toàn đi ra hoa trạch thạch đằng địa giới nội, nhưng là lại trực tiếp thiệt hại gần một nửa tu sĩ. Giờ phút này mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, đều nói này hai bên bí cảnh cơ duyên vô song đồng thời, nguy hiểm cũng là như thế. Nhưng là mỗi lần tiến vào nơi này tu sĩ đối mặt đều không phải đều giống nhau. Các tu sĩ cũng luôn là sẽ ở trong lòng cảm thấy chính mình nói không chừng chính là cái kia may mắn tu sĩ, vì thế xem nhẹ nguy cơ, mà giống vừa mới như vậy đại ý, liền trực tiếp ngã xuống gần một nửa người, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Mà lúc này, có tu sĩ phát hiện chính mình công tích bài nhan sắc đã xảy ra thay đổi. Này, này công tích điểm bay lên. Mọi người nghe ngôn, nhìn về phía nhà mình trên người công tích bài. Tức khắc phát hiện chính mình công tích bài tích phân tích sát bay lên. Tức khắc vừa mới không ngờ bị vui vẻ sợ thay thế. Tịch ly nhìn chính mình công tích điểm, nguyên lai like chỉ cần chém thương này hoa Trạch thạch đẳng cũng sẽ có công tích điểm A, tịch ly nhữ nhữ mi. mươi 251 một tức. Điểm này phát hiện, có hảo cũng có hư. Tốt là chúng tu sĩ có thể hợp tác cộng đồng đánh chết yêu thú, hơn nữa vẫn là dựa theo suất lực nhiều ít tính, như vậy phân phối theo lao động là tương đối công bằng. Mà không tốt là, nơi này có cái đại lỗ hổng. như nói, nếu là có người cũng đem hết toàn lực sát yêu thú, mà có người lại muốn tay không bộ bạch lang. Trong đám người hiển nhiên rất nhiều người cũng nghĩ đến vấn đề này, có chút người như mày, mà có chút người còn lại là nội tâm phát hỉ Mà ở chàng một ít người đã có người ánh mắt bắt đầu không đúng, tịch ly không có nhiều làm dừng lại, chẳng sợ nàng tự nhận thực lực của chính mình không tồi, nhưng là nàng nhưng không có tự đại cho rằng chính mình có thể lấy một địch trăm. Chẳng qua có đôi khi không phải nàng không nghĩ tìm phiền thoái, phiền toái liền sẽ không tìm tới môn. tịch ly chân trước mới rời đi sau lưng cũng đã có người đổi kịp nàng không có dừng lại bước chân mặt sau đi theo đoàn người tổng cộng có 9 người trong đó tối cao tu vi vẫn là một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ mặt khác trừ bỏ hai cái là luyện khí trung kỳ còn lại 5 người đều là luyện khí cao dai tịch ly nhanh hơn bước chân mặt sau người cũng nhanh hơn bước chân đại rời xa đám người sau những người đó càng là kiêu ngạo dẫn đầu nam nhân một phen tre ở tịch ly phía trước tiểu nương gia lớn lên còn không kém nhưng thật ra cùng lan la quốc những cái đó cao lớn thô kệch đàn bà không giống nhau. Thức thời, đem ngươi công tích bài giao cho ra ra, lại làm các huynh đệ mấy cái sảng khoái sảng khoái, nhưng thật ra có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tịch ly nhìn trước mặt cái này luyện khí đại viên mãn nam tu, ruột ra đại bụng, đầy mặt đáng khinh. Giờ phút này hắn cặp kia đảo tam giác trong ánh mắt là xích, lỏa, lỏa tham lam, mặt sau những người khác cũng theo sát mà thượng. Chín người bao quanh đem nàng vây quanh ở bên trong. những người này thực lực hẳn là cũng không tệ lắm bởi vì bọn họ lệnh bài thượng nhan sắc đều là màu đỏ thậm chí kia dẫn đầu người lệnh bài vẫn là hoàng sắc cho nên những người này đều là tiến vào trước 500 cường mọi người thấy tịch ly không có phản ứng cho rằng nàng sợ thậm chí đã có người bắt đầu giải lương quần, đáng khinh tiếng cười văng lên tịch ly trong mắt sát ý sôi trào trên tay hình vương đột nhiên chấn động tựa hồ cảm giác được chủ nhân mãnh liệt sát ý nàng giống nhau là tương đối khắc chế chính mình tức giận cùng sát ý không giết hại vô tội nàng cũng không muốn tùy ý giết người chính là nếu là trốn không thoát nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình gió nhẹ phất quá tịch ly gương mặt nhấc lên tịch ly bên thai sợi tóc nguyên bản mặt mày buông xuống mi mắt nhẹ nhàng nâng khởi đồng tử chỗ sâu trong là đối vạn vật đạm mạc cùng với hôi hổi sát ý tịch ly nhất kiếm chém ra dẫn đầu nam tu giữa mày nhảy dự cẩn thận Phúc! a tên kia chính hưng phấn giải lương quần nam tu tức khắc huyết bắn đương trường một đôi tay bị tịch ly kiếm chém đứt, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất Thậm chí lợi kiếm còn xẹt qua người nọ hạ thể. Rơi trên mặt đất trừ bỏ hai tay, còn có một cái khác đồ vật, ở đây chúng tu sĩ sắc mặt biến đổi. Tịch ly không có dừng lại, nhất kiếm huy đi sau, thân thể liền nhanh chóng hướng về người nọ bên cạnh tu sĩ bổ tới. Lợi kiếm mang theo sắc ý, gào thét hướng về người nọ cổ đâm tới. Người nọ phản ứng không kịp, sinh sôi bị cắt lấy đầu, đương trường mất mạng. Tịch ly mấy năm nay chém giết yêu thú cũng không phải là bạch luyện, chỉ là nàng tốc độ phải tới rồi rất lớn đề cao hiện giờ mặc kệ là ra tay lực độ vẫn là tốc độ hoặc là chuẩn sắc độ đều đã cũng đủ tiếp cận hoàn mỹ chẳng qua mới một tức thời gian ở đây chín người liền phế đi hai cái một tức qua đi kia dẫn đầu tu sĩ phản ứng lại đây xú đàn bà các huynh đệ cho ta cùng nhau thượng hôm nay lão tử muốn đem nàng lột ra rút gần. tịch ly cũng không có lưu thủ trên tay hình vương hướng về gần nhất người nọ hung hăng bổ tới tức khắc người nọ bị đánh ra một mét xa hổ khẩu chỗ trực tiếp xuất hiện vết rách Chúng tu sĩ nơi nào còn có không rõ, này nữ tu vẫn là cái luyện thể tu sĩ, hơn nữa tu vi tuyệt đối không yếu. Tịch ly huy đi nhất kiếm, một cái tay khác trên tay linh lực tụ tập, hướng về chiều hắn công kích tới một người huy đi, tức khắc một cái hỏa linh lực biến thành hỏa tiên, chính là hung hăng một quyển, người nọ cả kinh, muốn ngăn trở hỏa tiên, tịch ly kiếm lại tới rồi trước người. Đối với người nọ vào đầu nhất kiếm, dẫn đầu tu sĩ muốn tiến đến ngăn cản, chính là thông thả thượng nửa thức, tức, tức khắc người nọ bị nhất kiếm chặt đứt. máu tươi bắn đầy đất đều là dẫn đầu kia tu sĩ vừa kinh vừa sợ nhìn mặt vô biểu tình tịch ly trái tim đều mau nhảy đến cổ họng nhưng là cũng biết lần này nếu là không thể đủ giết người này như vậy chết chính là bọn họ trong lòng hung ác trên tay nhiều ra một lá bửa hướng về tịch ly ném đi một chương trúc cơ sơ kỳ bởi chú tịch ly tay mắt lanh lẹ lập tức hướng chính mình trên người dán một chương trúc cơ trung kỳ phòng ngự phủ đồng thời nhanh chóng hướng về còn lại mấy người nhảy tới thân ảnh mấy cái nhảy chuyển lại lần nữa rơi xuống Đã có một người bị chém giết, một người bị phế đi một bàn tay. Dẫn đầu người nhìn thấy tịch ly trên người phòng ngự phủ biết hôm nay gặp được cũng là một kẻ có tiền chủ nhân, hơn nữa thực lực còn ở bọn họ phía trên. Muốn chạy trốn, còn lại mấy người nhìn thấy nhà mình lão đại thế nhưng bỏ xuống chính bọn họ chạy trốn, tức khắc kinh hoàng thất thố, cũng muốn chạy trốn. Tịch ly giơ tay lên, một trong luyện khí kỳ bùa chú đối với mấy người chính là vung lên, tức khắc các loại bùm bùm thanh âm vang lên, còn cùng với tiếng kêu thảm thiết. dẫn đầu tu sĩ nghe được các huynh đệ kêu thảm thiết càng thêm sợ hãi thân hình lại lần nữa ra tốc hắn không dám lại đi quay đầu lại xem nhà mình các huynh đệ thẳng dạng chỉ có thể đủ dưới đáy lòng âm thầm thề. hắn một khi tránh được này một kiếp chắc chắn muốn kia nữ nhân hồn phi phách tán đãi giải quyết còn lại mấy người kia dẫn đầu tu sĩ đã chạy đi trăm mét xa người nọ nương vách đá che đậy muốn tránh thoát tịch ly đổi giết nhưng là tịch ly thần thức đã chặt chẽ tỏa định hắn nang vung tay lên hợp với thi thể cũng một khối thu vào túi chữ vật Hướng về chạy trốn người nọ đuổi theo. Loại người này, vô tình vô nghĩa, có thù tất báo, hôm nay nếu là hôm nay không đem hắn chém giết ở dưới kiếm, ngày sau định là một cái thai họa Nếu đã quyết định sát ra một cái lộ tới, liền không có lui về phía sau đang nói. Đối mặt người như vậy, chẳng thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong Thổi lại sinh. Kêu Nam Tu nhìn thấy tịch ly đuổi theo, tức khắc đại kinh thất sắc, muốn cầu cứu, nhưng là chẳng sợ có người nhìn thấy, cũng không có vươn viện thủ. rốt cuộc nơi này không phải bên ngoài tu tiên giới còn có thể dùng trưởng bối danh hào hụ trụ một ít người ở bên trong này kiêng kỵ nhất chính là lạ người tốt cùng lo chuyện bao đồng mà kia chạy trốn người là hồng liệt quốc tu sĩ cách đó không xa quan khán chính là kiến thức tới rồi kia lan là quốc nữ tu lợi hại bất quá là mấy cái hiệp liền nửa nén hương đều không có kia nữ tu cũng đã giải quyết tám có thể thấy được thực lực chi cường hãn mà cũng có hồng liệt quốc tu sĩ muốn hỗ trợ nhưng là còn không có đi vào đã bị tịch ly ném ra một chồng đồ chú Ta không dám tới gần. Mọi người thấy vậy, sôi nổi ngầm hiểu, kia chạy trốn người cũng là có chút danh khí, hồng liệt quốc thủy vương phủ thế tử, là có tiếng háo sát, ăn chơi chắc táng cùng bắt nạt kẻ yếu. Định là đám kia người cho rằng nhân gia kia thoạt nhìn tuổi không lớn tiểu cô nương dễ khi dễ mới đi trêu chọc, lại không nghĩ đã tới rồi một cái văn sát. mươi 252 kiêu ngạo. Nơi này là hai bên bí cảnh, đã đến ván sắt cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chạy trốn trung hồng hàn nhìn thấy không có người trở lên trước hỗ trợ. không khỏi khẩn trương. Đối với khoảng cách càng ngày càng gần tịch ly, ngoài mạnh trong yếu đến ngươi. Ta nói cho ngươi, ta chính là Hồng Liệt Quốc thủy Vương Phủ Thế Tử. Ngươi hôm nay dám ở nơi này giết ta, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ta chính là Kim Đan Trung Kỳ Tu Sĩ. Ngươi nếu là thả ta, ta nhưng thật ra. Lời nói còn không có nói xong, liền nên đón tịch ly nhất kiếm, tức khắc sợ tới mức hắn té ngã trên mặt đất, nhưng thật ra tránh thoát chí mạng một kích, chỉ là phía sau lưng cũng bị hóa khai một đạo giữ tận khẩu tử. máu tươi chảy ròng, tức khắc đau hắn hoa hoa kêu to, tịch ly lại là nhất kiếm huy đi, hồng hàn sợ tới mức mặt không còn chút máu, run run suy nghĩ muốn chặn lại tịch ly này nhất kiếm, lại bị trực tiếp chém rớt đôi tay, tịch ly trên tay kiếm lại lần nữa muốn rơi xuống, phương xa lại truyền đến hét lớn một tiếng, châm đã, tịch ly thân thể tuy rằng ở công kích người này, nhưng là thần thức lại cũng chú ý chung quanh, mà nghe được kia một tiếng quát chói thai thanh sau, nguyên bản tuyệt vọng hồng hàn tức khắc trong mắt hiện lên mong đợi, đồng thời còn cùng với oán độc cùng hận ý. Hắn biểu ca tới, hắn được cứu rồi. Nữ nhân này, hắn muốn cho nàng sống không bằng chết. Chỉ là cặp mắt kia lại thấy đến chui này khoan kiếm không có một tia dừng lại hướng tới hắn thẳng tắp rơi xuống, trong mắt mong đợi dừng hình ảnh ở cuối cùng không thể tưởng tượng, cuối cùng thân thể thẳng tắp ngã xuống. Kia viên to mọng đầu cục lăn ở một bên trên mặt đất, cặp mắt kia mở to đại đại. Tới rồi hồng dực nhìn tịch ly tay nâng kiếm lạc, một tia đều không có dừng lại, trực tiếp giết hồng hàn. Tuy rằng chính mình ngày thường cũng khinh thường hắn cái này biểu đệ. làm vương thất người chồng lại mất hết vương thất thể diện nhưng là lại thấy thế nào không được mắt cũng là bọn họ bên trong sự tình gặp được người ngoài khi dễ hắn không có nhìn đến còn hảo chỉ là hiện giờ bị thấy được lại không thể đủ mặc kệ chính là hắn rõ ràng đều gọi lại tay này nữ tu còn giết hắn biểu đệ làm người ngay trước mặt hắn đem hắn đường đệ cấp giết này không chỉ là ở đánh hắn cùng hồng liệt vương thất mặt cũng là ở đánh hồng liệt quốc mặt hồng sắc mặt tâm trầm nhìn tịch ly tịch ly không có quản người nọ trên tay động tác vung lên. chuẩn bị đem kia phì heo thi thể cũng thu vào túi chữ vật hồng dực thấy vậy trong mắt sát ý cuồn cuộn nữ nhân này thật đúng là không đem hắn để vào mắt phía dưới một người thấy vậy trực tiếp thượng thủ ngăn lại tịch ly làm càn không có nghe được tứ vương tử cùng ngươi nói chuyện sao tịch ly lạnh lùng nhìn kia chỉ che ở chính mình trước người còn chỉ vào tay mình tránh ra người nọ vừa nghe tức khắc sắc mặt đỏ lên trực tiếp dỗi tay đi đánh tịch ly mặt tịch ly nhìn chiều chính mình run rẩy lại đây tay trong mắt không hề gọn sóng tay trái lại là sạch sẽ lưu loát bắt lấy cái tay kia sau đó hung hăng một ninh giang rắc. a người nọ xương tay trực tiếp bị tịch ly vặn gãy vô lực tủng kéo ở nơi đó tức khắc đau tiếng kêu vang lên mà kia hồng hàn thi thể cũng bị tịch ly thu vào túi chữ vật cách đó không xa xem diễn người tức khắc đồng thời chịu một ngụm khí lạnh kia nữ tu là thật sự kiêu ngạo thế nhưng làm trò nhân ra tứ vương tử mặt liền trực tiếp vặn gãy hằn cấp dưới tay kia chính là hồng liệt quốc nhất được sủng ái thái tử thân đệ, cũng là tam đại vương triều nổi danh thiên tài. Hồng Dực chỉ cảm thấy chính mình mặt phẳng phất bị đánh bạch bạch vang, sắc mặt xanh mét, thuộc hạ người đã rút đao tương hướng, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Người thực kiêu ngạo, nhìn mặt trầm như nước người, tịch ly trong lòng không sợ, rốt cuộc sát đều giết, muốn nói đắc tội đã sớm đắc tội, giờ phút này bồi tội xin lỗi ngược lại không có việc gì với bổ, thậm chí là đem chính mình đặt tại hạ phòng, không duyên cơ yếu đi khí thế. nếu từ lúc bắt đầu liền chú định là đối địch phương như vậy đối địch nhân yếu thế cùng nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn nhìn sắc mặt bình tĩnh tịch ly hồng dực khỏe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh ngươi là thực tiêu ngạo chỉ là không biết ngươi giết ta vương thất người gánh vác ta hồng liệt quốc trả thù sao tịch ly không sợ đối thượng hồng dực cặp kia che kín sát khí cùng tối tăm đôi mắt câu môi cười là thực tiêu ngạo nhưng là ngươi có thể làm khó dễ được ta những người này trung thực lực mạnh nhất cũng là luyện khí đại viên mãn Mà tổng cộng cũng liền 17 người, luyện khí đại viên mãn năm cái, luyện khí cao dai 10 cái, còn có hai cái luyện khí trung kỳ. Tịch ly tuy rằng sẽ không nói chính mình nhất định có thể đánh chết những người này, nhưng là chạy trốn năng lực lại vẫn phải có. Nếu nói nàng nhất tự tin chính là cái gì, đại khái chính là chạy trốn năng lực. Mà nếu là chính mình nỗ lực một phen, giết bọn họ cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ ở chỗ này, có thực lực, lương chính là kiên cường. Hồng dực bị tịch ly nói khí bật cười Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Ly, nhìn Tịch Ly kia trương phổ phổ thông thông mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm. Vì cái gì trên đời này sẽ có như vậy kiêu ngạo cuồng vọng tự đại nữ nhân, vì cái gì liền không thể mỗi người đều giống tích Nhi như vậy ôn nhu, thiện giải nhân ý. Nữ nhân này thực lực là không tồi, nhưng là so sánh với tích Nhi vẫn là kém không phải nhỏ tí tẹo. Tích Nhi người Mỹ Thiện Tâm, rõ ràng là thiên tài còn không tiêu ngạo, làm người khiêm tốn có lễ, mà nữ nhân này lại xấu lại ác độc, quả nhiên là người xấu xí nhiều tác quái. tịch ly nhưng không nghĩ lại tiếp tục cùng người này mắt to đối đôi mắt nhỏ nếu là không có việc gì liền không cần chán đạo tịch ly cất bước liền phải rời đi hồng rực trên trán gân xanh thỉnh thịch thẳng nhảy nhìn tịch ly bóng dáng trong mắt âm ngoan lập lòe đối với tịch ly phía sau lưng chính là một đao thân hình hơi lóe tránh đi kia một đao đối mặt đã hướng nàng công kích tới 17 người hơi rũ mi mắt hạ là một mảnh sắc khí nếu muốn tìm chết như vậy kia tự nhiên sẽ thành toàn hắn này phân tâm ý đôi tay dùng sức Một phen nắm lấy đại đao, hung hăng lôi kéo, Hồng Dực thân mình bị Tịch Ly trực tiếp xả lại đây. Hồng Dực kinh hãi, muốn lui về phía sau, nhưng là đối phương phản phất là lực lớn vô cùng giống nhau, hắn cầm đao tay hung hăng dùng sức đều tốn không trở lại. Tức khác minh bạch, nay thoạt nhìn không chút nào thu hút nữ tu, vẫn là cái luyện thể tu sĩ. Tịch Ly nhìn Hồng Dực muốn từ bỏ đại đao, khỏe miệng hơi câu, nắm sống giao thượng tay dùng sức xoay tròn, hướng về Hồng Dực phương hướng một phen đẩy đi. Tức khắc trôi đao rời tay mà ra. Hướng về Hồng rực ngược hung hăng đánh tới. Vẫn là một bên một cái nam tử tay mắt lanh lẹ kéo hắn một phen, nếu không khả năng trực tiếp chết đương trường. Hồng Dực nghĩ lại mà sợ đồng thời, lại là thẹn quá thành giận, đối với trên mặt đất chính là hung hăng một cái nước miếng, trong ánh mắt phảng phất tôi đầu. Sắc! Cho ta giết cái này nữ tu! Ai giết nàng, bổn vương tử thật mạnh có thưởng. Mọi người nghe ngôn, tức khắc ánh mắt sáng lên, bọn họ liền không tin, bọn họ người nhiều như vậy, còn không làm gì được nàng một người. bất quá sự thật cũng xác thật như thế cái gọi là kém hơn nhất giai tu vi liền giống như cách một tầng lâu mà kém hơn một đại giai tu vi liền giống như cách một tòa phòng mà kém hơn cấp bậc chính là cách một cái hương câu tịch ly linh lực tu vi tuy rằng mới là luyện khí cao giai nhưng là luyện thể tu vi cũng đã trúc cơ kỳ mà một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tương đương 10 cái luyện khí tu sĩ lợi hại thậm chí càng nhiều cho nên tịch ly đánh chết luyện khí tu sĩ mới không như vậy khó khăn chỉ là càng nhiều thời điểm Tịch Ly sẽ dùng linh lực cùng kiếm pháp đi tác chiến. Chương 253 quyền cước tương thêm. Bởi vì đó là hắn đoàn bản, cho nên muốn tăng mạnh rèn luyện. Nhưng là đối mặt như vậy một đám thực lực cũng không thấp tu sĩ, Tịch Ly cũng không dám thác đại. Trong tay trưởng kiếm thu hồi, đôi tay thượng linh lực di động, hỏa hồng sắc linh lực bao vây lấy Tịch Ly nho nhỏ nắm tay. Hồng dực đoàn người nhìn thấy Tịch Ly thanh kiếm thu lên, trực tiếp dùng nắm tay tác chiến, đột nhiên mí mắt nhảy nhảy. Tịch Ly không hề nét mực, một quyền chém ra. Hướng tới một người nam tu mặt đánh đi, nắm tay phảng phất mang theo ngọn lửa, nhanh chóng ở không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh, sau đó chính là nắm tay nhập thị thanh âm. Tên kia bị đánh trúng nam tu thân thể nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, thân thể thượng xương cốt chặt đứt mấy cây, phi ở giữa không trung trực tiếp miệng phun máu tươi, hôn mê qua đi. Mọi người thấy vậy, tức khắc đảo chịu khí lạnh. Cường. Tuyệt đối cường. Này rõ ràng đã là chút cơ kỳ thực lực đi. Này tiến vào nơi này phần lớn đều là tuổi không lớn. Nhưng là tu vi lại xếp hạng phía trước thiên tài, mà cái này nữ tu, tuổi tựa hồ cũng không lớn, cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng nhưng là khả năng này không phải nàng chân thật tuổi, rốt cuộc ở tu tiên giới, túi ra đều là gật người. Mà không có kim đan kỳ trở lên tu vi là nhìn không thấu người cốt linh, nhưng là chẳng sợ người này không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng là có thể tiến vào nơi này người, tuổi đều sẽ không quá lớn, cho nên đây là cái thiên tài, có lẽ phải nói là tuyệt thế thiên tài. Này Lan La quốc khi nào xuất hiện như vậy một vị thiên tài? Bọn họ như thế nào một chút tiếng gió đều không có nghe thấy, chẳng lẽ đây là Lan La quốc vì lần này hai bên bí cảnh chuẩn bị đại sát khí. Tịch Ly thân hình nhanh chóng, hơn nữa lực lượng thật lớn, kia mỗi một quyền đi xuống cơ hồ đều không có thất bại quá, thậm chí từng quyền đến thịt. Kia một trận bang bang, giang giắc, thình thịch nhập thị thanh, xương cốt đứt gãy thanh cùng ngã xuống trên mặt đất thanh âm, nghe người ra đầu tê dại, hàm răng lên men. Chẳng qua nửa nén hương thời gian, Ngã xuống đất người đã có 2 phần 3 Tịch ly nhìn không dám gần chút nữa nàng Chỉ là rất xa đem nàng vây quanh vài người Khoe miệng mang cười Hơi hơi sửa sang lại chính mình hơi loạn siêm ý để. Nhìn đã có chút lui ý mấy người Đột nhiên thả người nhảy Hướng về nàng tay phải phương một người đánh tới Người nọ tức khắc cả kinh Muốn lui về phía sau Nhưng là lại sợ hãi tư vương tử thủ đoạn Chỉ có thể đủ căng ra đầu thượng Mặt khác mấy người đã có người muốn rút lui coi trật tự Do dự mà muốn hay không tiến lên hỗ trợ hồng dực thấy vậy sắc mặt tâm trầm nhìn làm cái gì còn không tiến lên hỗ trợ đồ vô dụng bổn vương tử muốn các ngươi gì dùng bị răn dạy người sắc mặt cũng không quá đẹp tuy rằng bọn họ thật là tứ vương tử cấp dưới nhưng là dùng bản lĩnh chính ngươi thượng a ở phía sau trốn tránh còn hô to gọi nhỏ hồng dực đã nghĩ chạy trốn chỉ là cách đó không xa còn có một ít vây xem người nếu là chạy chối chết như vậy sau này hắn mặt mũi hướng nơi nào gác nhưng là nếu là không chạy trốn kia từng quyền nhập thị thanh âm Cùng xương cốt đứt gãy giòn tiếng vang, đều làm hắn tâm sinh lưu ý. Theo kia lệnh người hễ răng thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, hung rực rốt cuộc căng không đi xuống, muốn lui về phía sau. Chỉ là còn không đợi hắn lui về phía sau, liền nên đón Tịch Ly một cái nắm tay, tức khắc thân thể bị hung hăng ném đi trên mặt đất. Tịch Ly trên nắm tay đã mang theo huyết, tuy rằng nàng luyện thể tu vì là trúc cơ kỳ, nhưng là trúc cơ sơ kỳ thân thể cường độ cũng không phải thần tiên, đối thượng như vậy nhiều luyện khí tu sĩ, cũng sẽ bị thương. nhưng là cũng may đều là một ít vết thương nhẹ nhìn thế ngã trên mặt đất hồng dực, tịch ly trong mắt chán ghét hiện lên một chân hung hăng dẫm hạ tức khác xương cốt đứt gây răng rắc tiếng vang lên đồng thời hồng dực tiếng kêu thảm thiết cắt qua trời cao tịch ly dâm đoạn hắn kia vẫn còn muốn tử nhẫn chữ vật trung đào đổ vật tay không hề lãng phí thời gian nắm tay hướng về hắn cổ huy đi chỉ là nắm tay còn không có rơi xuống tịch ly thân hình đột nhiên hướng về một bên loại đi Hưu. một phen kiếm thẳng tắp tạo ở tịch ly vừa mới đứng địa phương Thân kiếm xuống mổ ba phần, lúc này chính hơi hơi rung động. Tịch ly ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía tới rồi người tới. Hồng dạ nhìn sớm đã bất tỉnh nhân sự hồng dực cùng đầy đất hỗn đột, sắc bén tầm mắt quét về phía tịch ly. Tịch ly đối thượng người nọ tầm mắt, đồng dạng cường thế cùng không dung thoái nhượng. Lại là một đám người, sáu cái tu sĩ, tam nam tam nữ. Trong đó còn có một cái gặp qua cũng coi như nhận thức người, cái kia số phận kỳ quái nữ tu, còn có một cái kia tu là cái kia đã từng cùng nàng chiến đấu quá nam tu người tới đúng là luyện khí cửu giai lê tích cùng luyện khí đại viên mãn nam cung vân còn có hồng liệt quốc đệ nhất thiên tài thái tử trúc cơ sơ kỳ hồng dạ văn gia đích nữ luyện khí cửu giai văn tuyết nu phượng lâm quốc thừa tướng chi tử luyện khí bắt giai quân khê còn có một cái bị nam cung vân cột lấy luyện khí cửu giai diệp tĩnh giao một cái trúc cơ sơ kỳ một cái luyện khí đại viên mãn ba cái luyện khí cao giai một cái luyện khí trung kỳ hồng dạ lạnh lùng nhìn tịch ly mà kia thanh trường kiếm lại lần nữa bay trở về hắn trên tay Tịch Ly trên tay trường kiếm thẳng chỉ nằm trên mặt đất hồng dực, buông ra hắn. Nếu không, ta nhất định phải ngươi trả giá đại giới. Uy hiếp nàng. Tịch Ly trong tay mộ xuất hiện một phen khoan kiếm, hướng về hồng dực trong cổ họng lại lần nữa đâm tới. Hồng Dại trong mắt sát khí bốc lên, thân hình nhanh chóng hướng về Tịch Ly đánh út lại. Đồng thời chúc cơ sơ kỳ uy áp cũng hướng về Tịch Ly nghiền áp mà đến. Chẳng qua Tịch Ly không có dừng tay, mắt thấy trường kiếm muốn lại lần nữa đâm trúng hồng dực cổ, lê tích trên tay đột nhiên xuất hiện một cái trường lăng. đối với tịch ly quét tới đối mặt hai mặt công kích tịch ly ánh mắt lạnh lùng lòng bàn chân chấn động đầy trời biển lửa từ dưới nền đất lan tràn mở ra mà hôn mê trên mặt đất hồng rực trực tiếp mai một ở biển lửa chung tìm chết hồng dạ giận dữ trường kiếm chấn động vù vù kim sắc quang mang từ thần kiếm thượng nổ bắn ra mà ra đứng ở một bên mấy người không có ra tay văn tuyết nhu tin tưởng lấy hắn giả ca ca thực lực định là có thể thắng được giết nữ nhân kia nam cung vân liền dựa vào một bên trên tảng đá nhìn cho hay Tuy rằng hắn hiện tại cùng bọn họ là một đội, nhưng là cũng gần là mặt ngoài hợp tác mà thôi. Hắn gia nhập những người này bên trong, cũng không phải là coi trọng thực lực của bọn họ, mà là bởi vì kêu Lê Tích kỳ quái. Diệp Tĩnh Giao muốn triển khai dây thừng, Nam Cung Vân chào phúng cười, cái này tiểu nha đầu, hắn cũng biết là ai, Ngự Kiếm Tông Diệp gia thiên tài Diệp Tĩnh Giao sao? Bắt được nha đầu này chính là có thể trao đổi rất nhiều đồ vật. Nam Cung Vân chào phúng nhìn Diệp Tĩnh Giao, a, thiên tài. Hiện tại đạo môn thiên tài thật là chẳng ra gì á dối tay kéo kéo dây thừng, diệp tính giao lập tức bị dây thừng lực đạo kéo té ngã trên mặt đất. Một đôi mắt phượng tràn ngập nồng đậm hận ý, nàng thật là cảm thấy buồn cười, tu tiên giới chính đạo mỗi người khen ngợi băng thanh ngọc khiết lê tích tiên tử, kỳ thật đâu. Rõ ràng biết người này là ma tu, lại như cũ cùng chi cấu kết ở bên nhau, rõ ràng suy đoán ra người này thân phận thật sự lại làm bộ không biết. Nói cái gì tu tiên vô đạo ma, chỉ ở nhân tâm. Như thế nào không đi nàng sư phó trước mặt nói. Như thế nào không đi tiêu giao môn nói. Như thế nào không quang minh chính đại báo cho toàn bộ đạo môn. Chỉ đổ thừa chính mình báo thù xuất ruột, chứ này hai cái xúc sinh nói. Một cái là trong ngoài không đồng nhất tiện nhân, một cái là vô tình vô nghĩa phản đồ, thật sự là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. mươi 254 kiếm khí. Tịch ly kiếm hung hăng đâm hướng hồng dạ kiếm, một phen là dày nặng cổ xưa khoan kiếm, một phen là hoa lệ thon dài trường kiếm. hai người ngạch tương chạm vào tức khắc cắt bay đá chạy hồng dạ cũng thầm giật mình không nghĩ tới cái này nữ tu kiếm đạo thế nhưng không tồi chẳng qua lại không tồi cũng là một cái tâm tư bất chính người người như vậy không xứng trong tay nắm kiếm một bên lê tích muốn thừa cơ cứu ra còn ở biển lửa trung hồng dực chỉ là nàng trường lăng mới vừa dôi đến biển lửa chung đã bị tịch ly chân hung hăng dâm trụ nàng muốn giết người ai cũng đừng nghĩ chặn ngang một chân chẳng sợ người này có vận thêm thân lê tích trường lăng bị dâm trụ muốn rút về chỉ là vô luận nàng như thế nào xả, chính là xả không trở lại, tức khắc một trận buồn bực. rõ ràng kia nữ tu tu vi chỉ là so nàng cao hơn nhất dai mà thôi, nàng lại không phải không có vượt cấp khiêu chiến quá. lê tích không hề chấp nhất với trường lăng, trên tay lại xuất hiện một phen trường kiếm, đối với tịch ly liền đâm tới. tịch ly tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực đạo lại đại, cùng nàng chính diện đối thượng hồng dạ sao có thể không biết là chính mình đám người coi thường này nữ tu thực lực? đây là một cái mặt ngoài nhìn chỉ có luyện khí cao dài tu sĩ. kỳ thật nàng lại là một cái luyện thể tu sĩ vẫn là trúc cơ kỳ luyện thể tu sĩ tịch ly mỗi nhất kiếm đều hữu lực rút núi sông chi thế nhất kiếm lại nhất kiếm mỗi nhất kiếm đều mau mà mãnh mà hồng dạ kiếm pháp là chú ý tốc độ cùng thân pháp thuộc về phiêu giật mềm mại cái loại này giống như mưa xuân kéo dài không dứt kiếm pháp cùng tịch ly kiếm pháp va chạm ở bên nhau liền giống như âm nhu cùng dương cương va chạm nếu muốn nhìn xem là ai kiếm pháp càng tốt hơn liền nhìn xem rốt cuộc là hồng dạ lấy nhu thắng cương Vẫn là tịch ly lấy mới vừa chế nhu. Hai người ngươi tới ta đi, trong khoảng thời gian ngắn, đã vượt qua mấy chục chiêu Tịch ly bị một bên thường thường liền cũng muốn cắm thượng một chân lê tích làm cho có chút phiền chán, nhìn bị nàng đánh lui sau nữ nhân lại lần nữa hướng về nàng đánh út lại. Hai người thường thường còn muốn tú một tú ân ái, khanh khanh ta ta. Tịch ly kiên nhẫn hao hết, trong ngực sát khí cùng sát ý kích động, trong mắt đạm mạc nhiễm nhẹ nhẹ thị huyết. Hình vương vũ động càng thêm mau. mang theo tiếng xé gió cùng phần phật tiếng gió quanh quẩn ở mấy người bên hai hình vương mặt ngoài đã không còn là phổ phổ thông thông sát khí cùng sát khí quanh quẩn ở thân kiếm thượng lê tích trong cơ thể phược lão đột nhiên kêu to không tốt nha đầu mau tránh lê tích đột nhiên nghe được phược lão này một tiếng còn có chút trố mắt tịch ly trong tay kiếm đột nhiên quang mang đại tác tịch ly thả người nhảy trong tay khoan kiếm cao cao giơ lên sắc một cổ sát khí từ thân kiếm phát ra mà ra vô thượng sát phạt chi lực hóa thành một đạo kiếm khí hướng về Lê Tích cùng Hồng Dạ thẳng tắp chém tới, hai người tức khắc cả kinh, vây xem người cũng đại kinh thất sắc, kiếm khí, đây chính là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm khí. ở tu tiên giới, mỗi người đều có thể tu kiếm, nhưng là một người chân chính kiếm tu lại là yếu lĩnh ngộ ra bản thân kiếm khí. mà này nữ tu, tu vi ở luyện khí kỳ liền tu ra kiếm khí, có thể thấy được ở kiếm đạo phương diện thiên phú là cỡ nào chắc tuyệt bất phàm. kiếm khí đối với hai người đánh tới, Phượng Lao thấy Lê Tích bị kinh sợ ở đường trường. tức khắc cấp muốn chửi ma nó, linh hồn nháy mắt mạnh mẽ tiến vào lê tích trong cơ thể, thân thể có trong nháy mắt trố mắt, nhưng là lại bị phược lão sinh sôi không chế được hướng về nơi xa tránh thoát tới, chỉ là này kiếm khí xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, mấy người đều không có phòng bị, tuy rằng lê tích thân thể tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng là phía sau lưng vẫn là bị kiếm khí hóa khai một lỗ hổng, ma hồng dạ trực tiếp bị kiếm khí đánh trúng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, hung hăng ngã xuống ở cứng rắn nham thạch trên sàn nhà. Tức khắc toàn thân phảng phất đều tan giá giống nhau, máu tươi từ trong miệng điên cuồng ra bên ngoài Dũng Nam Cung Vân nhìn thấy cái kia lê tích bị thương, nhìn nhìn tích ly, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra một nhân tài, còn tuổi nhỏ lại tu ra kiếm khí, hay là trong cơ thể trời sinh kiếm cốt. Lúc trước hắn bị được xưng đạo môn đệ nhất thiên tài, bãi ở thành quân chân quân môn hạ, đến hắn chân truyền, chẳng những là bởi vì hắn là đơn hỏa linh căn, càng là bởi vì hắn trời sinh kiếm cốt. Chỉ tiếc mặt sau bị người nọ đoạt đi kiếm cốt, hiện giờ tuy rằng chuyển đầu ma môn, bởi vì căn nguyên ma khí phẩm dai cao, khiến cho hắn ma công so cùng giai ma tu lợi hại, càng là làm hắn tu luyện tốc độ cũng đại đại tăng lên. Chẳng qua nếu là có thể có được kiếm cốt, hơn nữa là trời sinh kiếm cốt, như vậy hắn sẽ là như hổ thêm cánh. Lần này bí cảnh hành trình thật là tới đúng rồi, cũng không uổng công hắn trả giá như vậy nhiều đại giới. Phục Lao đem lê tích thân thể ngự xử đến an toàn địa phương sau, không có lập tức rời đi lê tích thân thể Trực tiếp mạnh mẽ chiếm cứ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này tiểu nha đầu đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng đã thương hắn lựa chọn người. Tịch ly chém ra nhất kiếm sau, ngay cả nàng chính mình đều có chút chấn trụ, vừa mới đó là kiếm khí, mà người bình thường kiếm khí không phải yếu lĩnh ngộ cái gì sao. Tịch ly hồi tưởng vừa mới chính mình như thế nào sẽ chém ra kiếm khí, tựa hồ là trong lòng thực bực bội, sau đó ngực sát ý sôi trào. Tịch ly nhìn chính mình trong tay kiếm, đây là thiên vũ cung biến thành. mà thiên vu cung tuy rằng là chính đạo thánh vật nhưng là lại tu chính là sát phạt đạo tịch ly nháy mắt sáng tỏ mấy năm nay nàng kiếm đạo phương diện được đến tăng lên không chỉ là bởi vì nàng ngày thường luyện tập, càng là bởi vì rèn luyện chung không thiếu được giết chóc đặc biệt là tiến vào bí cảnh chung mấy năm nay nàng sát yêu thú đánh chết tu sĩ cho nên vô hình chung nàng sát khí ở hình thành mà hiện giờ kiếm khí hình thành chiến đấu chẳng qua là nguyên nhân dẫn đến nam cung vân nhìn tịch ly khỏe môi hơi cầu, trên tay ma khí cuồn cuộn một cổ âm trầm màu đen ngọn lửa xuất hiện ở trên tay hắn hắn tay nhất chiêu ngọn lửa xoay tròn vài cái biến thành một con phiếm màu lam quang con bướm con bướm hướng về tịch ly bay đi thoạt nhìn huyến lệ đến cực điểm đột nhiên trong cơ thể huyết mạch cùng linh lực bắt đầu xuất hiện dao động tịch ly nháy mắt cảnh giác liền nhìn đến một con xinh đẹp con bướm hướng về nàng bay tới con bướm thoạt nhìn không hề có lực sát thương cũng không có ma khí hơn nữa lại xinh đẹp đây là tu tiên giới vô số nữ tu thích đồ vật đương nhiên này vô số trung gian không bao gồm tịch ly Bởi vì nàng biết đây là một con sẽ muốn nhân tính mệnh ma điệp. Tịch ly ánh mắt làm lạnh, ở đây chung, duy nhất một cái có được ma khí chính là cái kia ăn mặc huyền sắc quần áo, trong tay nắm dây thừng cột lấy một cái nữ tu người. Tịch ly không đợi ma điệp gần người, trên tay huỳnh vương mở ra, tức khắc một đạo kiếm khí hướng về ma điệp gào thét mà đi. Bá! Kiếm khí xuyên thể mà qua, ma điệp nháy mắt hóa thành ma khí tiêu tán ở không chung. Nam cung vân sắc mặt cứng đờ, khoe miệng lại hiện lên độ cung. xem ra cái này tiểu nha đầu vẫn là cái ngạnh cha tử a nam cung vân không hề lãng phí thời gian thân hình nhanh chóng chật lóe chỉ là một tức thời gian liền đến tịch ly trước người một đôi thon dài tay giờ phút này chính ngũ trảo thành câu hướng về tịch ly cổ trộm tới tịch ly tức khắc cả kinh thật nhanh tốc độ đồng thời thân thể bạo lui mà tịch ly vừa mới sở lập địa phương đã xuất hiện vô số màu đen ngọn lửa dày đặc ma khí quanh quẩn ở bốn phía thực mau bốn phía nham thạch mặt đất đã bị hắc sắc ma khí vây quanh bốn phía lộ nháy mắt bị chắn hát sắc ma khí mặt sau đột nhiên tịch ly phía sau một đạo hắc ảnh hiện lên tịch ly ánh mắt một lệ thân hình không tiến phản lui chương 255 kỳ mãn hai tay hướng về kia đoàn hắc ảnh chụp tới chỉ là lại phát cái không đột nhiên lại là một đạo hắc ảnh hiện lên tịch ly cổ nháy mắt bị một bàn tay nắm lấy âm chắc chắc thanh âm quanh quẩn ở tịch ly bên hai như thế nào trốn không thoát đi ha ha bất quá ngươi có thể đem tư chất của ngươi phụng hiến cho ta cũng là người quan vinh. Tiểu nha đầu, ta sẽ xem ở ngươi tư chất cũng không tệ lắm phân thượng, làm ngươi thiếu một chút đâu." Tịch Ly cổ bị gắt gao bóp chặt, cảm giác hô hấp có chút khó khăn, ma khí từ miệng núi chỗ nhập thể, hướng về Tịch Ly trong cơ thể phóng đi, Tịch Ly nhìn trước mắt nam tu kia khỏe miệng cười nhạo, hơi hơi rủ xuống mi mắt che khuất đáy mắt quang. Chỉ là đôi tay gắt gao bắt lấy kia chỉ chế trụ nàng cổ tay, Nam Cung Vân khinh thường, tuy rằng hiện giờ hắn tu vi bị áp chế, lúc trước tiến vào khi ở luyện khí đại viên mãn, Hiện giờ tới rồi nội vây lại là khôi phục tới rồi trúc cơ đại viên mãn, thậm chí thân thể cường độ đều khôi phục tới rồi trúc cơ đại viên mãn. Chẳng qua hiện giờ hắn ẩn tàng rồi chính mình tu vi, mục đích chính là đi theo cái kia kỳ quái lê tích, nếu là có thể, hắn sẽ đem cái kia thiếu nữ vận khí cùng hấp thu, nhưng là trước mắt, vẫn là không thể đủ buông tha tới tay mỹ vị. Trước mắt cái này thiếu nữ là lợi hại, nhưng là ở trước mặt hắn lại là không đáng giá nhắc tới. Tịch ly tay trái gắt gao bắt lấy nam cung vân tay. nhưng là trúc cơ sơ kỳ thịt, thân cường độ tại đây nam tu trước mặt lại không làm nên chuyện gì. Tịch ly biết người này tu vi khẳng định không ngừng đôi mắt chô đã thấy, mà có thể bóp chặt nàng, làm nàng không thể động đậy cũng không có khả năng là trúc cơ cấp thấp, thậm chí đã vượt qua trúc cơ trung kỳ, ở cao kỳ hoặc là đại viên mãn phía trên. Tịch ly nhìn trước mắt nam tu, không tin, trong khoảng thời gian ngắn, liền có người có thể từ luyện khí đại viên mãn đột phá đến trúc cơ cao kỳ. Tịch ly hô hấp càng ngày càng yếu, trên trán gân Trên người linh lực bị Nam Cung Vân gắt gao áp chế, mà cầm kiếm tay phải cũng bị hắn phản chế ở sau người, hình thành quỷ dị vặn vẹo độ cong, đây là bị trước mắt này Nam Tu sinh sôi vặn gãy cánh tay. Tịch ly trong mắt kim sắc lưu quang hơi hơi chuyển động, đồng tử chỗ sâu trong xuất hiện một bóng người. Trước mặt Nam Cung Vân tuy rằng vẫn là Nam Cung Vân, nhưng là cũng đã không hề là mặt ngoài Nam Cung Vân, trúc cơ đại viên mãn tu vi, hơn nữa vẫn là bị áp chế. Bởi vì tịch ly đôi mắt ở trong thân thể hắn thấy được một cái kỳ quái phù văn. có chút giống là trận pháp lại có chút giống là bừa chú này phù văn ở hắn đan điền trên không chỗ xoay quanh mà phù văn phía dưới chính là bị gắt gao ngăn chặn một viên kim đan mà người này trên xương cốt còn dính đầy màu xanh lục quan điểm kia tựa hồ là dược lực dược lực bao vây lấy hắn toàn thân tịch ly sáng tỏ trước mắt này nam tu hẳn là dùng cái gì bí pháp áp chế tu vi hơn nữa dùng cái gì đang hắn dược thay đổi chính mình cốt linh lửa gạt này bí cảnh trung pháp tác lực lượng tuy rằng giờ phút này tịch ly muốn giết người này nhưng là nàng cũng không thể không cảm thán người này đúng là hảo bản lĩnh có thể kỳ mãn ở không biết bao nhiêu năm trước lưu lại tới bí cảnh có thể dùng bí pháp kia cũng là người ta bản lĩnh tịch ly trong mắt lưu quang càng sâu đồng thời vận chuyển linh lực đan điền nội xuất hiện một cái thái cực bát quái đồ dần dần càng đổi càng lớn cuối cùng trực tiếp nổi tại tịch ly dưới chân không ngừng xoay tròn nam cung vân bị đột nhiên xuất hiện đồ vật hách một chút nắm tịch ly thủ hạ ý thức nới lỏng thưa nay một tức thời gian Tịch ly trên tay trái bốc cháy lên trong cơ thể sở hữu kim ô chi hỏa, đồng thời lôi linh lực cũng bao trùm ở mặt trên. Tay trái hướng về Nam Cung ly bóp nàng cổ tay trộm tới, tức khác hai tay tương nắm địa phương, phát ra một trận mắng mắng mắng phảng phất acid ăn mòn thanh âm. Hai người tay đều ở bốc khói, tịch ly chịu đựng đau, Nam Cung vân nhìn nắm tịch ly tay bốc khói, đau đớn từ trên tay lan tràn mở ra, hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại hung hăng nắm thật chặt. Tức khác tịch ly chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông. Thân thức ở trong cơ thể triệu hoán hơn nữa không chế được ra hình vương, hướng về Nam Cung Vân hung hăng giữa lưng đâm tới. Nam Cung Vân khỏe miệng hiện ra khinh thường cười lạnh, duỗi tay phất một cái, đẩy ra hình vương. Chỉ là nơi tay chạm vào hình vương thời điểm, càng thêm mảnh liệt tan mòn thanh âm xuất hiện ở hai người bên hai. Nam Cung Vân chỉ cảm thấy trên tay một trận đau nhức, đó là đau nhập linh hồn cảm giác. Tức khác theo bản năng bắt tay thu hồi, dùng pháp lực đi ngăn cản hình vương công kích. Đột nhiên phía dưới chuyển đến một trận tiếng xe gió. Tịch Ly chân hướng về Nam Cung Vân hạ thể công tới, Nam Cung Vân sắc mặt biến đổi, nhấc chân đi chán. Tịch Ly chỉ cảm thấy cổ cơ hồ muốn đứt gãy, trước mắt cái này Nam Tu là cái tàn nhẫn nhân vật, đối mặt nhiều mặt công kích cùng đau đớn đều không buông ra đối nàng giam cầm. Tịch Ly hạ quyết tâm, bước ra một giọt tinh huyết, hung tợn nhìn chăm chú vào Nam Cung Vân. Nam Cung Vân ánh mắt âm u, mặt mang trào phúng. Như thế nào, rốt cuộc vô kế khả thi. Ha ha, nguyên bản còn niệm ở ngươi tư chất hảo phân thượng Có thể cho ngươi chết thống khoái chút, hiện giờ nhưng thật ra không thể như vậy làm. Đúng không, tiểu con kiến? Mạch máu bị người đắn đo, một bàn tay bị phế, chân bị trói buộc, xem cái này tiểu con kiến còn muốn làm gì dây ruột. Linh lực ngăn trở trụ hình vương công kích, muốn nhất thời đột phá nam cung vân bày ra kết giới còn cần thời gian. Nam cung vân tay trái thành chảo, hung hăng hướng về tịch ly đan điển trô đánh tới. Phúc! Lợi trảo nhập thị thanh âm vang lên, tịch ly trên trán gân xanh bạo khởi, mà đúng lúc này. tịch ly đối với nam cung vân mặt hung hăng phun ra một ngụm máu tươi tức khắc một trận khói nhẹ hợp với mắng mắng thanh xuất hiện nam cung vân đột nhiên không kịp phòng ngừa trên mặt đau làm hắn sắc mặt xanh mét đặc biệt là đôi mắt cũng phảng phất bị lửa đốt giống nhau đau làm hắn thế giới trở nên một mảnh mơ hồ cái mũi chỗ ngửi được một cổ huyết tinh nam cung vân biết này khẳng định là chính mình trên mặt xuất huyết muốn một tay bóp chết tịch ly nhưng là đoạt người tư chất cần thiết là người sống đã chết người chẳng sợ đoạt tới cũng là vô dụng Nam Cung Vân tiến vào tịch ly đan điển chỗ cái tay kia, vừa mới chuẩn bị dùng sức đào đi, tịch ly đan điển chỗ xuất hiện một cái thái cực đồ, cường đại hấp lực từ phía trên hiện lên. Nam Cung Vân ma khí từ cái tay kia thượng bị tịch ly âm dương thái cực đồ hấp thu, Nam Cung Vân tức khắc cả kinh, muốn gián đoạn, chỉ là trong cơ thể ma khí giống như là thoát ly hắn khống chế giống nhau, hướng về tịch ly đan điển hối đi. Chẳng qua là ngắn ngủn một lát, trong cơ thể ma khí đã bị tịch ly hấp thu rất một thành, Nam Cung Vân tức khắc đại kinh thất xác. muốn đem chính mình tay thu hồi, nhưng là cái tay kia phảng phất bị định trụ giống nhau. Tịch ly dưới chân thái cực độ càng lúc càng lớn, xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, nguyên bản dương cá tương đối lượng, giờ phút này âm cá lại là tản ra lóa mắt ánh sáng. Bị hấp thu ma khí, ở âm dương thái cực độ bị thay đổi thành thuần tịnh năng lượng. Nam Cung Vân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành hiện giờ dáng vẻ này, trên mặt truyền đến xuyên tim đau, phía sau đã vang lên kia thanh kiếm sắp phá tan hắn ma khí cháo thanh âm. Ma liên ở hắn do dự này mấy tức thời gian nội, trong cơ thể ma khí lại mất đi một tầng, biết tình huống nguy cấp, hắn cũng không phải cái không biết xá lấy người. Chương 256 quyết đoán. Lập tức liền quyết đoán bung ra bóp chặt tịch ly cổ cái tay kia, một trưởng hung hăng phách về phía tịch ly. Tức khác tịch ly thân mình bay ngược đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Nam Cung Vân trong tay mộ xuất hiện một cái dây thừng, đây là chói linh thẳng, một khi đường dây thừng bó trụ, toàn thân linh lực liền sẽ bị giam cầm. Vừa mới là hắn đại ý. Chẳng qua ai có thể tưởng tượng đến cái này tiểu nha đầu có như vậy thủ đoạn, quả nhiên là lưu nàng không được. Dây thường hướng về ngã xuống trên mặt đất tịch ly nhanh chóng phóng đi. Tịch ly giờ phút này trong cơ thể năng lượng quá nhiều, cho dù là đường âm dương thái cực hấp thu chuyển biến thành năng lượng, nhưng là người nọ chính là kim đan kỳ tu sĩ, trong cơ thể ma khí lại tinh thuần, làm nàng cái này luyện khí tu sĩ hấp thu kim đan kỳ năng lượng, không có trực tiếp nổ tan xác, còn phải ít nhiều tịch ly thân thể cường độ là chút cơ kỳ. Mà ma khí cũng chỉ có hai tầng. Hai tầng ma khí bị chuyển hóa thành một tầng thuần tịnh năng lượng, nhưng là cũng tạo thành trong cơ thể năng lượng bạo động, mắt thấy liền phải đột phá. Nhưng là giờ phút này lại không phải thời cơ tốt, tịch ly nhịn xuống toàn thân đau, bị phế đi tay phải tạm thời là không thể dùng, tay trái triệu hồi hình vương. Nhìn nhắm mắt lại, đầy mặt đều là huyết nam cung vân, tịch ly trong mắt sát ý mãnh liệt. Mắt thấy chói linh thẳng nhanh chóng tới gần, tịch ly không có vô nghĩa, nhất kiếm huy đi. một đạo kiếm khí mang theo bàng bạc sắc ý, hướng về chói linh thẳng chém tới. phanh, hai người chạm vào nhau phát ra vang lớn, trung quanh ma khí đều bị chấn động khai 3 mét ngoại, chói linh thẳng bị kiếm khí đánh trúng, loé loé, lại lần nữa hướng về tịch ly bay tới. đồng thời, nam cung vân cũng theo thanh âm công kích hướng tịch ly, hắn hiện tại không ngừng là đôi mắt mặt đau, ngay cả thần thức đều ẩn ẩn làm đau. chờ hắn bắt lấy tiện nhân này, hắn định kêu nàng muốn sống không được muốn chết không xong. tịch ly tay trái hình vương không thấy. một phen bừa chú xuất hiện đối với công kích lại đây chói linh thẳng cùng nam cung vân ném đi Và anh các loại bừa chú nổ tung thanh âm nam cung vân thân hình tức khắc hướng về một bên lói đi tịch ly trong tay lại lần nữa xuất hiện bừa chú trong đó còn có chút cơ kỳ bừa chú hướng về nam cung vân tránh thoát địa phương ném đi nam cung vân tránh né không kịp bị mấy trương bừa chú đánh trúng tức khắc phun ra mấy khẩu máu tươi tịch ly thần thức tiêu hao quá độ đầu góc cầm ẩm vang lên khoẹt miệng cũng chảy ra đỏ thắm máu tươi Trong cơ thể linh lực đã sắp áp chế không được. Tịch ly hít sâu một hơi, nhất kiếm đâm ra, kiếm khí bạn màu đỏ linh lực hướng về nam cung vân ngực đâm tới. Nam cung vân thần thức tuy rằng bị hạn chế, nhưng là thân thể theo bản năng bản năng còn ở, tiếng xé gió vang lên kia một giây, thân thể liền phải hướng về một bên tan đi. Tịch ly đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nhất kiếm đâm tới. Phụ. Lợi kiếm nhập thịt, nam cung vân sắc mặt và mèo, cảm giác được bụng bị nhất kiếm đâm thủng, tay đột nhiên hướng về tịch ly phương hướng chỗ tới. tịch ly nhất kiếm đắc thủ không làm lưu luyến một phen rút ra thân hình bạo lui nam cung vân chỉ sờ đến một mảnh ống tay háo tịch ly tay nâng kiếm lạc bị bắt lấy kia phiến ống tay háo đừng chém xuống nam cung vân đầy mặt dữ tợn giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới tu la thiện nhân ta muốn cho ngươi sống không bằng chết tịch ly không hề dừng lại thừa chứ ma khí còn chưa tan hết thân hình nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy nam cung vân muốn truy nhưng là đôi mắt đau cùng thần thức đau lại trở thành hắn liên lụy tịch ly vận hành liễm tức quyết trên người hơi thở liễm tẫn chẳng qua máu tươi lại còn ở không ngừng lưu tịch ly một bên nhanh chóng trốn chạy một bên lung tung băng bó miệng vết thương lại không dám hướng trong miệng tắc đan dược bởi vì nàng đã sắp chịu đựng không nổi đột phá nếu là lúc này ăn đang ăn dược chỉ cần có một tia linh lực tiến vào trong cơ thể trong cơ thể linh lực đem rốt cuộc gáp chế không được Lão đảo chạy như bay ở nham thạch trên vách đá tịch ly trên người huyết đã khô cạn chẳng qua nàng sắc mặt bạch do người linh lực bạo động hơn nữa mất máu quá nhiều nếu không phải nàng chết chống, đã sớm nga xuống rốt cuộc cách đó không xa xuất hiện một mảnh rừng rậm cây cối cao to che trời mà đứng trong rừng một mảnh đen nhánh tịch ly đã sắp chống đỡ không nổi nữa nhanh chóng hướng chính mình trên người dán lên mấy chương phòng ngự phủ thân mình nhảy biến mất ở trong rừng rậm đái ma khí tan hết sau xem náo nhiệt tu sĩ phát hiện đấu pháp hai người sớm đã không thấy chỉ còn lại đầy đất hỗn độn cực băng lưu vực Mọi người nhìn công tích trên bia mặt không ngừng lập loại tên, sắc mặt khác nhau. Xem. Đứng đầu bảng thay đổi. Đứng đầu bảng thay đổi. Mọi người vừa nghe, quả nhiên thấy hai năm nội đều không có nhúc nhích đứng đầu bảng, từ cung vân biến thành một người khác tên, Thương Cựu Yên. Thiên. Là Phượng Lâm Quốc Thương Công Tử. Đứng đầu bảng đệ nhị cũng thay đổi. Là Lê Tích Công Chúa. Nay Phượng Lâm Quốc người cũng không tránh khỏi quá cường đại đi. Đệ nhất đệ nhị đều là bọn họ. Hai người tên sau khi xuất hiện, công tích trên bia linh quang dần dần biến mất, mọi người cho rằng lần này đổi mới kết thúc khi, công tích bia lại là một đạo quang. Loại mấy chục hạ? Thiên! Này lý cơ lại là ai a? Từ trước 400 trực tiếp sát tiến tiền mười cường. Ta biết, đây là Lan La Quốc. Tịch ly buông ra đã trở thành phế bài đồ vật, hiện giờ nàng công tích bài đã từ màu vàng trực tiếp bay lên tới rồi màu tím. Này còn may mà hồng rực những người đó công tích bài. Bọn họ nguyên bản thực lực liền không yếu. Người lại nhiều, hiện giờ nhưng thật ra đều bị nàng công tích bài hấp thu Liên ở hai ngày trước, nàng Tu Vi thành công đột phá đến luyện khí 11 giai, Mà lôi lực căn cũng đột phá tới rồi luyện khí thập giai. Chẳng qua Tu Vi tuy rằng là đột phá, nhưng là bởi vì mất đi tinh huyết duyên cớ Tịch ly thân mình vẫn là có chút hư Lúc trước thật vất vả dưỡng ra tới tinh huyết lại lần nữa mất đi Muốn dưỡng trở về, lại đến tiêu phí thời gian cùng tiền tài Quả nhiên Tu Tiên đánh nhau chính là một kiện háo huyết sự tình Tịch ly rời đi chính mình cư trú nửa tháng hốc cây, lại lần nữa ở chính mình trên mặt không ngừng mân mê, nguyên bản thanh tú thiếu nữ lại lần nữa biến thành một cái tuấn tiếu thiếu niên. Đem lông mày cái mũi miệng đều làm một chút kéo trường ngắn lại, thoạt nhìn cùng ngay từ đầu thiếu nữ hoàn toàn bất đồng. Tịch ly đi ở rậm rạp là trong rừng rậm, ở chỗ này nửa tháng, nàng cơ hồ đều không có ra quá cái kia hốc cây, nhưng là ở buổi tối thời điểm, nàng lại là nghe được quá một ít thanh âm. Một ít kỷ quái thanh âm, như là yêu thú chu lên thanh. rồi lại như là suối nước gào thảo thanh. Tịch ly không có tiến vào quá, nhưng là nàng biết nơi này nhất định có nguy hiểm, tiến vào phía trước, lan la quốc người liền nói quá, càng là tiếp cận nội vây cung điện địa phương, nguy hiểm liền càng cao. Mà này rừng rậm đã ở vào tương đối nội vây, ở bên trong này tuy rằng trường rất nhiều cây cối thảm thực vật, nhưng là ban ngày lại không có nhìn thấy một con chim, hoặc là một con yêu thú cũng không có. Nếu không phải này đó yêu thú là buổi tối lui tới, như vậy này rừng rậm nguy hiểm có lẽ càng thêm đại. sâu thảm rừng cây khắp nơi đều là che trời cổ mục, trên đỉnh đầu bị rậm rạp lá cây hoặc là không biết tên dây đằng quân quanh chặn tầm mắt nhỏ vụn dương quang chỉ có thể đủ từ lá cây khoảng cách xen kẽ tiến mặt đất hình thành loang lộ quang liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ hình thù kỳ quái thân cây ngoại chính là một ít tiểu bụi cây hơn nữa người tầm mắt mặc kệ là đôi mắt vẫn là thần thức đều chỉ có thể đủ nhìn đến hữu hạn phạm vi tịch ly thần thức nhìn đến cực hạn ở 100 trăm tả hữu chương hai cổ quái ngọn ý dây nặng xương mù làm nguyên bản liền ám trầm rừng rậm có vẻ càng thêm áp lực. Tịch Ly đạp lên che kín cỏ dại lạn diệp trên mặt đất, phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Tịch Ly yên lặng đem lôi hỏa linh lực vận chuyển toàn thân, đồng thời hướng về trong miệng tác viên giải độc đan, phòng ngừa tiến vào sau gặp được cái gì độc trùng hoặc là trường khí. Tịch Ly nhíu nhíu mày, từ đây tiến vào khu rừng này mấy trăm mệ xa sau, nàng liền cảm giác được tựa hồ ở vẫn luôn chú ý nàng. Cái loại này ánh mắt, âm linh thị huyết. Nếu là tịch ly hơi chút sơ ý hoặc là không tin chính mình trực giác một ít, như vậy đều khả năng xem nhẹ rớt. Nhưng là tịch ly cũng đủ cẩn thận, cũng tin tưởng chính mình, trong tay hình vương nắm thật chặt. Tịch ly không có rút dây động rừng, như cũ bước không chút hoang mang bước chân, phía sau đột nhiên chuyển đến rất nhỏ tiếng gió, gió nhẹ thổi bay tịch ly bên thai sợi tóc. Lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang, tịch ly rũ mắt liễm trụ trong mắt phong hoa. 1, 2, 3 Hình vương hướng về phía sau phương hướng vung lên, một đạo kiếm khí sẽ qua nhìn như cái gì đều không có trong rừng tây tức khác truyền đến một trận nghẹn ngào rồi lại sắc nhọn thanh âm trước mắt trống không một vật cảnh tượng tức khác xuất hiện một con toàn thân huyết hồng tựa hầu phi hầu đổ vật nói đúng ra nó càng như là rất nhỏ sơn tiêu tịch ly kêu nhất kiếm trực tiếp chặt đứt nó hai chỉ móng đứt mà kia đổ vật miệng vết thương chảy ra lại cũng không là màu đỏ tươi máu màu xanh lục đặc sệt chất lỏng còn tản mát ra một cổ lệnh người làm ác thú vị tịch ly nhíu nhíu mày thứ này ở yêu thú bách khoa toàn thư chúng cũng không có gặp qua cũng không thuộc về thư chung ghi lại dị thú, như vậy nếu không phải thứ này là yêu thú, chỉ là không có bị nhớ nhập địa tịch, chính là này ngoạn ý không thuộc về yêu thú một liệt. Tịch Ly nhìn kia đồ vật, mày nhăn càng thêm khẩn, bởi vì kia bị kiếm gây thương tích địa phương trừ bỏ kia lạnh lạnh màu xanh lục chất lỏng, còn có một cổ tử khí cùng oán khí. Kia ngoạn ý tiếng kêu ở trong rừng thê lương quanh quẩn, chung quanh rừng cây không ngừng lay động, tựa hồ ở đáp lại thứ này. Tịch Ly đồng tử co rụt lại, nguyên bản xương mù mênh mông rừng cây giờ phút này hình thủ kỳ quái cây cối bắt đầu vạt mẹo từng cây nhánh cây như là dương nhanh múa vớt yêu ma đối với tịch ly chịu tới tịch ly ánh mắt một lệ trong tay hình vương đại lượng đồng thời dưới chân màu đỏ ngọn lửa xuất hiện chính khai những cái đó muốn quấn quanh trụ nàng đổ vợt tức khác trong rừng gà bay chó sủa tận trời ánh lửa đem âm u rừng rậm chiếu xạ giống như trong ngày vô số đôi mắt từ thô to trên thân cây xuất hiện gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly cách đó không xa thương cửu lên đoàn người giữa mày nhảy dựng nhìn nơi xa hồng quang quý như nguyệt chặt đứt quấn lấy nàng cổ chân một cây nhánh cây nhìn chung quanh đột nhiên giảm bớt nhánh cây mày cao cao phồng lên đây là người nào ở phóng hỏa sợ không phải cái kẻ lỗ mãng lý lan tâm không có vô nghĩa một cái kim kiếm thuật quét tới tức khắc bước lui một loạt nhánh cây nàng cũng mệt mỏi đá tức không thôi đừng vô nghĩa kết trận một hàng sáu người vội vàng dọn xong trận pháp thương cửu lên trong tay linh quyết vũ động tức khắc từ mấy người lòng bản chân xuất hiện một cái lục tinh đồ án lục tinh vừa hiện mấy người liền bị vây quanh ở lục tinh kết giới mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi hướng hán tức sắc mặt không tốt lắm dỗi tay từ trong túi chứa vật móc ra mấy viên đan dược nhét vào miệng mình một bên cố thiển hy lo lắng nhìn hắn ngươi không sao chứ còn chịu đựng được không ngại ta còn hảo thương cựu huyên nhìn càng thêm đại họa thế sắc mặt có chút ám trầm nay đến tột cùng là ai tại đây trong rừng không sợ chết phóng hỏa cái này sợ là muốn chọc đại họa Tịch ly nhìn kia từng đôi màu đỏ đen đôi mắt sắc mặt ngưng trọng, nàng đã xác định này đó không phải cái gì yêu thú, sợ là một ít không thuộc về nhân tộc yêu tộc hoặc là ma tộc đồ vật. Kia đôi mắt vừa ra, trung quanh không khí đều lạnh vài phần, âm trầm trầm rừng cây càng thêm làm người quỷ quệt khó an. Đây người tử khí cùng oán khí, nhưng thật ra có chút giống là hoàng truyền đồ vật. tịch ly hồi ước điển tịch ghi lại, chỉ là loại đồ vật này xuất hiện ở tu tiên giới số lần là thật sự rất ít, cho dù là bọn họ trong tộc ghi lại cũng ít đáng thương. Chỉ có vài loại tương đối cùng này ngoạn ý tương xứng đồ vật, cốt tiêu, hoán mị cùng địa bản mà vừa mới kia sơn tiêu giống nhau đồ vật nhưng thật ra cùng cốt tiêu tương tự, mà này đó cây cối cùng kia hoán mị tương tự. Liên tưởng đến nơi này, tịch ly sắc mặt càng thêm kém. Mấy thứ này không thuộc về tu tiên giới, càng chuẩn xác tới giảng, không thuộc về dương giới, bọn họ đến từ kiểu đu địa ngục cùng hoàng tuyền bờ đối diện, mà xuất hiện địa phương giống nhau đều là tử khí tận trời, hoán khí đản tập địa phương. Mà nơi này là hai bên bí cảnh, trừ bỏ có thể là cùng ngoại giới tương liên khả năng tính, chính là này hai bên bí cảnh có cái gì bị đại gia xem nhẹ địa phương. Tuy rằng ngoại giới đều nói này hai bên bí cảnh mỗi lần xuất hiện, tiến vào người gặp được sự vụ đều không giống nhau, nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định, chưa bao giờ có xuất hiện lại đây từ phía dưới đồ vật. Mà nơi này không gian hàng rào so sánh với mai quốc vực, càng thêm vững chắc, nếu không cũng không có khả năng mở ra như vậy nhiều năm, như vậy bài đi đủ loại. nhưng thật ra đệ nhị loại khả năng tính càng thêm lớn hơn một chút. Định là này hai bên bí cảnh có có thể tẩm bổ bọn họ đồ vật hoặc là địa phương. Hoặc là nói nơi này cũng có như là mai cốt vực giống nhau chủng. Mà mấy thứ này, ở tu tiên giới ghi lại cũng không nhiều lắm, chỉ là cũng nói, phàm là hết thể âm u tà ác đồ vật đều sợ hai dương cương đồ vật. Hòa lôi, thánh vật còn có chi dương thể chất một loại. Tịch ly không biết là nàng vận khí không tốt, vẫn là mấy thứ này vận khí không tốt. Chưa bao giờ có bị những người khác gặp được đồ vật, hiện giờ bị nàng gặp, nhưng là khắc chế bọn họ đồ vật, nàng liên tiếp chiếm vài dạng. Nàng thân cụ Lôi Hỏa Linh can, trên tay nắm hình vương, còn giữ thần vu tộc máu. Chẳng qua tuy rằng lời nói là như thế, nhưng là vạn vật tương sinh tương khắc, đối với bọn họ nàng này đó điều kiện tuy rằng là khắc chế bọn họ đồ vật, thậm chí là đại sát khí, nhưng là nếu là có năng lực cắn nuốt lại liền biến thành đại đồ bổ. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai vương tranh chấp tất có một thương. chính là giờ phút này tình cảnh khoảng cách tịch ly có một mét xa cốt tiêu đoán bị kiêng kỵ nhìn tịch ly trước mắt người này tu thân thượng phát ra hơi thở làm cho bọn họ thập phần không thoải mái linh hồn chỗ sâu trong càng là kiêng kỵ thần. nhưng là trên người nàng rồi lại có làm cho bọn họ điên cuồng hơi thở là bọn họ ngửi được quá nhất hương đồ vật khi đó thời khắc khắc đều ở hấp dẫn bọn họ tiến lên đi cắn thượng một ngụm tịch ly thấy mấy thứ này giữ tận miệng bên kia khả nghi dấu vết nhìn bọn họ kiêng kỵ thần sắc nhưng là bởi vì muốn tiến lên lại không dám Ở nơi đó bồi hồi, tịch ly cười cười, mấy thứ này chính là không dễ trọng, giống như là chó điên giống nhau, cắn thượng miệng, liền không nghĩ buông miệng, trừ phi ngươi đem hắn một miệng nha cấp gõ thoái, nếu không nó chính là sẽ sinh sôi cắn rứt ngươi một ngụm thịt. Nguyên nhân chính là vì không dễ chọc, cho nên bọn họ càng thêm bắt nạt kẻ yếu, nếu là ngươi mềm yếu một phần, nó liền đến tức thập phần, nếu nói yêu tộc đối nguy hiểm là trời sinh cảm giác nhanh nhạy, như vậy mấy thứ này đối nguy hiểm cảm giác khả năng càng hơn với yêu tộc. Mà giờ phút này mấy thứ này không dám tiến lên, chỉ có thể đủ là bởi vì sợ hãi sợ hãi nàng. Mặc kệ là bởi vì nàng bắt đầu khi một phiên hỏa, vẫn là mặt khác, đây đều là có lợi cho nàng. mươi 258 bắt nạt kẻ yếu. Cho nên giờ phút này nàng là chủ đạo phương, nửa phần rụt rẹ đều không thể biểu hiện ra, nếu không này những đồ vật nhất định cắn chặt không bỏ. Tịch ly trong tay hình vương hóa thành thiên vô cung, tay trái nắm cung, tay phải linh lực hóa mũi tên, dương cung trăng tròn. Hiu. Tiếng xe rõ khởi, một mũi tên bắn ra, mang theo lôi hỏa linh lực. Cốt tiêu cùng oán mị bị thình lình xảy ra mũi tên sợ tới mức lùi lại, muốn tránh đi mũi nhọn. Tịch ly trong tay bắn tên, dưới chân nhóm lửa, mỗi khi về phía trước một bước, chung quanh cốt tiêu cùng oán mị đều lui ra phía sau 3 mét. Mấy thứ này tuy rằng là phía dưới, trên người còn đều là tử khí cùng oán khí, nhưng là giá trị cũng không nhỏ, đặc biệt là cao dai, bọn họ trong cơ thể cũng sẽ có một viên đông trâu, liền giống như yêu thú yêu đan giống nhau vật ở tu tiên giới bởi vì thứ này khan hiếm, cho nên giá cả kêu đến cũng cao. Đặc biệt là cao giai cốt tiêu âm đan là luyện chế trừ tà đan tốt nhất thuốc dẫn, cho nên tu tiên giới đối với loại này đồ vật thu mua, giống nhau đều là giá cao thu mua. Nhưng là thứ này ở trọng nguyên đại lục, chỉ có một địa phương có, đó chính là Ma môn bổ ngôn tích, nơi đó là cùng hoàng tuyển tương liên địa phương, chỉ là nơi đó âm khí sâu nặng, không có thực lực hoặc là bảo vật hộ thân căn bản là tới gần không được, hơn nữa nơi đó có lợi hại đồ vật trấn thủ. cho nên giống nhau tu sĩ muốn đi nơi đó săn giết mấy thứ này đạt được âm châu đều là không có khả năng tận trời ánh lửa chẳng những không có bởi vì mấy thứ này dương nhanh múa vuốt dáng xuống đi ngược lại càng thêm kiêu ngạo phàm là muốn đánh lén hoặc là không lùi cốt tiêu cùng oán mị đều đã chịu tịch ly mũi tên hoặc là lôi hỏa công kích tu vi nhược một ít trực tiếp ngã xuống hóa thành từng viên âm châu tịch ly một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem thời gian co rụt lại lại xúc tận lớn nhất khả năng ở ít nhất thời gian nội đạt được nhiều nhất âm châu. Bởi vì nàng biết, nơi này không phải bên ngoài, là có chút cơ kỳ đồ vật tồn tại, tuy rằng nàng không biết nơi này có hay không chút cơ kỳ cốt tiêu cùng oán mị, nhưng là an toàn khởi kiến, vẫn là phải làm hảo chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Ở trong rừng những người khác nhìn thấy kia tận trời ánh lửa không giảm phàm tăng, cụ là vừa kinh vừa sợ. Kinh chính là người này lâu như vậy còn không có bị vài thứ kia treo cổ, rốt cuộc vài thứ kia ghét nhất người khác phóng hỏa, lúc trước bọn họ trung gian có người dùng hỏa linh lực, trực tiếp bị vài thứ kia đuổi theo sát. cuối cùng đều là giữ nhiều lành ít. Sở hưu chỉ cần là trải qua quá mấy thứ này tu sĩ đều dần dần sở soạn ra một ít kinh nghiệm, mấy thứ này đều chán ghét hỏa linh lực. Mà cả tòa cánh rừng đều là mấy thứ này, cho nên có thể không chọc giận mấy thứ này vẫn là tận lực không cần treo chọc mấy thứ này không mau cho thỏa đáng. Chỉ là hiện giờ xuất hiện một cái trắng trận táo bạo phóng hỏa tu sĩ. Sợ chính là, người này trắng trận táo bạo sẽ làm bọn họ cũng đã chịu liên lụy, phải biết rằng, mấy thứ này tính tình nhưng một chút cũng không tốt. Hơn nữa xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được bọn họ quả thực là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên từ khi tiến vào này rừng rậm chung tới nay, bọn họ liền ở vào như thế, cho dù là có chút cơ kỳ thực lực cũng là như thế. Có thể tồn tại người phần lớn đều là thực lực cao, sức chiến đấu cường người, không phải luyện khí đại viên mãn chính là chút cơ kỳ, mà thấp hơn hai người tu sĩ thập phần thiếu. Thương cửu huyên nhìn tận trời ánh lửa, mặc mặc, bọn họ một hàng sáu người đều là thực lực tương đối cao, tuy rằng không phải một quốc gia. là sau lại tương ngộ tiến đến cùng nhau nhưng là trải qua mấy ngày nay cộng đồng kháng địch đều có quá mệnh giao tình hiện giờ đều tin tưởng lẫn nhau bọn họ trung gian tối cao tu vi chính là hắn cùng lý lan tâm trúc cơ sơ kỳ còn lại bốn người quý như nguyệt cùng hướng hán tức là luyện khí đại viên mãn tô manh manh cùng cố thiển hy là luyện khí mười một giai bọn họ tuy rằng không có người ngã xuống nhưng là lại có người bị trọng thương nhưng là trực tiếp vứt bỏ đồng đội bọn họ lại là làm không được mấy người từ sáu giác phòng ngự trận đã biến thành ngũ giác phòng ngự trận mấy người thay phiên nghỉ ngơi nhưng là nếu là tiếp tục như vậy đi xuống sớm hay muộn muốn chống đỡ không đi xuống hướng hán tức sắc mặt giống như giấy trắng thân bị trọng thương hắn phần lớn thời gian đều là đừng đồng đội bảo hộ ở bên trong có thể kiên trì đến bây giờ hắn đã thực thỏa mãn bọn họ không có ở trước tiên bước bỏ hắn hắn đã thực cảm kích chỉ là hắn lại không thể vì mạng sống mà đem này đó đồng đội tánh mạng bạch bạch lãng phí ở chỗ này các ngươi đi thôi Không cần lại quản ta Nói ra những lời này Hắn không phải không thương tâm Rốt cuộc ai không muốn sống Chẳng sợ có một tia hy vọng Nhưng là hắn lại không thể đủ Vì chính mình tồn tại mà hy sinh người khác Còn lại năm người nhìn về phía hướng hán tức Mấy người sắc mặt đều không phải thực hảo Đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút thương Hiện giờ hướng hán tức còn chịu trọng thương Mấy người bọn họ liền càng thêm dậu đổ bìm leo Muốn cầu cứu Nhưng là bọn họ cầu cứu pháo hoa đều dùng hết Cũng không có người lại đây Hiển nhiên mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Mọi người có chút trầm mặc, rốt cuộc có thể che chở hướng hán tức cho tới bây giờ, bọn họ đã tận lực, bọn họ không phải trí thân, thậm chí đều là quen biết không lâu người, không có ai thật sự nguyện ý vì một cái quen biết không lâu người trả giá sở hữu. Thương Kiều Huyên nhìn thấy có chút trầm mặc không khí, nhíu như mày, hắn nhưng không nghĩ thật vất vả trải qua quá chém giết, có thể đem phía sau lưng giao ra các đồng đội ly tâm. Giờ phút này không chỉ là đến từ ngoại giới nguy hiểm là nguy hiểm, đến từ bên trong nguy cơ cũng là chí mạng nếu là giờ phút này đại gia không đoàn kết rất có khả năng liền phải mệnh tang tại đây thương cửu huyền đánh gây mấy người muốn lời nói các ngươi đều không cần phải nói cái gì hướng hán tức ngươi cũng không cần lại nói những lời này đó có lẽ chúng ta còn muốn cơ hội mọi người nghe ngôn nhìn phía hắn chỉ là trong mắt quang lại không phải rất mạnh rốt cuộc nếu là thương cửu huyền có cơ hội lại như thế nào sẽ kéo dài tới hiện tại mới nói Có lẽ này chỉ là hắn vì làm cho bọn họ kiên trì đi xuống lý do thôi." Mọi người nghĩ đến đây, trong mắt quang càng thêm ảm đạm. "Các ngươi nhìn đến kia tận trời ánh lửa sao? Ta tính toán hạ, kia phóng hỏa người ít nhất đã kiên trì nửa canh giờ, hơn nữa kia địa phương trước sau đều là kia ánh lửa, cho nên ta phỏng đoán, nơi đó có cái lợi hại tu sĩ, hơn nữa hắn có khả năng vẫn là cái độc hành hiệp. Người kia có thể ở này đó đổ vật mãnh liệt công kích hạ, như cũ kiên trì lâu như vậy, hiển nhiên là có chút thật bản lĩnh." thậm chí trên người nàng có khắc chế này đó ngoạn ý đồ vật các ngươi xem chúng ta nơi này cùng nàng nơi đó cách xa nhau không xa thậm chí có thể cảm giác được nơi nào công kích nếu là chúng ta kiên trì một chút từ tây nam phương hướng trực tiếp vòng qua đi cùng người nọ hội hợp tìm được người nọ mặc kệ là một người cũng hảo là một đám người cũng hảo chỉ cần chúng ta cùng bọn họ hợp tác thành công chúng ta lại nhiều một tầng hy vọng mà nếu là lại nơi này từ bỏ mặc kệ hôm nay hướng hán tức có hay không nga xuống nhưng là ta biết Chúng ta hy vọng cũng không lớn, hiện tại chúng ta chỉ có nửa nén hương thời gian tới suy xét. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu là đồng ý, nửa nén hương lúc sau, chúng ta lại kiên trì kiên trì, hướng về Tây Nam Phương hội hợp, nếu là không đồng ý. Chúng ta lại cái khác cán bài. Mọi người nghe ngôn ánh mắt sáng lên. Ngay cả mặt như màu đất hướng hán tức đều sinh khí vài phần. mươi 259 của cải. Thương cửu lên thấy vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tịch Ly nhanh chóng đánh chết này, chung quanh cốt tiêu cùng oán mị. Chỉ là này cấp thấp tự nhiên dễ dàng, nhưng là nơi này động tính không nhỏ, đã đưa tới một ít tu vi cao cấp ngọn ý. Tịch Ly trong tay thiên vu cung cùng hình vương không ngừng chuyển biến, nhưng Sa Công cũng có thể gần thủ. Không thể không nói chế tạo thiên vu cung chủ nhân là một cái luyện khí thiên tài, liền không nói nó thuộc tính cùng tự thân cường đại, chỉ cần là nhưng chuyển biến thành kiếm cùng mũi tên liền thập phần lợi hại. Tịch Ly trên tay tung ra một cái trận bàn, nạm thượng linh thạch ở bên trong điều thức. Đây là nàng lần đầu tiên phòng chế trận pháp. Bên ngoài những cái đó bị tịch ly sát sợ đồ vật, nguyên bản kiêng kỵ cùng sợ hai ở nhìn thấy tịch ly thả ra trận bàn kia một khắc, lại lại lần nữa bị tham lam cùng oán độc sở thay thế. Trước mắt người này tu, nàng đã không được, nàng không có tiếp tục công kích, đây là bọn họ báo thủ hảo thời cơ. Người này hương vị như vậy dễ ngửi, an lên cũng khẳng định càng thơ ngọn. Tịch ly bất động thanh sắc nhìn chảy nước dai chảy đầy đất còn ngoe rục dịch đồ vật, trên tay xuất hiện linh thạch. hướng về trong miệng nhét vào một viên bổ linh đan, nắm linh thạch, một bên hấp thu linh thạch mặt trên linh lực, một bên luyện hóa trong cơ thể đan dược dưỡng lực, bằng nhanh tốc độ khôi phục thực lực. Kỳ thật nàng linh lực không có hao hết, bởi vì tự thân gân mạch cùng đan điển cường độ lớn hơn người khác, nhiều lắm là dùng đi một phần ba. Chỉ là đối mặt mấy thứ này, cũng cần thiết phải có lưu thủ để ngừa vạn nhất. Chẳng qua là ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, đã có cốt tiêu cùng oán mị thử tới gần tịch ly, phát hiện tịch ly không có động tác sau. càng thêm càng rỡ. Từ lúc bắt đầu thật cẩn thận đến sau lại cường công manh đánh. Chỉ là tịch ly đều không có để ý tới, cái này trận pháp là trúc cơ cao giai phòng ngự trận, nàng mặt khác không nhiều lắm, nhưng là trước mắt nhiều nhất đại thấp chính là trận bản cùng bộ chú. Tuy rằng nơi này không thể dùng trúc cơ trở lên bộ chú, nhưng là mấy thứ này không phải tu sĩ, bọn họ chỉ số thông minh hữu hạn, này đó ngoại vật đối với bọn họ tới ngôn có đôi khi cũng là chí mạng đồ vật. Nhưng là ngày thường tịch ly chưa từng có nhiều sử dụng, ở năng lực còn có thể giải quyết dưới tình huống, nàng càng muốn dựa vào chính mình. Hiện giờ bên ngoài tới đều là một ít luyện khí kỳ vật nhỏ, chân chính vương giả còn không có xuất hiện. Những cái đó công kích đối với trúc cơ kỳ phòng ngự trận tới ngôn, thật đúng là có chút bé nhỏ không đáng kể, trừ phi là nhiều luyện khí đại viên mãn cốt tiêu cùng oán mị công kích, hoặc là cấp mấy thứ này cũng đủ thời gian đi ma. Hiện tại tịch ly nhất không thiếu trừ bỏ kia hai dạng đồ vật, còn có một cái làm nàng có nắm chắc, đó chính là linh thạch. Chẳng sợ lại đấu giá hội thượng bị nàng dùng đi rất nhiều, nhưng là hiện giờ những cái đó linh thạch nếu là chỉ cần dùng để cho nàng bổ sung linh lực hoặc là duy trì này đó kim đăng kỳ dưới trận pháp, vẫn là đủ dùng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tịch ly còn có phong tinh, kia tuy rằng không thể đủ coi như bình thường linh thạch, lại là so linh thạch càng thêm chân quý đồ vật. Tịch ly hấp thu chơi sau lại lấy ra tân linh thạch, đã khôi phục xong sau, bên ngoài công kích trận pháp lách cách lang cang thanh âm đã giảm bớt rất nhiều. chỉ là vài thứ kia cũng không có rời đi mà là ở không ngừng tiếng rít tựa hồ ở kêu gọi đồng bạn thương cửu huyên đoàn người sắc mặt không tốt lắm thật vất vả đi đến nửa đường lại phát hiện tận trời ánh lửa biến mất bọn họ đều không cấm ở trong lòng suy đoán có lẽ là người nọ tao ngộ bất trắc đoàn người thần sắc có chút ảm đạm lại có chút do dự không biết có nên hay không tiếp tục đi tới thương cửu huyên nhìn phía cách đó không xa cánh rừng nhất thời do dự không dứt nếu là người nọ ngã xuống mấy người bọn họ qua đi hội hợp khả năng chẳng những sẽ không được đến chỗ tốt còn sẽ đem tự thân lâm vào khốn cảnh hoặc là tuyệt cảnh liên ở mấy người do dự không chừng bồi hồi không trước thời điểm cách đó không xa trong rừng lại là một trận khóc sói chu mấy người cả kinh nhìn phía cánh rừng tịch ly trên tay hình vương hướng về vây quanh nàng đồ vật hung hăng chém tới che kín sát y kiếm khí mang theo ẩn chứa một tia kim ô chi hỏa hỏa linh lực hướng về bọn họ chém tới tức khắc bởi vì vây rậm rạp có chút tránh né không kịp dây lát gian đã bị tịch ly kiếm khí chém xuống Tịch ly một đường về phía trước, một đường chảm, một đường thu, đồng thời trên người công tích bài cũng ở không ngừng lập lòe. Trung quanh những cái đó nguyên bản lại lần nữa tiêu ngạo cốt tiêu cùng oán mị chỉ có thể lại sợ hãi co đầu rụt cổ, không dám về phía trước, nhưng tịch ly cũng không có bởi vậy buông tha chúng nó. Mấy thứ này, ngươi nếu là chịu thua, cho dù là một kia, chúng nó đều sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, chúng nó đem bắt nạt kẻ yếu biểu hiện rơi tới tận cùng. Tịch ly một đường bao tác. Trên người sát khí làm những cái đó thực lực thấp kém cốt tiêu đoán mị sợ hai ba thước, mắt thấy tịch ly thu vào túi chữ vật âm châu càng ngày càng nhiều, chung quanh những cái đó cốt tiêu đoán mị đều có chút bắt góp, tức khác tiếng rít thanh âm càng thêm lớn tiếng. Mà này tiếng rít càng lớn tiếng, tịch ly ngược lại liền càng nhanh tốc. Thương cửu huyên mấy người tới thời điểm, liền nhìn đến tịch ly ở tiến, mà những cái đó khó chơi đổ vật ở không ngừng lui. Cốt tiêu đoán mị đối tịch ly kia thật là vừa sợ vừa lo. Nhưng bọn họ lại không dám đối với tịch ly nhẹ răng trợn mắt, bởi vì đồng bọn chung đối tịch ly lộ nha, đã bị kia sát tinh nhất kiếm chặt bỏ. Giờ phút này ngửi được một cổ thuộc về người sống hương khí, tuy rằng này hương khí cùng tịch ly trên người hương khí không thể so sánh, nhưng lại như thế nào không thể so sánh cũng là có thể hy vọng xa vời tồn tại. Mà kia sát tinh, bọn họ là chỉ có thể xem không thể ăn, giờ phút này chỉ khẩn cầu ở bên trong vây láo đại có thể mau một chút nghe được bọn họ gọi thanh, chạy tới cứu bọn họ với nước lửa bên trong. Chẳng qua nơi này khoảng cách nội vây còn có chút khoảng cách, cho nên là không có khả năng nhanh như vậy liền đến đạt, chỉ có thể đủ trước nhìn cái này sát tinh, đến lúc đó lao đại gần nhất, liền huyết tẩy trước xỉ. Bọn họ không hề chấp nhất với chỉ có thể xem không thể ăn tịch ly, đảo mắt nhìn phía mới tới mấy người, tức khắc đem trong lòng tức giận đều hướng mấy người này trên người phát đi. Đối thương cựu huyên đoàn người công kích càng thêm hung hãn, mấy người tức khắc cảm thấy áp lực gấp bội tăng nhiều. Đạo hữu, ta nãi phượng lâm quốc thương cựu huyên. Lần này tiến đến là muốn cùng đạo hữu chân thành hợp tác. Tịch Ly nhìn về phía mới tới mấy người, mà cái kia nói chuyện nam tu sĩ lớn lên thanh tuấn ưu nhã, cũng không có phượng lâm quốc nữ tôn quốc gia nam tử nội liễm hèn mọn, ngược lại là đối mặt nữ tu tự nhiên hào phóng. Tịch Ly tùy tay một cái trận bàn, trung quanh cốt tiêu quán mị nhìn thấy Tịch Ly lại ném ra kia đồ vật, trên mặt một trận vật mèo, lại không dám đối với Tịch Ly lậu ra nửa điểm bất mãn. Ngược lại là đối thương cửu duyên mấy người công kích càng thêm hung ác, mấy người có khổ nói không nên lời. Nguyên nhân chính là vì mấy thứ này cách làm, bọn họ ngược lại càng thêm tin tưởng tịch ly thực lực. Mấy người cũng tung ra một cái trận bàn, tuy rằng cũng là chút cơ kỳ trận bàn, nhưng trận bàn đã có chút bị hao tổn, mấy người không hề liệt trận, trực tiếp dùng trận bàn phong ngự, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì bọn họ trận bàn cũng không nhiều lắm, trên người linh thạch cũng không nhiều lắm, lần này bí cảnh mở ra so quá vãng bất cứ lần nào bí cảnh mở ra gặp được sự vụ đều phải hung ác nhiều. sáu 260 nói chuyện hợp tác, cho nên lần này trang bị tiêu hao cũng tiêu phí thật lớn, giờ phút này mấy người trên người trận bản cùng Linh Thạch đều không phải rất nhiều. Bởi vì cái này trận pháp tạm thời mở ra, mấy người cũng an tâm xuống dưới, liền ngồi ở tịch ly trận pháp đối diện, hai bên hai mặt nhìn nhau. Tịch ly không có quản bên ngoài không an phận cốt tiêu cùng án mị, trận pháp mở ra sau liền từ trong túi chữ vật lấy ra một chương thảm. Thảm là màu xám, đến từ cực băng lưu vực hám mà hùng ra lông, rán chắc cấm áp. giờ phút này ở âm trầm rét lạnh rừng rậm chung sử dụng lại là vừa lúc che đậy đến từ cốt tiêu cùng oán mị âm khí cùng sắc khí lấy ra một ít thức ăn phao thượng một cổ trà nóng trà hương mênh mang thấm vào ruột gan thương cửu huyên mấy người nhìn đối diện thiếu niên vui vẻ thoải mái còn ở nơi này ăn cơm uống trà nhìn nhìn lại chính mình đoàn người chật vật tức khắc cảm giác được có chút tức giận bất bình quả nhiên bất đồng người bất đồng mệnh mấy người âm thầm nuốt nước miếng nỗ lực từ đồ ăn thượng rời đi ánh mắt thương cửu huyên mấy người không có mở miệng tịch ly cũng không nói lời nào bên ngoài vài thứ kiếp nhưng vẫn ở va chạm thương cửu huyên mấy người trận pháp kia hung thần ác sát bộ dáng giống như gặp được kẻ thù giết cha nhìn nhìn lại nhân ra bên kia phạm vi mấy mét có hơn không có một cái dám làm càn càn dỡ, quả nhiên đây là cái nhân vật lợi hại thương cửu huyên không hề muốn so kiên nhẫn bởi vì hắn biết đối diện người nọ là cái thông minh giờ phút này là bọn họ ở vào nhược thế địa vị đối diện thiếu niên có rất nhiều thời gian cùng bọn họ háo Nhưng bọn hắn không có, vài thứ kia liền đối với bọn họ trận pháp công kích. Đạo hữu, tại hạ phượng lâm quốc thương cửu huyên, này vài vị là ta đồng đội, phượng lâm quốc quý như nguyệt, lan la quốc cố thiển hy cùng tô manh manh, hồng liệt quốc hướng hán tức cùng lăng tiêu các lý lan tâm. Chúng ta sáu người là nhìn đến bên này động tĩnh muốn lại đây cùng đạo hữu hợp tác. Tịch ly chỉ là hơi hơi dương mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nàng người này tính tình lạnh nhạt, không mừng nhiều lời, lại cũng không phải cánh ốc. Tại đây trong rừng Nàng có thể như thế bờ bãi, đơn giản là chiếm trên người ưu điểm, có thể cùng này những đồ vật có chống lại bản lĩnh. Cho dù là làm không được đại sát tứ phương, chạy trốn lại là có thể. Hiện giờ những người này tới nói cùng nàng hợp tác, hợp tác nàng không phản đối, bởi vì nếu là nàng một người tuy rằng tính mạng đại khái vô ưu, cho dù là đụng phải trúc cơ kỳ mấy thứ này, bởi vì huyết mạch cùng tự thân điều kiện áp chế, ở lợi dụng một ít thật trận bản cùng đùa chú, bảo mệnh là tuyệt đối không có vấn đề nhưng cũng là thập phân vất vả cùng phiền thoái, nhưng là nếu là muốn hợp tác, cũng là muốn điều kiện. Rốt cuộc nàng cũng không phải coi tiền như rác, không duyên cớ cho người ta chiếm tiện nghi, cho người ta đương thương xử, làm người làm cu ly. Làm đối tượng hợp tác, đầu tiên thực lực phương diện muốn không có trở ngại, tiếp theo tâm tính phương diện không thể qua kém. Nếu là là cái tâm tính không tốt, nàng ở phía trước sát này đó ngoạn ý, hắn lại ở phía sau thọc dao nhỏ, đó là so trực tiếp đối mặt mấy thứ này còn muốn nguy hiểm tồn tại.